cho Long Hoàng. Chuyện này cũng không phải cái gì không thể nói sự, hắn là Long Hoàng tín nhiệm nhất thủ hạ, hắn tự nhiên muốn trung tâm với Long Hoàng. Long Hoàng nghe vậy thở dài đối nhà mình Mẫu Hậu nói, Mẫu Hậu, xem ra chúng ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, nhân ra căn bản trướng mắt này đem lế dựa. Thái Hậu thở dài trầm mặc, khai chính cung môn, thỉnh bọn họ vào đi. Long Hoàng khoát tay, nhìn dao Long chạy ra đi, Long Hoàng lại nói, buồn hoàng tự mình đi nên nên vị này đệ đệ đi. Thái hậu xoay người trở về đi đến, mẫu hậu đi trở về, không mặt mũi thấy kia hải tử a Vân Thường nhìn mở ra chính cung môn, khỏe môi hơi hơi một câu, xem ra Long Hàn sở dĩ đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho đứa con trai này, cũng không riêng bởi vì hắn là Long Hậu nhi tử, là bởi vì hắn đức hạnh không kém. Vân Thường kêu hồi vân diễn, cùng phương đông nhan ba người cùng nhau hướng cửa cung đi đến. còn trận địa sẵn sàng đón quân địch các vị trưởng lão ngây ngẩn cả người, tử kim long hóa thành hình người cư nhiên mới 5-6 tuổi bộ dáng. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn thiên phú cường đại A, long tộc còn không có tam vạn nam hóa hình mới lớn như vậy điểm long. Này thiên phú đã không phải bọn họ có thể với tới, khó trách năm đó vân diễn mới sinh ra, bọn họ hợp lực đều giết không chết hán. Chố mắt ghi, nhìn đến long hoàng tự mình từ cửa cung đón ra tới, bọn họ lập tức rơi xuống. Năm đó sự là bọn họ động tay, hiện giờ cũng không thể làm Long Hoàng có cái gì sơ suất. Long Hoàng là gặp qua Vân Thường, tuy rằng không phải chính thức gặp mặt, nhưng là lúc ấy Vân Thường phát hiện tuyệt Long Thảo cứu Long Tộc như vậy nhiều vô tội hải tử. Long Tộc là nhớ rõ này phân ân tình, tuy rằng Long Tộc cũng trả giá đại giới, phụ hoàng một giọt tinh huyết. Nhưng là vẫn là lần đầu tiên như vậy gần gũi nhìn đến Vân Thường, nữ tử này Mỹ làm người cảm thấy không chân thật. ít nhất hắn chưa thấy qua khí chất cùng bề ngoài đồng dạng như thế xuất chúng nữ tử mà nàng phu quân còn cùng lần trước giống nhau, chỉ là an tĩnh bồi ở nàng bên cạnh. Nhưng là hắn cảm giác đến, bọn họ trên người Tu Vi đã không phải hắn có thể đua đòi. Hắn đã nhìn không ra bọn họ Tu Vi như vậy Tu Vi người không có xông vào hoàng cung, thuyết minh bọn họ không có gì lòng xấu xa. Hắn ánh mắt dừng ở vân thường bên cạnh năm sáu tuổi tiểu Nam Hải trên người, hắn một thân màu tím áo choàng. Trên đầu dựng màu tím ngọc quan, một đầu tóc đen ẩn ẩn lộ ra từ kim xác như trăng tròn giống nhau khuôn mặt, là bọn họ huynh đệ giữa dung mạo xuất sắc nhất một cái, hắn hẳn là đã tam vạn tuế, mới năm sáu tuổi bộ dáng, này thiên phú đã là lòng tộc tuyệt vô cẩn hữu. Long Hoàng đánh giá Vân Diễn khi, Vân Diễn cũng ở đánh giá hắn, bất quá, Vân Diễn không thế nào vừa lòng, không có cha lớn lên soái, tu vi còn không có chính mình cao, thật sự quá kém kính. Vân Diên kia không chút nào che giấu ghét bỏ ánh mắt, làm Long Hoàng có chút xấu hổ, mới vừa gặp mặt đã bị ghét bỏ, chính mình cái này đương ca ca giống như thật sự thật mất mặt ta. Hắn cười nói, diễn đệ đệ. Thấu chương xong. Chương 720 trường tâm nhãn. Chương 720 trường tâm nhãn. Vân Diên như mày, tay nhỏ vừa nhấc, giơ tay nhấc chân gian bá khí chắc lẩu, đình, ta nương chỉ sinh ta một cái, ta nhưng không có gì ca ca. Long Hoàng nghe vậy đạm đạm cười, diễn đệ đệ có thừa nhận hay không, chúng ta trên người đều chảy một nửa tương đồng huyết. Vân diễn trận trắng mắt, ngươi cũng nói là một nửa, như thế nào có thể tính, hơn nữa ngươi họ Long ta họ vân, ngươi gặp qua huynh đệ không đồng nhất cái họ. Dứt lời không đợi Long Hoàng lại mở miệng lại nói, thời gian cấp bách, không có thời gian cùng ngươi nói chuyện thiếm, làm ta chủ nhân cùng ngươi nói đi. Dứt lời liền thối lui đến vân thường phía sau, cũng không hề xem Long Hoàng. Trong lòng thầm nghĩ, tệ như vậy còn muốn làm ca ca ta, không có cửa đâu. Long Hoàng bật cười, đem ba người thỉnh đi vào. Trên đường vân thường trực tiếp liền đem sự tình trải qua nói, cuối cùng nói, ta đánh giá đạm đài gia vị kia hư không cảnh lao tổ. Hiện tại hẳn là phát hiện thông đạo vô pháp chữa trị, hẳn là sẽ từ mặt khác thông đạo tiến vào. Mặt khác thông đạo chúng ta đều đã phong thượng, hiện tại chỉ còn lại có biển sao thông đạo. Này thông đạo, chúng ta tưởng lưu lại cho các ngươi xuất nhập. Cho nên chuẩn bị ở bên trong xây dựng một cái tinh trận, cái này tinh trận là thần cấp, yêu cầu ngươi đem linh thức. Lưu tại tinh trận thượng, như vậy về sau không có ngươi cho phép, ai cũng vô pháp xuất nhập này thông đạo, chỉ cần người này không phải thần cấp tinh trận sư liền vào không được. Thời gian không nhiều lắm, ngươi muốn nhanh lên làm ra quyết định. Long Hoàng cùng các vị các trưởng lão không nghĩ tới ở bọn họ không biết thời điểm, vẫn thường bọn họ đã vì Long tộc làm nhiều như vậy. Long Hoàng không chút do dự nói, không cần suy xét, chúng ta này liền đi phong thượng thông đạo. Vân Thường gật gật đầu nói, Đô Thành Mai phục gần một ngàn đạm đài ra người, cụ thể vị trí Vân Diễn biết, chúng ta đi phong ấn biển sao thông đạo, làm các vị trưởng lão cùng Vân Diễn đi đem những người đó xử lý rớt, ngàn vạn phải cẩn thận, bọn họ đều mang theo khổn lòng tắt đâu Chư vị trưởng lão không yên tâm Long Hoàng một người đi theo Vân Thường bọn họ đi, đang muốn nói cái gì, Long Hoàng liền giơ tay ngăn lại. Liền như vậy định rồi, các ngươi muốn nghe diễn đệ đệ chỉ huy, hắn nói chính là ta nói. Đúng vậy các trưởng lão biết lúc này chỉ có thể tín nhiệm vân thường bọn họ, hơn nữa lấy vân thường hắn sao thực lực, muốn đắn đo bọn họ thực dễ dàng, không cần thiết tốn công đem Long Hoàng lửa đi. Vân diễn đi ra ngoài, bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn mắt Long Hoàng nói, này vội cũng không phải là bạch bang, chờ ngươi trở về ta muốn ngươi một thứ. Dứt lời cũng không đợi Long Hoàng ứng không ứng xoay người liền đi ra ngoài. Vân diễn trong lòng tưởng rất đơn giản, ứng không ứng cũng chưa quan hệ, không cho hắn liền đoạt Vân thường mắt hạnh một trọn, hành a, Vân diễn đây là rốt cuộc trường tâm nhãn. Long Hoàng nghe xong chỉ là ngẩn ra, ngay sau đó liền bình thường trở lại. Chính là Vân diễn muốn ngôi vị Hoàng đế chính mình đều cho hắn, còn có cái gì không thể cấp. Vân cô nương thỉnh đi. Long Hoàng làm ra thỉnh thụ thế. Phương Đông Nhan trực tiếp xé mở không gian mang theo hai người rời đi, đương ba người xuất hiện ở biển sao nhập khẩu khi, Long Hoàng mới hồi phục tinh thần lại, chính mình còn không có phản ứng nhân ra cũng đã đem chính mình đưa tới địa phương. Phương Đông Nhan như thế tu vi đều không phải người nọ đối thủ, có thể thấy được người nọ cường đại, may mắn bọn họ tới, bằng không chính là khuynh toàn tộc chi lực cũng tránh không được lần này hủy tộc đại nạn, bị nhân loại nô dịch, cùng hủy hoại, không có gì khác nhau. thậm chí còn không bằng hủy hoại đâu. Nơi này liền không cần vân thường đạo thủ, rốt cuộc thông đạo muốn lưu lại. Hơn nữa vân thường hiện tại cũng không biết biển sao có thể hay không tạc hủy. Phương Đông Nhan trước bảy ra phong ấn tinh trận, đem Long Hoàng một mặt thần thức phong ấn tại bên trong, cuối cùng dùng phong ấn thần khí phong bế nhập khẩu. Hắn động tác một chút cũng không trí hoãn, đạm đài gia vị kia láo tổ chính là tùy thời sẽ tới. Rốt cuộc đuổi ở hắn tới phía trước phong ấn thượng. Liền ở ba người nhẹ nhàng thở ra khi, nhập khẩu truyền đến công kích thanh. Long Hoàng tâm tức khắc nhắc lên, vân thường cùng phương đông nhan liếc nhau, nguy hiểm thật ta. Liền kém như vậy một chút. Không có việc gì, liền tính hắn đột phá hư không kính cũng vô pháp phá vỡ thần cấp tinh trận sư cùng phong ấn thần khí phong ấn. Vân thường nhìn mắt rõ ràng thực khẩn trương Long Hoàng giải thích nói. Long Hoàng một mặt thần thức ở chỗ này, cho nên nơi này cái gì trạng hướng hắn nhất rõ ràng, cũng có thể nói. Về sau chỉ cần nơi này có người tới hắn đều biết, không cần tới nơi này cũng có thể quyết định phóng không thả người tiến bảo. Bên ngoài công kích cũng không có đoạn, ba người liền đứng ở bên trong An tĩnh nghe kia từng tiếng chấn động thanh, mãi cho đến thanh âm biến mất. Kết quả chứng minh Vân Thường nói không sai, thư không kính Tu Vi cũng phá không khai thần cấp tinh trận cùng thần khí phong ấn. Trở về nhìn xem, bọn họ giải quyết thế nào. Vân Thường không có thời gian ở Long Tộc nhiều dừng lại. Sự tình giải quyết bọn họ muốn chạy nhanh trở về. Lại là từ phương đông nhan mang theo bọn họ trở về, trở lại đô thành ba người tức khắc ngây ngẩn cả người, đô thành nồng hậu huyết tinh chi khí tràn ngập mở ra. Bởi vì đạm đài gia tộc người có khổn long tác, rất nhiều thị vệ đều không phải bọn họ đối thủ, thương vong rất nhiều, giao long đều bị thực trọng thương, vân diễn hoàn toàn nổi giận, một cái khổn long tác liền muốn xưng bá long tộc, môn đều không có. hắn hóa thành bản thể. Cường đại tím đen kim long thực lực buộc phát ra tới, hắn nơi đi qua, đạm đài ra người liền sẽ ngã xuống một tảng lớn, một đám khổn long tắc bị hắn long chảo xả đoạn, biến thành phê vật ném xuống đất. Đô thành bá thánh đều xem ngây người, bọn họ trong lòng vẫn luôn cho rằng thái tinh, lúc này cư nhiên thành bọn họ cứu tinh, kia màu đen trung phiếm tử kim sắc màu đen thân ảnh cường đại thực lực, làm cho bọn họ minh bạch, nguyên lai like cái kêu tiên đoán nói chính là nuốt vàng tới tím sinh ra vân diễn là long tộc cứu tinh. Mà không phải bọn họ cho rằng thái tinh, trong lòng tức khắc đều dâng lên nồng đậm ái náy cảm, bọn họ như vậy đối lại hắn, hắn cư nhiên không so đo hiểm khích trước đây tới cứ bọn. Họ, làm cho bọn họ xấu hổ hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. khinh nục long, chết. Vân diễn thanh âm vang vọng toàn bộ đô thành. Vân thường thừa cơ đem cứu trở về tới long tộc người từ trong không gian đưa ra tới, những người đó vừa ra tới liền tỉnh lại, bọn họ nghe được vân diễn thanh âm. Tức khác sợ ngây người, thanh âm này bọn họ biết, chính là đi cứu bọn họ người, tức khác bọn họ đều quỳ trên mặt đất cảm tạ tím đen kim long ân cứu mạng. Nhìn đến trống rông xuất hiện năm 500 người, đô thành bá tánh chấn kinh rồi, những cái đó bị bắt đi tộc nhân cứu về rồi. Vân diễn xử trí cuối cùng một cái đạm đài ra người sau khôi phục bản thể, trực tiếp lọt vào trong hoàng cung, hắn nhưng không có tâm tư theo chân bọn họ giao tiếp, hắn cũng không hiếm lạ bọn họ cảm tạ. Người đều giết Long tộc cũng không có gì nguy hiểm, thu thập chính là bọn họ sự, hắn hiện tại vội vã muốn Long Hoàng một thứ. Long Hoàng cùng vân thường, phương đông nhan trở lại trong Hoàng cung, Vân Diễn nhìn Long Hoàng nói thẳng, ta muốn ngươi một giọt tinh huyết. Long Hoàng ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Vân Diễn muốn chính là chính mình một giọt tinh huyết, tinh huyết nhiều chân quý là cá nhân đều biết. Hắn rộng mở mở to hai mắt, kích động nói, phụ hoàng có phải hay không còn sống? Lúc trước phụ hoàng bức ra chính mình để nhị tích tinh huyết, liền rời đi, ai đều biết, mất đi hai giọt tinh huyết long sống không được bao lâu, chính là lấy đi phụ hoàng tinh huyết người là Vân Thường A. Nếu Vân Diễn muốn hắn một giọt tinh huyết, thực hiển nhiên, kia tích tinh huyết cũng không có dùng tới, mà là còn cấp phụ hoàng, nói cách khác phụ hoàng còn sống, cho nên bọn họ còn cần một giọt long hoàng tinh huyết. Vân Diễn không có ngôn ngữ, long hoàng ánh mắt tối xâm lại, ta chính là muốn biết phụ hoàng có phải hay không còn hảo hảo. Hắn thực hảo. Vân diễn nghĩ nghĩ nói. Long hoàng tâm bưng lỏng. Phu hoàng còn hảo hảo. Thật tốt. Một dọn tinh huyết mà thôi. Hắn cốc. Vân thường lúc trước cố ý tới Long tộc muốn Long hoàng tinh huyết. Nhất định là có quan trọng tác dụng. Chính mình cho nàng một dọn. Về sau liền không cần Phụ hoàng lại dùng sinh mệnh làm đại giới vì Long tộc làm cái gì. Về sau Long tộc chính mình sẽ hảo hảo thủ. Khiến cho Phụ hoàng đi qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt đi. Hắn nâng lên tay. Từ giữa mày bước ra một giọt tinh huyết, rơi vào vân diễn trong tay bình ngọc. Vân diễn kinh ngạc hắn như vậy thống khoái liền cho chính mình một giọt tinh huyết, ánh mắt lóe lóe. Đối vân thường nói, chủ nhân, cho hắn một quả mau chóng hồi phục tu vi đan dược đi. Vân thường cười, lấy ra một đống đan dược rơi trên mặt đất, này đó đều là thần cấp đan dược, ngươi lưu chữ dùng đi. Long Hoàng có chút hâm mộ vân diễn, tuy rằng hắn sinh ra lúc sau thực nhấp nô, nhưng là hắn có được thiệt tình đãi người của hắn. Tỷ như phụ hoàng tỷ như mẹ hắn, lại tỷ như hắn chủ nhân, chỉ là hắn một câu, vân thường liền hào khí lấy ra một đống thần cấp đan dược cho chính mình, như vậy sủng chính mình linh sủng nhân loại hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vân thường hào phóng như vậy một là vì làm vân diễn tâm an, nhị là bởi vì Long Hoàng thật là cái không tồi người, Long tộc giao cho hắn, hẳn là có thể quản lý thực hảo, Long Hàn cũng có thể yên tâm. Vân diễn liền có thể an tâm hưởng thụ cùng cha mẹ ở bên nhau vui sướng sinh hoạt, nói đến cùng, nàng vẫn là bên vực người mình. Người là ngốc sao. Vân diễn thấy hắn không ăn đan dược, cầm lấy một cái dược bình, đảo ra một quả đan dược ném vào trong miệng của hắn. Long Hoàng đem đan dược nuốt xuống đi, trên người bởi vì mất đi tinh huyết mất đi tu vi ở nhanh chóng khôi phục. Hắn cười nhìn vân diễn, cái này đệ đệ nhìn ngạo kiểu, tâm địa lại rất mềm. Diễn đệ đệ. Về sau có thời gian liền trở về nhìn xem, Long Tộc cũng là nhà của ngươi. Thiết, ngươi sẽ không như vậy buồn đi, còn muốn ta tới hỗ trợ. Ta nhưng không có thời gian, ta muốn đi theo chủ nhân đi xem càng rộng lớn thế giới. Vân Diễn ghét bỏ chừng hắn một cái, đi đến Vân Thường trước mặt. Cáo tử. Vân Thường cười lôi kéo ngạo kiểu Vân Diễn đối Long Hoàng nói. Long Hoàng chắp tay nói, đa tạ, bảo trọng. Chờ một chút. Đại trưởng Lao nói. Theo hắn nói một chúng trưởng lão đứng dậy. Vân Diễn mày một trọng, khinh thường nói: "Tam vạn năm trước các ngươi liên thủ cũng chưa lộng chết ta, hiện tại càng không có thể, về sau cũng đừng nghĩ." Các vị trưởng lão tức khắc sắc mặt cứng đờ, "Chúng ta là muốn cùng ngài xin lỗi." Dứt lời các vị trưởng lão cùng nhau quỳ xuống, Long hoàng đều ngây ngẩn cả người, ở Long tộc, các trưởng lão là tối cao tồn tại, chính là thấy Long hoàng đều không cần quỳ xuống. Năm đó chúng ta ngu dốt Cho rằng ngài là long tộc thai tinh, mới đối ngài làm không thể tha thứ sự, thỉnh ngài tha thứ. Mọi người cái chán chạm đất không chịu đứng lên. Bọn họ đã nhìn ra, vân diễn căn bản không tính toán theo chân bọn họ tính năm đó đối hắn đuổi giết cùng ném hắn tiến tuyệt long quật trướng. Nhưng là vân diễn càng là như vậy bọn họ lương tâm càng bất an, ngẫm lại bọn họ là như thế nào đối đãi long tộc cứu tinh. Không xin lỗi, chính bọn họ đều không qua được chính mình trong lòng đạo khảm này. Thấu chương xong. Chương 721 tính kế thủy ra. Chương 721 tính kế thủy gia. gia. Vẫn diễn cái miệng nhỏ một nhấp. năm đó chính mình có bao nhiêu bất lực, nếu không phải mẫu thân đem nàng suốt đời tu vi đều cho chính mình, còn có cha một giọt tinh huyết bảo hộ chính mình, chính mình cũng không nhất định có thể ở tuyệt long quật trung bình yên vô sự, càng không thể chạy ra tới. Này sở hữu hết thể không phải bọn họ một câu xin lỗi là có thể mặt xác nhưng bọn hắn thiệt tình cũng không có tư dục Điểm xuất phát là vì Long Tộc, nếu không phải lúc trước bọn họ làm hết thảy, chính mình có lẽ ngộ không đến chính mình chủ nhân, có chút chắc trở là vì lúc sau số phận ở trải trăn, hiện tại chính mình không phải thực hảo. Như vậy tưởng tượng, có một số việc cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, mà hắn thế giới chưa bao giờ ở chỗ này, cho nên đã từng hết thảy khiến cho hắn qua đi đi. Một đám buồn lão nhân mà thôi, liền mới sinh ra ta đều không thể nề hà, các ngươi còn có mặt mũi để việc này. về sau đừng nói nữa các ngươi không chê mất mặt ta đều ngại mất mặt vân diễn vẫn như cũ dùng ghét bỏ ngự khí quở trách bọn họ một đốn sau đó đôi vân thường nói chủ nhân chúng ta đi thôi cũng không thể lại xem bọn họ này đàn ngu ngốc lại xem đi xuống ta cũng biến buồn làm sao bây giờ vân diễn à, chúng ta muốn khiêm tốn mặc dù chúng ta đích xác thực thông minh cũng muốn điệu thấp điểm chính mình biết là được a Chủ tớ hai người không khiêm tốn đối thoại còn ở bọn họ bên thai quanh quẩn, chính là ba người thân ảnh đã không thấy. Quỳ trên mặt đất chư vị trưởng lão thật lâu không có lên, vẫn là Long hoàng tự mình đi qua đi đem bọn họ nâng dậy tới. Chư vị trưởng lão liền nghe diễn đệ đệ nói đi, việc này về sau liền không cần nhắc lại, diễn đệ đệ lòng dạ so với ta cái này đường ca ca muốn rộng lớn rất nhiều lần, hắn là thật sự không đem việc này đặt ở trong lòng, hắn thế giới đích sắc không nên ở nho nhỏ lòng tộc. Chúng ta bảo hộ hảo Long tộc đừng kéo hắn chân sau liền hảo. Long hoàng biết, vân diễn là xem ở phụ hoàng mặt mũi lần trước tới giúp Long tộc vượt qua này một kiếp, dù vậy, hắn lòng dạ cũng không phải chính mình có thể so sánh. Hắn cũng minh bạch, Long tộc về sau không có như hiện giờ như vậy diệt tộc đại sự vân diễn là sẽ không đúc kết, cũng sẽ không lại trở về. Mà chính mình tổng không thể như hắn theo như lời, có đại nạn liền phải dựa vào hắn tới cứu đi. Xem ra phải hảo hảo tăng lên một chút tộc nhân thực lực, hắn thu hồi kia một đống lớn thần cấp đan dược, này đó nhưng đều là thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng đan dược A. Tinh trận phong ấn ngăn không được phương đông nhan cái này thần cấp tinh trận sư, bọn họ cưới phi thuyền trực tiếp xuyên qua phong ấn bay vào biển sao Trung. Vân Diễn đứng ở phía trước nhìn bên ngoài biển sao, đây là hắn lần đầu tiên xem biển sao đâu, long tộc sự giải quyết, cha cũng có thể hoàn toàn yên tâm, hắn tâm cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Chủ nhân, chúng ta đây là đi chỗ nào? Vân diễn hỏi. Yêu tộc. Vân thường nhìn bên ngoài, nguyên bản không biết như thế nào rời đi thiên linh đỉnh. Hiện giờ rời đi, tự nhiên muốn đem thần hầu nhất tộc thù báo. Yêu tộc như vậy tồn tại vẫn là hoàn toàn làm cho bọn họ biến mất hảo, để tránh bọn họ lại đi thai hoàng người. Nghĩ đến chính mình khơi mào yêu hoàng cùng yêu vương chi gian tranh đấu cũng không biết thế nào. Thần hầu nhất tộc người mang không ra, chỉ có thể làm chính mình linh sủng đi giúp vân tích. Vân Thường đem Vân Tích, Vân Cửu Hoàng, Vân Xuyên, Vân Hà đều kêu ra tới, vừa nói ra bọn họ đích đến là yêu tộc, Vân Tích đôi mắt đều sáng lên. Lần này ta cùng Phương Đông không đúc kết, yêu tộc lần trước bị chúng ta rảo hợp đã một đoàn rối loạn, hiện tại không biết tình huống như thế nào, ta cảm thấy là hảo không đến chạy đi đâu. Lần này hành động từ Vân Tích quyết định, tưởng như thế nào báo thủ liền như thế nào làm, các ngươi đều phối hợp án, yên tâm, không được chúng ta sẽ ra tay. vân thường làm như vậy là vì làm vân tích đem trong lòng cừu hận hoàn toàn phát tiết ra tới vân thường đem chuẩn bị tốt linh bạo cầu cùng bạo phá phủ còn có độc dược độc dược có chất lòng đan dược dù sao là nàng có thể nghĩ đến đều chuẩn bị mấy người giữa vân xuyên cùng vân cựu hoàng nhất vững chắc hai người khỏe miệng vừa kéo chủ nhân đây là sợ bọn họ không thể hoàn toàn diệt yêu tộc sao bọn họ chính là thần thú có như vậy vô dụng sao vân tích cũng chịu chịu khỏe miệng Vân diễn cùng Vân Hà đến là thực cảm thấy hứng thú nhìn những cái đó độc dược, nghiên cứu lên mỗi cái tác dụng tới, tương đối khởi cái kia càng bất việc. Vân thường đem nhà mình nhi tử cũng từ trong không gian kêu ra tới, làm hắn tham dự đến bọn họ nghiên cứu và thảo luận chung đi, nàng lệnh qua phương đông nhan trong lòng ngực nghe bọn họ chế định kế hoạch. Nay vừa nghe, hai người mới phát hiện, lần này không bạch đái nhi tử ra tới, nhi tử cư nhiên có rất nhiều ý tưởng, còn đừng nói. Tưởng con rất chu toàn, căn bản không giống cái mới ba tuổi tiểu nãi hoa. Phi thuyền lộ tuyến đã định hảo, vân thường cùng Phương Đông Nhan liền đem phía trước giao cho bọn họ, hai người đi mặt sau phòng ngủ, nghiên cứu Đạm Đài Gia cùng Thủy Gia sự đi. Tuy rằng bọn họ người không ở thiên linh đỉnh, nhưng là Phương Đông Nhan có thể cùng Đạm mặc thần thức giao lưu, không chỉ hoãn sự tình tiến triển. Nếu Đạm Đài Gia cùng Thủy Gia có giống nhau dạ tâm, lại bởi vì Thủy Tiên sự kết toán, như vậy liền mượn đạm đài ra tay đem thủy gia diệt trừ đi vân thường có dự cảm thủy gia tuyệt đối không phải là đạm đài gia đối thủ ai cũng không thể tưởng được nho nhỏ phi thuyền nội lúc này nghiên cứu sự quái yêu tộc cùng thiên linh đỉnh hai mà phong vân tới rồi yêu tộc vân tích bọn họ rời đi phi thuyền đi yêu tộc bọn họ trước muốn hỏi thăm một chút yêu tộc tình huống lại quyết định thực thi cái nào kế hoạch phương đông cẩm muốn đi theo bọn họ đi bị vân thường ngăn lại tới Phương Đông nhan cấp nhi tử cầu tình, làm chìm nổi bồi hắn cùng đi, bọn họ hai người ở nơi tối tăm thủ, trường hợp như vậy làm hắn tự mình trải qua một chút so đơn thuần xem phải nhớ nhớ khắc sâu, càng có thể kích phát hắn linh trí. Phương Đông cẩm tức khắc cảm kích nhìn về phía nhà mình cha, vẫn thường bất đắc dĩ, tuy rằng không yên tâm, nhưng là cũng biết Phương Đông nhan nói có đạo lý, vẫn là đáp ứng rồi, bởi vì nàng hiểu không buông tay nhi tử trưởng thành lên liền sẽ chậm rất nhiều. Hai người đem phi thuyền ẩn thân, đi theo bọn họ phía sau, để phòng bất chắc. Cùng lúc đó, thiên linh đỉnh Thủy Gia thu được một phong thơ, ký tên là một cái cùng đạm đài gia có thù hóa người. Tin nội dung làm Thủy Gia rất là khiếp sợ, Thủy Gia chủ lập tức cầm tin đi các trưởng lão trụ địa phương, mà các trưởng lão nhìn lúc sau, lại mang theo Thủy Gia chủ đi Thủy Gia vị kia lão tổ chỗ ở. Vị này Thủy Gia lão tổ chính là Thủy Gia vị kia đột phá hư không cảnh người. Tin chỉ viết đạm đài ra cấm địa bí mật, kia tỏa cung điện hình dung thực kỹ càng tỉ mỉ, lại còn có đem đạm đài ngọc 10 tuổi đoán trước ra tới kết quả nói ra. Mặt khác nội dung thủy ra đến là không ngoài ý mớn, rốt cuộc đạm đài gia dã tâm khác gia tộc không biết, cùng đạm đài gia đi gần nhất thủy ra chính là rõ ràng, chính là đạm đài ngọc cư nhiên ở 10 tuổi khi liền đoán trước ra thiên linh đỉnh đem có hoàng giả xuất hiện, đây là bọn họ thật đúng là không biết. Nay cũng thuyết minh. Đạm Đài Gia đã chuẩn bị hơn 300 năm, liền Hoàng Cung đều kiến hảo, mà nhà mình mới hơn 50 năm, nhưng không chuẩn bị cái gì Hoàng Cung, này trên lệch không phải giống nhau đại. Quan trọng nhất chính là, nếu thiên linh đỉnh thiên mệnh như thế phải có Hoàng giả xuất hiện, vì sao không thể là Thủy Gia đâu? Cho nên đơn từ điểm này, Thủy Gia cũng sẽ không từ bỏ lần này cơ hội. Lao Tổ, này tin có thể tin không? Thủy Gia chủ cung kính dò hỏi. thủy gia lão tổ nhìn xem trong tay phong thư trong nhà không phải có cái cựu cấp tinh trận sư phái người bảo hộ hắn đi điều tra một chút nếu là thật đến là thủy gia một cái cơ hội thủy gia chủ nghe vậy lập tức đi làm việc này đi hắn vừa đi thủy gia trưởng lão hỏi lão tổ đạm đài ra như vậy bừa bãi có thể hay không cũng có hư không kính cường giả thủy gia lão tổ nhìn hắn một cái nói có cũng không hiếm lạ Rốt cuộc Đạm Đài trí liêu lão gia hỏa kia chính là có gần trăm năm không nghe được quá hắn tin tức. Trường lão nghe vậy lo lắng nói, nếu thật sự như thế, chúng ta còn muốn hành động sao? Đương nhiên muốn hành động, cơ hội như vậy chỉ có một lần, nếu thiên mệnh có hoàng giả xuất hiện, nếu chúng ta không bắt lấy lần này cơ hội, nếu làm Đạm Đài ra chiếm tiên cơ, liền không còn có cơ hội ngồi trên cái kia vị trí. Thủy gia lão tổ ý vị thâm trường nói, hắn đã đợi 50 năm Rốt cuộc chờ đến cơ hội, hắn như thế nào sẽ vứt bỏ, hơn nữa đạm đài trí nghiêu mặc dù cũng là hư không kính, chính mình cũng có năm chắc tháng hắn, thiên linh đỉnh ngôi vị hoàng đế cần thiết thủy ra con cháu làm. Lao tổ nói có đạo lý, vai vị trưởng lão minh bạch đây là thủy ra duy nhất cơ hội, phú quý hiểm trung cầu, không mạo hiểm, ngôi vị hoàng đế sẽ không rất ở thủy ra đầu người thượng. Thủy ra lão tổ nhìn mấy người liếc mắt một cái. các ngươi phái người đi tây vực chiến trường nhất định phải đi qua chi lộ thủ nếu đạm đài ngọc rời đi tây vực chiến trường cần phải chặn giết hắn, đạm đài gia hậu bối trung đạm đài ngọc vừa chết những người khác không đủ lự đúng vậy mấy người tức khắc vẻ mặt nghiêm lại nghĩ đến đạm đài ngọc thiên phú bọn họ minh bạch lão tổ nói không giả cần thiết một kích liền thành nếu không sẽ không có lần thứ hai cơ hội thủy ra lão tổ dặn dò nói minh bạch đạm đài gia thiên tài Tất nhiên sẽ bị gia tộc nghiêm mật bảo hộ, ám sát một lần nếu không thành công, suy nghĩ tìm lần thứ hai cơ hội không dễ dàng. Rốt cuộc đạm đài ngọc chính mình bản thân cũng là chân thần cảnh cựu cấp tu vi, người bình thường đều không phải đối thủ của hắn, huống chi hắn bên người nhất định còn có cao thủ bảo hộ hắn. Đương thủy ra đi điều tra người trở về, xác định lá thư kia thượng nói là thật. Thủy gia liền bắt đầu mưu đồ bí mật như thế nào hủy hoại đạm đài ra 300 năm tới dùng vô số tài lực kiến tạo lên hoàng cung. Vì cái gì là hủy diệt đâu? Bởi vì bọn họ minh bạch, đoạt là đoạt không tới, cho nên chỉ có thể hủy hoại. Hủy hoại kia cung điện, cũng liền tương đương với hủy hoại đạm đài gánh nặng gia đình tích tài phú. Đạm đài gia muốn lại trùng kiến cung điện, vậy không biết năm nào tháng nào, đương đạm đài ra cung điện hủy diện. Thủy gia liền cùng đạm đài ra không có gì quá lớn chênh lệnh mà nhiều năm như vậy thủy gia ở tích lũy tài phú đạm đài gia ở tiêu hao tài phú như vậy từ tài lực đi lên nói không cần phải nói cũng biết hai cao hai hạ chỉ là như thế nào hủy hoại cung điện thành một cái vấn đề khó khăn không nhỏ rốt cuộc nơi đó có đạm đài gia cường giả gác dùng nhân lực đi hủy hoại không quá khả năng thực hiện lại còn có sẽ bại lộ thủy gia người thân phận bọn họ còn không nghĩ ở ngay lúc này cùng đạm đài gia sẽ rách ra mặt liên ở bọn họ khó khăn thời điểm cái kia cùng đạm đài ra có thủ hoán người lại viết tới một phong thơ nói cho bọn họ chợ đen kim lão ngũ trong tay có 10 chương bạo phá phù, tin tức tốt này đối thủy gia tới nói đến quá kịp thời vì thế thủy gia lập tức lặng lẽ phái người đi chợ đen tìm kim lão ngũ đi đương nhiên người này không phải người thường mà là thủy gia đại trưởng lão như vậy chuyện quan trọng phái người khác đi bọn họ cũng không yên tâm a thấu chương xong Chương 722 hung hang tể hắn. Chương 722 hung hang tể hắn. Nói lên chợ đen, thiên linh đỉnh không người không biết. Nghe kỳ danh biết này ý, chợ đen tự nhiên là không thể gặp quang tồn tại, nơi này mua bán đồ vật đều không phải cái gì đường ngay tới, cho nên tới nơi này mua đồ vật người cũng rất ít có cái gì chính nhân quân tử. Chợ đen lấy một loại đặc thù thân phận tồn tại ở thiên linh đỉnh thượng, không có người sẽ nhắc tới chợ đen. Nhưng là mỗi người đều biết chợ đen tồn tại, mà chợ đen không có người quản lý, chỉ cần ngươi có không thể gặp quang đồ vật liền có thể tới nơi này mua bán, lại tự thành một phương quy củ, mọi người không cần luôn nói tuân thủ. Cho nên chợ đen địa điểm tự nhiên cũng không ở cái gì thấy được địa phương, mà là ở một chỗ sâm sơn rừng rà. Đen nghìn nghịt một tảng lớn đơn sơ nhà gô giấu ở trong đó, mỗi cái phòng ốc đều không tương liên, nhưng là lại đều sẽ không khoảng cách rất xa. đã bảo mật lại không thoát ly ngày thường ai cũng không với ai lui tới nhưng là nếu một phương xảy ra chuyện tất cả mọi người sẽ ra tay hỗ trợ bởi vì bọn họ biết chỉ có ôm thành đoàn bọn họ sinh tồn chi đạo mới có thể lâu dài đi xuống mà bo bo giữ mình người ở chỗ này là không có sinh tồn không gian cái này kim lão ngũ là ly cung an bài đi vào thám tử đã rất nhiều năm ở chợ đen cũng là có chút danh tiếng Chủ yếu là bởi vì hắn có thể lộng tới một ít và chân quý đồ vật tới. Nay 10 chương bạo phá phủ là vân thường để lại cho Đạ Mạc, nàng đã tính toán qua, muốn đem hoàng cung tạc hủy, ít nhất 10 chương bạo phá phủ. Hiện tại này 10 chương bạo phá phủ liền ở kim lão ngũ trong tay, đương thủy gia đại trưởng lão bao vây kín mít đi vào hắn nơi này, muốn bán bạo phá phủ khi, kim lão ngũ liền biết hắn là thủy gia người, bởi vì bạo phá phủ chính là cấp nước người nhà chuẩn bị. những người khác căn bản không biết hắn đã thu được mặt trên tin tức hung hăng tể hắn thủy ra đối bạo phá phù nhất định phải được trả giá nhiều ít đại giới đều sẽ mua vì thế hắn vươn một ngón tay một chương mười vạn cái bạch tinh thạch đại trưởng lão nghe vậy thân mình run lên nhìn mắt ngồi ở trước cửa một trường không biết dùng nhiều ít năm ghế bập bên thượng nhắm mắt lại trầm rãi loạn choạng vẻ mặt thích thí kim láo ngũ như vậy quý Nếu ngươi tới mua nên biết này một chương được đến có bao nhiêu khó, ngươi chỉ nhìn đến giá cả quý, không thấy được này sau lưng trả giá đại giới, ngươi nhìn xem, này chợ đen thượng kia một nhà đồ vật tiện nghi. Bọn họ đồ vật có ta chân quý sao? Ta cho ngươi một trăm vạn tinh thạch ngươi có thể đi làm ra một chương sao? Kim lão ngũ xem đều không xem đại trưởng lão, ghế bập bênh bởi vì năm đầu nhiều, phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Đại trưởng Lao biết chợ đen thượng không có tiện nghi đồ vật, thủy gia cũng không phải không có tới mua quá đồ vật, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới bạo phá phủ sẽ quý như vậy thái quá. Bạch tinh thạch A, kia chính là nhất thưa thất tinh thạch, mười chương chính là một trăm vạn cái bạch tinh thạch, hắn chạy đi đâu lộng nhiều như vậy bạch tinh thạch tới. Mười chương ta đều phải, bất quá ta không có như vậy nhiều bạch tinh thạch, có thể hay không chiết đổi thành tử tinh thạch. Đại trưởng Lao biết giảm giá không có khả năng. Nhưng là nếu có thể đổi thành tử tinh thạch, hắn đến là không đáng khó khăn, bởi vì thủy gia có một tòa tử tinh thạch mạch khoáng. "Đều mua." "Vậy cho ngươi điểm mặt mũi, 80 vạn bạch tinh thạch, còn lại 20 vạn bạch tinh thạch có thể chết đổi thành tử tinh thạch." Kim lão ngũ đẩy ra mí mắt nhìn mắt đại trưởng lão, ý tứ là ta đã thoái nhượng, ngươi nếu là lại mua không nổi liền thỉnh rời đi đi. Đại trưởng lão nghe vậy tính kế một chút, Trên người hắn tổng cộng cũng liền 60 vạn cái bạch tinh thạch, vẫn là thủy gia chủ đem trong nhà bạch tinh thạch đều cho hắn mang lên. Hắn đành phải căng ra đầu nói: "Kim Ngũ ra lại nhường một bước như thế nào? Ta chỉ có 60 vạn cái bạch tinh thạch, ngài xem như vậy như thế nào? Còn lại đổi thành tử tinh thạch sau, ta ở nhiều cấp 10 vạn tử tinh thạch như thế nào?" Kim lão Ngũ nghe vậy nửa ngày không ngôn ngữ, đại trưởng lão liền dẫn theo một lòng chờ. "Nếu ngươi như thế thành tâm, hảo đi." Kim lão ngũ rốt cuộc nói ra, đưa cho hắn một cái nhận chữ vật. Đại trưởng lão nghe vậy tâm cuối cùng thả xuống dưới, chạy nhanh tiếp nhận nhận chữ vật, đem bạch tinh thạch cùng tử tinh thạch đều bỏ vào đi. Kim lão ngũ xác định bên trong đồ vật đối sau, ý niệm vừa động, trong tay xuất hiện một cái hộp gấm, mở ra hộp gấm, lấy ra bên trong bạo phá phù một trường chương làm cho đại trưởng lão mặt số rõ ràng. Ngươi nhưng xem trọng, tiền trao cháo múc, chợ đen quy củ ngươi hiểu, rời đi ta nơi này. chúng ta giao dịch liền kết thúc không còn có bất luận cái gì quan hệ cũng không cần để lộ ra đi ở tan nơi này mua được cái gì kim lão ngũ đem mười chương bạo phá phủ đưa cho đại trưởng lão đại trưởng lão cẩn thận tiếp nhận tới thấy kim lão ngũ không có đem hộp cho hắn ý tứ không cấm khỏe miệng vừa kéo như vậy keo kiệt nhiều như vậy tinh thạch hắn còn kém một cái hộp kim lão ngũ không để ý tới hắn ánh mắt thực tự nhiên thu hồi hộp lại nhắm hai mắt lại Đại trưởng lão mua được đồ vật cũng không hề dừng lại, chạy nhanh rời đi chợ đen. Hắn rời đi sau, Kim Lão Ngũ mở mắt ra, lấy ra truyền âm thạch, Đạm Mặc đại nhân, nhiệm vụ hoàn thành. Ân. Đạm Mặc theo tiếng, tinh thạch cho ngài đưa đi. Kim Lão Ngũ nghĩ đến chính mình hát tới như vậy nhiều tinh thạch hỏi, không cần, cuối tháng đủ số nộp lên liền có thể. Đạm Mặc biết bọn họ vương phi nhưng không để bụng điểm này tinh thạch, vậy đương ly cung kinh phí đi. rốt cuộc ly cung người ở thiên linh đỉnh chính là hôn không dễ dàng hắn cùng chủ nhân tới mấy năm nay vừa mới có điểm khởi sắc đúng vậy kim lão ngũ đống nhiên có loại ly cung rốt cuộc muốn ở thiên linh đỉnh chu lên cảm giác tới Đạm mặc đem tin tức nói cho phương đông nhan vân thường nghe xong sau nhìn xem ngự không trở về mấy người chúng ta có phải hay không nên trở về chợ thủy Gia rút một tay phương đông nhan cười nói hảo yêu tộc đã một cái người sống đều không có Phương Đông Cẩm ngồi ở chìm nổi trong lòng bàn tay, trong lòng ngực ôm một cái mồm to túi, bên trong đều là bọn họ chiến lợi phẩm, ước chừng có hơn một ngàn cái nhẫn chữ vật. Mẫu thân, ngươi xem, thật nhiều thật nhiều nhẫn chữ vật. Phương Đông Cẩm bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, hiến vật quý đem túi tử cho nàng xem. Vân thường nhìn mắt, toàn bộ yêu tộc tài phú hiện giờ đều ở nhi tử cái này túi đi. Trước làm vân tích xem qua, có thể luyện chế con rối tài liệu đều cấp phân tích. thảo dược cấp mẫu thân, dư lại các ngươi mấy cái điểm trung bình. Vân Thường chỉ vào túi nói. Vân Xuyên cùng Vân Cửu Hoàng, Vân Hà, Vân Diễn đều xua tay nói, chúng ta không cần, đều cấp Cẩm Nhi ngoạn Nhi đi. Các ngươi đều ra lực, tự nhiên đều có phân, các ngài cũng không thể quán Cẩm Nhi an mảnh tận xấu. Vân Thường biết bọn họ đều thực thích Nhi tử, so với chính mình còn quán hắn. Đúng vậy, đều có phân. Tiểu Cẩm Nhi lập tức ôm túi đi vào mấy người bên cạnh. Nhiều như vậy nhẫn chữ vật sao, mấy người bọn họ đều lại đây hỗ trợ đem luyện chế con rối tài liệu cùng dược thảo cấp phân ra tới. Vân Tích nói, chủ nhân, yêu mị thụ làm sao bây giờ? Yêu tộc mặt khác đều xử lý, chính là này cây yêu mị thụ bọn họ không biết nên xử trí như thế nào. Vân Thường nghe vậy nói, ở nơi nào? Liên ở yêu tộc trong Hoàng Cung. Vân Tích chỉ vào Hoàng Cung nói, đi xem. Vân Thường ngự không dựng lên. Vân thích bồi nàng hướng hoàng cung bay đi, phương đông nhan không nhanh không chậm đi theo bọn họ phía sau. Hiện giờ chỉ còn lại có một tòa lẻ loi hoàng cung, mà ở yêu hoàng trụ trong cung điện, một gốc cây có 3 mét cao thụ bị đơn độc vòng ở một cái trong viện. Vân thường dừng ở thụ trước, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy yêu mị thụ, này cây yêu tộc trí bảo, chỉ này một gốc cây, là mũi chỉ yêu hóa hình sau, ngưng ra một giọt tinh huyết tích ở dễ cây thượng bảo dưỡng, sinh trưởng không dễ. Mười vạn năm trưởng thành, lại trải qua mười vạn năm nở hoa, về sau mỗi vạn năm khai một lần hoa, một lần chỉ một hoa một quả, quả mới là bà bối, chẳng những là yêu, chính là linh thu dùng sau, cũng sẽ tăng lên tu vi, chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, an vào là có. Thể bảo mệnh, hiện giờ nấn ná mấy chục vạn năm yêu tộc đã bị hoàn toàn diệt, những cái đó tả công tu luyện công pháp cũng đều hủy hoại, này cây yêu mị không bao giờ sẽ có yêu dùng tinh huyết tới tới nó. Bỏ chi đáng tiếc, lưu trữ giống như cũng không có gì dùng. Vân thường thở dài, tính, xem ở yêu mị trái cây đối linh sủng cũng hữu dụng phân thượng, liền lưu trữ nó đi. Nàng ý niệm vừa động đem yêu mị dịch vào chính mình trong không gian, có thể hay không sống, có thể hay không nở hòa kết quả, liền xem nó chính mình. Phương Đông Nhan đã đem Hoàng Cung kiểm tra rồi một lần, đi vào vân thường nơi này, nhìn đến lưỡng đạo linh hồn thể đứng ở vân thường bên cạnh. nhiều lần hoa hoa vân thường cũng nhìn không thấy bọn họ kỳ thật vân thường có thể cảm giác được bọn họ vân thường không để ý tới mà thôi rốt cuộc yêu tộc sở hữu linh hồn thể đều bị nàng mấy ngày nay luyện thành hồn lực tồn tại hồn châu mà không bị luyện chế chỉ có hai cái chính là lúc trước ở tứ phương đại lục trường sinh đảo gặp được thanh cơ cùng cái kia nam tử này hai người đã giết thiệp hải còn đi theo chính mình làm gì vân thường cũng không tưởng để ý tới bọn họ các ngươi muốn làm gì Phương Đông Nhan không vui thần sắc nhìn hai người. Hai người biết Phương Đông Nhan có thể nhìn đến bọn họ, cũng có thể cùng bọn họ nói lời nói, lập tức nói, chúng ta tưởng thỉnh ngài giúp một chút. Hỗ trợ. Phương Đông Nhan nhưng không cảm thấy chính mình cần thiết hỗ trợ. Là cái dạng này, chúng ta thù đà báo, không nghĩ còn như vậy đi xuống, có thể hay không thỉnh ngài giúp chúng ta chuyển thế trọng sinh. Ta vì cái gì muốn giúp các người? Phương Đông Nhan phượng mâu một trọn. Chúng ta dùng yêu tộc bảo tàng trao đổi chuyển thế trọng sinh cơ hội. Thanh cơ nói. Phương Đông Nhan vừa nghe yêu tộc bảo tàng, mới biết được, nguyên lai yêu tộc còn có bảo tàng, hắn đến là không thèm để ý, chính là chính mình tức phụ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội, nhi tử điểm này cũng tùy hắn lương Đi trước xem bảo tàng, nếu đích xác như các ngươi theo như lời, ta liền giúp các ngươi chuyển thế trọng sinh. Phương Đông Nhan nhìn mắt nhà mình tức phụ nói. đa tạng. Thanh cơ cùng nam tử lập tức nói lời cảm tạng, bọn họ liền biết Phương Đông Nhan sẽ vì thảo tức Phụ vui vẻ, đồng ý bọn họ điều kiện, lần trước còn không phải là dùng trường sinh thụ trao đổi sao. Phương Đông Nhan nắm lấy vân thường tay, thường Nhi, mang ngươi đi lấy yêu tộc bảo tàng. Vân thường từ Phương Đông Nhan lời nói chung liền biết thanh cơ cùng kia nam tử lại cùng Phương Đông Nhan nói điều kiện đâu, bất quá điều kiện này nàng đến là không phản đối, vui vẻ đi theo Phương Đông Nhan đi. Yêu tộc bảo tàng, cũng có thể nói là mỗi nhậm yêu hoàng tồn xuống dưới tài phú, các loại bảo bối đều có. Đương nhiên, yêu hoàng chính mình, coi trọng mắt, sẽ để vào chính mình nhận chữ vật. Nhưng là yêu tộc vốn là không phải cái gì quân tử chi tộc loại, cái dạng gì thủ đoạn đều không kiếm kỵ, cho nên được đến bảo vật số lượng chính là không ít. Vân thường cũng không khách khí, trực tiếp trở thành hư không. Phương Đông Nhan cũng không đợi thanh cơ cùng nam tử mở miệng. Trực tiếp ở hai người linh hồn thượng họa thượng một cái kim sắc ký hiệu, sau đó một chút, một cổ hấp lực đem hai người hút đi. Như vậy là được. Vân thường chính là nhớ rõ đời trước nàng muốn lấy chết thay đổi phương đông nhan hẳn phải chết vận mệnh khi, chính là dùng huyết tế làm đại giới mới có thể thành công. Hắn như vậy một chút liền có thể. Muốn hay không như vậy làm giận. Thấu chương xong. Chương 723 bị kinh tới rồi. Chương 723 bị kinh tới rồi. Thu vi tăng lên tự nhiên bản lĩnh cũng tăng lên. Phương Đông Nhan buồn cười nói. Cho nên đời trước không hề chuẩn bị ngươi mới có thể đi theo ta cùng nhau chuyển thế trọng sinh, hơn nữa là xoay hai đời. Vân Thường hiện tại mới hiểu được, vì sao lúc trước chính mình rõ ràng chỉ an bài chính mình trọng sinh, mà Phương Đông Nhan cũng đi theo chính mình trọng sinh đi. Nguyên bản nàng là tưởng chờ nàng trọng sinh lúc sau sửa vận lúc sau lại trở về tìm hắn, kế hoạch là dùng trăm năm thời gian. Chính là nàng không nghĩ tới phương đông nhăn ở cuối cùng một khắc cũng từ bỏ chính mình sinh mệnh, đi theo nàng chuyển thế trọng sinh đi. Hơn nữa nàng bởi vì huyết tế, hao phí vài thập niên mới lần đầu tiên trọng sinh. ân bất quá này một đời so đời trước còn phải cường đại, có lẽ là học viện thanh minh bí cảnh chung cái kia lão nhân cho ta ma tinh quan hệ, cái kia ma tinh trùng tổn chữ chính là lịch đại ma Hoàng Linh Anh lực lượng, cơ hồ đều bị ta hấp thu Dư lại một chút làm ta luyện thành một cái mặt trang sức cấp ngọc cùng đương lễ gặp mặt, cho nên ta này một đời ma lực càng cường đại, mà linh hồn công pháp cùng ma lực cường đại có trực tiếp quan hệ. Phương Đông nhan lôi kéo vân thường tay trở về đi đến, vừa đi vừa cho nàng giải thích. Đây là người cơ duyên, ta nhớ rõ lúc ấy chính là nửa tháng phát hiện, nhân ra cùng cái kia lão nhân đánh lâu như vậy chỗ tốt lại làm người được đến. Vân thường cười nói, nhưng không. Phương Đông Nhan cảm thán, có đôi khi cơ duyên thật là thực kỳ diệu sự. Nơi này thường nhi tưởng như thế nào xử trí. Yêu tộc đã bị diệt tộc, nơi này kỳ thật lưu trữ đã không có tác dụng gì, mà bọn họ cũng không thể cẩn thận tìm tòi, khó bảo toàn sẽ không lưu lại cái gì hậu hoạn. Dựa theo hắn ý tứ vẫn là hủy hoàn toàn điểm hảo, hắn nhưng không nghĩ làm yêu tộc cho tàn lại cháy. Thiêu! Vân Thường không chút do dự nói. Nhìn về phía yêu tộc Hoàng Cung lại nói. Bất quá này hoàng cung kiến trúc tài liệu thực hảo, hủy hoại lãng phí, thu. Phương Đông nhan một chút cũng không ngoài ý muốn, này thật là vân thường phong cách. Đem toàn bộ hoàng cung đều thu sau, hai người tìm được vân diễn cùng phương Đông cẩm bọn họ, thượng phi thuyền. Vân thường thả ra núi lửa ngọn lửa, lúc này đây là tận lực hướng ra phóng, đầy trời lửa lớn nhanh chóng lan tràn mở ra. Phi thuyền ở cao cao trên bầu trời phi, toàn bộ yêu tộc đều bao phủ ở trong ngọn lửa. Vân thường dùng tinh thần lực bao vây lấy phi thuyền, cho nên bọn họ đều sẽ không bị ngọn lửa độ ấm cấp bỏng rác, nhìn phía dưới đồ sộ lửa lớn, một đám biểu tình nghiêm túc, cảnh tượng như vậy cả đời có lẽ là có thể nhìn đến lúc này đây, rốt cuộc đổi thành bất luận cái gì một chúng tộc, vân thường cũng sẽ không dùng như vậy thủ đoạn. Lửa lớn thiêu cả ngày, chính là ngầm mấy chục mét đều thiêu nóng bỏng, như vậy nếu là còn có cái gì đồ vật có thể lưu lại, kia cũng không có biện pháp. Vân thường lúc này mới thu hồi ngọn lửa. Nhìn đảo mắt biến thành một mảnh hoang vu thổ địa, tâm tình mạc danh có chút chấm thấp. Phương Đông Nhan lập tức điều khiển phi thuyền rời đi yêu tộc. Nay một phương không gian về sau có thể hay không tái sinh mọc ra cây xanh, có thể hay không lại có người cư trú, đều không liên quan bọn họ sự. Bọn họ đã tận lực hủy hoại tà công tu luyện công pháp, nhưng là trong nhân loại bọn họ không dám bảo đảm có hay không người âm thầm tu luyện, rốt cuộc thiện ác là cùng tồn tại. Người vô pháp tàn sát sạch sẽ ác, đồng dạng thiện cũng sẽ không mất đi. Liên cung ngày cùng nguyệt, ấm áp lãnh, âm cùng dương ai cũng không rời đi ai giống nhau, thiện cung ác cũng vô pháp tách ra, như vậy mới cấu thành hiện thực nhân loại thế giới. Bọn họ rời đi yêu tộc sau, yêu tộc trên không vọt tới một đoàn mây đen, mây đen càng lúc càng lớn, mây đen trung lộ ra một đoàn càng hát xương mù dày đặt tới, một đạo thanh âm chuyển đến. Yêu tộc như thế nào hủy như vậy hoàn toàn. Cảm giác kia còn thực rõ ràng nóng rực, là nàng làm. Ngay sau đó, mây đen tan đi, nếu là vân thường cùng phương Đông Nhan ở, nghe thanh âm hẳn là rất quen thuộc. Vân thường cùng phương Đông Nhan rời đi yêu tộc, muốn từ thần ma đại lục lại trở lại thiên linh đỉnh đi. Nếu trở về, bọn họ tự nhiên phải về ly cung một chuyến. Ly cung người thấy bọn họ đã trở lại, đều thực hưng phấn, vương thượng, vương phi. Phương Đông Nhan triệu tập ly cung quản sự, tuy rằng không thể lộ ra thiên linh đỉnh sự. nhưng là làm cho bọn họ trước tiên làm một ít chuẩn bị vẫn là có thể. Phương Đông Cẩm có chìm nổi bồi, giải hoan tại ly cung chơi, ly cung nhìn đến tiểu chủ tử, một đám đều hiếm lạ đến không được, cho nên Phương Đông Cẩm đến nơi nào đều có người bồi ngoan nhi, cao hứng cực kỳ. Có chìm nổi bồi, Vân Thường cũng yên tâm, nàng nằm ở tầm cung ngoại ghế bập bên thượng, thích dí đong đưa, nhớ tới có mang khi ở chỗ này tình cảnh, nhoáng lên nhi tử đều lớn như vậy. Vương tỉnh có loại thời gian hơi túng lướt qua cảm giác. Phương Đông Nhan khi trở về, liền nhìn đến lười biếng nằm ở ghế bập bên người trên nhi, đi đến nàng trước mặt, theo nàng ánh mắt nhìn lại, thấy nàng ánh mắt vừa lúc dừng ở hưng nhai nơi đó. Nơi đó có cái gì đẹp? Phương Đông Nhan ôn nhu hỏi nói. Nhớ tới chúng ta cùng nhau đi vào kia một lần. Vân Thường đối hắn vươn tay. Phương Đông Nhan ở ghế bập bên bên cạnh ghế đầu ngồi hạ, nắm lấy nàng rối tới tay, còn muốn đi. Vân Thường lắc đầu, nghiêng đi thân mình, từ trong tay hắn rút ra tay tới, hai tay ôm hắn leo, đầu nhẹ nhàng ủy ở trong lòng ngực hắn. Không phải, ta chính là tưởng chúng ta trọng sinh hai đời, đã trải qua nhiều như vậy cực khổ, khi nào có thể khổ tận cam lai đâu. Phương Đông Nhan Phượng mâu một ngừng, ngay sau đó xẹt qua một đạo thương tiếc, bấy lên nàng xoay người hướng tẩm cung đi đến, thường nhi xem ra thực nhàn, đều có thời gian đau buồn, chúng ta đây liền đi làm điểm sung sướng sự đi. Vân thường một, thấp giọng nói, nhi tử còn chơi đâu. Ta đã làm chìm nổi dẫn hắn trở về ngủ. Phương Đông Nhan bước chân không ngừng đi vào tẩm cung. Vân thường vô ngữ. Hai người tiến vào sau, Phương Đông Nhan trong miệng trở về ngủ mỗ bảo cửa phòng lặng lẽ mở ra, vươn cái đầu nhỏ, nhìn nhìn, sau đó ra tới, lặng lẽ đi ra ngoài. Chìm nổi đi theo thân ảnh nho nhỏ mặt sau, thấp thỏm nhìn mắt tẩm cung cửa. Tiểu chủ tử không ngủ được muốn kiến tạo một tòa loại nhỏ ly cung ra tới, sáng mai cho hắn cha mẹ kinh hỷ, hắn lo lắng chính là chính mình không có hống hảo tiểu chủ tử ngủ ngày mai có thể hay không có kinh hoách. Chính là nhìn đến tiểu chủ tử kia hưng phấn ánh mắt, hắn lại không đành lòng cự tuyệt, hảo đi, kinh hoách liền kinh hách đi, dù sao, cũng không làm tiểu chủ tử rời đi ly cung, cũng không làm hắn gặp được nguy hiểm, hẳn là sẽ không có cái gì kinh hách đi. Hai người động tác nhưng không lừa gạt được Phương Đông Nhan, nhận thấy được Nhi Tử ở cung điện trước đất chống luyện kiến tạo phòng ốc, biết Nhi Tử là bởi vì hắn câu nói kia, khi nào đem phòng ốc kiến tạo thực thuận tay lại dạy hắn xây dựng tinh trận cho nên thực nỗ lực luyện tập. Vân Thường tự nhiên cũng nhận thấy được cung điện ngoại tinh lực, vô ngữ nhìn Phương Đông Nhan, ngươi không phải nói Nhi Tử trở về ngủ sao. Chăm chỉ là chuyện tốt, ngày mai chúng ta nhìn xem Nhi Tử thành quả. Phương Đông Nhan giơ tay. Dương màn hạ xuống. Dương màn truyền đến vân thường ngâu ngô thanh âm, nhi tử so với chúng ta đương cha mẹ còn chăm chỉ, chúng ta không nên càng chăm chỉ điểm sao. Chúng ta này không phải thực chăm chỉ ở tu luyện. Phương đông nhan lấp kín nàng ngồi không cho nàng nói nữa. Ngay kế, vân thường vừa tỉnh tới, liền thấy phương đông nhan ỉ trên đầu giường túi đầu nhìn nàng, chưa dựng thẳng lên một đầu mặc phát chút xuống ở tuyệt thế dung nhan hai sườn, hơi điều mắt phượng trung lấp lánh vô số ánh sao. Vừa mở mắt liền thấy như vậy sắc đẹp, làm vân thường mắt hạnh mê mang một chút, chỉ là một chút nàng đột nhiên ngồi dậy, Nhi tử đêm qua ngủ không. Phương Đông Nhan rất là tiếc nuối, xem ra Nhi tử ở tức phụ trong lòng vị trí so với chính mình quan trọng nhiều, nhìn xem đi, Mỹ Nam kế đều không dùng được. con vội vàng đâu. Phương Đông Nhan nghĩ đến hắn vừa mới lặng lẽ đi nhìn Nhi tử kiến tạo ly cung, mắt phượng trung sẹt qua một mặt kiêu ngạo quan mang. Hắn tinh lực có thể duy trì lâu như vậy. Vân Thưởng kinh ngạc chớp chớp mắt, lại bị Nhi Tử Thiên Phú cấp kinh tới rồi. Ân, lại còn có thần thái sang láng. Phương Đông Nhan nhướng mày nói, "Ta đi xem." Vân Thưởng từ Phương Đông Nhan trên người bỏ qua đi, đã đi xuống giường. Phương Đông Nhan giữ chặt nàng nói, "Thường nhi chuẩn bị cái dạng này đi ra ngoài." Vân Thưởng nhìn nhìn chính mình, chạy nhanh chạy tới tắm gian rửa mặt chải đầu sau ra tới, thay quần áo. Phương Đông Nhan từ trên giường xuống dưới, cho nàng vãn hảo bùi tóc, Vân Thường liền gấp không chờ nổi lao ra đi. Phương Đông Nhan cười đi theo nàng mặt sau, thấy Vân Thường che miệng, một đôi mắt hạnh mở tròn tròn nhìn nhi tử thành quả, cười, cũng bị kinh tới rồi đi. Tầm cung phía trước đất trống thượng, hiện giờ đã phân bố từng tòa tinh mỹ cung vũ, một đêm thời gian, Phương Đông Cẩm cư nhiên đem toàn bộ ly cung cấp thu nhỏ lại sau kiến tạo một lần. Mà lúc này trong tay hắn tinh lực đang ở kiến tạo cuối cùng một cái cung điện, cung điện lạc thành sau, Phương Đông Cẩm vô vô tay nhỏ, thu hồi tinh lực, đối chìm nổi nói, chìm nổi, thế nào? Chìm nổi chiều hắn phía sau bĩu môi, Phương Đông Cẩm quay đầu nhìn lại, liền thấy cha mẹ đứng ở hắn phía sau, lập tức chạy đến bọn họ trước mặt hiến vật quý giống nhau nói, mẫu thân, các ngươi nhìn xem Cẩm Nhi kiến tạo ly cung cùng cha kiến tạo ly cung cái kia đẹp, đều đẹp. Chính là Cẩm Nhi kiến tạo ly cung không thể trụ người A. Vân Thường thực công chính phát biểu ý kiến. Phương Đông Cẩm không có bởi vì Vân Thường nói mà thất vọng, thực nghiêm túc nói, mẫu thân, Cẩm Nhi chính là luyện luyện tập chờ trở, trở về thiên linh đỉnh, liền cấp ly cung người kiến tạo một tòa giống nhau như lúc cung điện ra tới, như vậy bọn họ ở thiên linh đỉnh cũng có ra. Nhi tử nói làm vợ chồng hai người ngẩn ra, Nhi tử cư nhiên tưởng nhiều như vậy. Thiên linh đỉnh ly cung người đích xác tứ tán ở các nơi, Phương Đông Nhan cũng không tưởng lại kiến tạo một tòa ly cung tính toán. Chính là hôm nay Nhi tử nói làm hắn minh bạch, chính mình xem nhẹ ly cung người không có thuộc sở hữu mà phiêu bạc cảm. Ân, Cẩm Nhi rất tuyệt. Phương Đông Nhan xoa xoa Nhi tử đầu không chút nào bổn xỉn khích lệ nói. Phương Đông Cẩm giơ lên khuôn mặt nhỏ tức khắc vui vẻ cười. Cho người khác vui sướng, chính mình sẽ càng vui sướng. Vốn dĩ Phương Đông Cẩm tưởng đem kiến tạo ly cung mang đi, chính là ly cung người thấy được, năn nỉ Phương Đông Cẩm lưu lại, như vậy bọn họ là có thể cùng mỗi ngày nhìn đến tiểu chủ tử giống nhau. Phương Đông Cẩm rất hào phong nói, hào đi, liền lưu lại nơi này đi, về sau trở về còn có thể nhìn đến. Một bên vẫn luôn vụng trộm quan sát Phương Đông nhan thần sắc chìm nổi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chủ nhân không trách hắn liền hảo. Một nhà ba người không nhiều dừng lại, chỉ ở một đêm liền rời đi. Lần này vẫn như cũ là chuẩn bị từ Tuyết Xuyên nhập khẩu trở về. Vợ chồng hai người mang theo Nhi Tử, ngồi phi thuyền đi hướng Tuyết Xuyên, muốn cho Nhi Tử nhìn xem thần ma đại lục phong cảnh. Đống nhiên Vân Thường ở một ngọn núi một mảnh đất trống thượng thấy được hình bóng quen thuộc, phi thuyền chậm rãi rơi xuống đi. Thấu chương xong. Chương 724 lại thấy người quen. Chương 724 lại thấy người quen. Vân Thường. Một đạo kinh hỉ thanh âm vang lên. Đã lâu không thấy? Vân Thường cười chào hỏi. Đối diện ăn mặc giản dị nam tử đúng là phân biệt sau nhiều năm không gặp Kim Ngọc Linh, hiện giờ trên người hắn đã không có lúc trước vương tử tự phụ hơi thở, đến là nhiều vài phần thông dong cùng bình tĩnh. Chính là này thân quần áo trước kia hắn liền sẽ không xuyên. Hắn phía sau có một đống mộc chế, thanh nhã độc đáo tiểu lâu, một người rất cao một hàng rào làm thành một cái tiểu viện, trong viện loại hoa hoa thảo thảo. Một mảnh đất trống thượng bãi một chương ngay tại chỗ lấy tài liệu đại một đôn cái bàn, còn có mấy cái tiểu ghế gỗ, trên bàn bãi trung trà, trong ấm trà còn mạo nhiệt khí. Mà một bên vườn hoa hai nữ tử cười nói ở bên trong chăm sóc hoa cỏ, rừng rầm chỉ có bọn họ một hộ nhà, nhưng là như vậy điểm tĩnh cảnh tượng mỹ như một bộ an nhàn bức họa cuộn tròn giống nhau, làm vân thường đều tâm sinh hâm mộ. Vân thường, các ngươi không phải đã rời đi thần ma đại lục sao? Như thế nào sẽ trở về? Không phải nói đi nơi nào cũng chưa về sao? Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đâu. Kim Ngọc Linh vui sướng chào đón kích động hỏi. Có biện pháp có thể đã trở lại. Vân Thường nhìn về phía vườn hoa nội hai nữ tử. Kim Ngọc Linh chạy nhanh hô: nương, ngọc nhã, Vân Thường một nhà tới. Hai ga nữ tử lúc này mới từ vườn hoa chung ngằng đầu, nhìn đến Vân Thường một nhà, chạy nhanh từ vườn hoa chung đi ra. Đặc biệt là Kim Ngọc Linh Nương Tề Lan, nhìn đến Vân Thưởng rất là kích động. Vân cô nương, không thể tưởng được còn có thể nhìn thấy người, lúc trước thật là đa tạ người, bằng không ta nơi nào có cơ hội hưởng thụ hiện giờ hạnh phúc yên ổn sinh hoạt. Thế Lan cảm khái nói, đều chuyện quá khứ, không cần để ở trong lòng. Vân Thường thấy nàng thân thể thực hảo, mấy năm nay Tu Vi cũng không thiếu tăng trưởng, đem ánh mắt dừng ở một cái khác nữ tử trên người. Nữ tử lớn lên không phải thực kinh diễm cái loại này, văn văn tĩnh tĩnh, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được nàng là cái ôn nhã nhã nhặn lịch sự nữ tử, ánh mắt dừng ở nàng bình thản bụng, cảm giác được bên trong có sinh mệnh dấu hiệu, nàng đây là có thai, hẳn là còn không biết đi, bằng không cũng sẽ không khom lưng ở vườn hoa làm việc. Kim Ngọc Linh có chút ngượng ngùng giới thiệu nói, ta thê tử Ngọc Nhã. Lúc trước hắn cho rằng chính mình cùng vân thường vô duyên. chỉ sợ rất khó lại có nữ tử nhập chính mình tâm, chính là hắn ở thông thiên bí cảnh chung lại gặp thuộc về chính mình duyên phận. Ngọc Nhã thường xuyên nghe nương cùng Ngọc Linh nhắc tới Vân Cô đường hôm nay vừa thấy, quả nhiên bất phàm. Ngọc Nhã có lê nói, Ngọc Linh, Ngọc Nhã, các ngươi thật đúng là có duyên phận, liền tên đều có một chữ là tương đồng, nhìn xem các ngươi hiện tại quá đến tiểu nhật tử, làm ta đều hâm mộ. Vân Thường thực thân thiện nói, Ngọc Nhã sắc mặt đỏ lên, Kim Ngọc Linh lại thản nhiên nói, chúng ta là ở thông thiên bí cảnh chung nhận thức, cùng nhau trải qua quá sinh tử, duyên phận đích xác không cạn. Thế Lan cười nói, đây là tiểu công tử đi, lớn lên cùng chạm Ngọc giống nhau, cũng thật đẹp. Phương Đông cầm rất có lễ phép tiếp đón. Mau tiến vào ngồi đi. Thế Lan tiếp đón một nhà ba người. Vân Thường cũng chưa tiến vào tiểu lâu, chỉ ở trong sân trước bàn ngồi xuống, cười đối Ngọc Nhã nói, bắt tay vương tới, ta cho ngươi xem xem. Ngươi hẳn là có hai tháng có thai. Vân thường nói làm Kim Ngọc Linh cùng Ngọc Nhã đều thực khiếp sợ, tế lan trước hết phục hồi tinh thần lại. Nhã nhi, ngươi có thai. Ngọc Nhã nghi hoặc lắc đầu, ta không biết. Vân thường cười, liền biết là như thế này. Kim Ngọc Linh tử phải làm cha kích động trung tỉnh táo lại, chạy nhanh nói, nhã nhi, Vân thường y thuật lợi hại, làm nàng cho ngươi xem xem. Vân thường cấp Ngọc Nhã xem xong sau cười nói, là cái nam hải nhi. Mẫu tử đều thực hảo, hảo hảo dưỡng đi. Tế Lan cùng Kim Ngọc Linh đều nhạc không khép miệng được. Ngọc Nhã sắc mặt thẹn thùng rũ đầu, nhẹ nhàng nuốt chính mình bụng, cả người tràn đầy hạnh phúc quan mang. Này cái đan dược ngươi thu hảo, chờ ngươi tức phụ sinh sản khi cho nàng ăn vào, tất nhiên sẽ mẫu tử bình an. Vân Thường đưa cho Kim Ngọc Linh một cái dự bình. Kim Ngọc Linh cũng không khách khí nhận lấy. Vân Thường, cảm ơn ngươi. Vân Thường cười, Kim Ngọc Linh tuy rằng biến hóa rất nhiều nhưng là xem trên người hắn quần áo sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi bộ dáng chỉ sợ này thói ở sạch là không đổi được một nhà ba người cũng không nhiều đãi kim ngọc linh giữ lại bọn họ ăn sau khi ăn xong lại đi vân thường cười cự tuyệt chúng ta có việc muốn chạy trở về là nhìn đến ngươi mới dừng lại tới gặp cái mặt cơm sẽ không ăn lần sau trở về lại đến xem các ngươi kim ngọc linh biết vân thường không phải làm ra vẻ người nàng nếu nói như vậy đã nói lên nàng xác thực đổi thời gian không hề cường lưu một nhà ba người nhìn kêu màu đỏ phi thuyền biến mất ngọc nhã mới nói nàng quả nhiên là cái rực rỡ lóa mắt người kim ngọc linh cùng ngọc nhã nói qua chính mình thích quá vân thường sự cười nắm lấy tay nàng nói cho nên chỉ có đồng dạng càng rực rỡ lóa mắt nam nhân mới có thể xứng thượng nàng a ngọc nhã cười ngươi có tự mình hiểu lấy liền hảo ta rất có tự mình hiểu lấy đúng rồi ta có phải hay không nên cấp nhi tử làm nôi tiểu giường gỗ kim ngọc linh nhìn nàng bụng nói mới hai tháng sớm đâu người gấp cái gì ngọc nhã bật cười không kinh nghiệm a cho nên muốn trước chuẩn bị a tất nhiên phải cho nhi tử làm xinh đẹp nhất nôi cùng tiểu giường ra tới thoải mái mới là chủ yếu ngọc nhã nhìn kim ngọc linh ngây ngốc bộ dáng cười nhắc nhở hắn tức phụ nói có đạo lý kim ngọc linh lập tức tán đồng nói Tế lan không quấy rầy vợ chồng son, hồi tiểu lâu chính mình phong đi, nàng muốn bắt đầu cấp tôn tử chuẩn bị quần áo chăn yêu cầu đồ vật. An nhàn tiểu lâu nội tràn ngập hạnh phúc hơi thở. Vân thường nhìn đến Kim Ngọc Linh hiện giờ quá thực hạnh phúc, tâm tình bỗng nhiên hảo rất nhiều, quả nhiên hạnh phúc là có thể lây bệnh. Nàng thiệt tình hy vọng mỗi một cái bằng hữu đều có thể như vậy hạnh phúc. Nàng ị ở phương đông nhàn trong lòng ngực, nhìn nhi tử vẫn như cũ hiếm lạ ghé vào phía trước nhìn bên ngoài. bọn họ một nhà hạnh phúc yên ổn sinh hoạt khi nào mới có thể đến đâu thực mau bọn họ liền đến tuyết xuyên bởi vì tu vi bất đồng tuyết xuyên hạn chế đối bọn họ đã không có gì dùng bọn họ lại gặp tuyết lang tuyết lang vương nhìn đến vân thường cùng phương đông nhan thực kinh ngạc hắn thủ tại chỗ này lâu như vậy còn lần đầu tiên nhìn đến có đi hướng thiên linh đỉnh người trở về lần trước đi khi là vợ chồng hai người hiện tại là một nhà ba người Nhìn phương đông nhàn trong lòng ngực bị hắn bao vây thực kín mít một đoàn, chỉ lộ ra một đôi linh động đôi mắt, cặp mắt kia cùng cái này hơi thở dọa người nam tử lớn lên giống nhau như lúc, có thể ở như vậy hư cảnh hạ còn như vậy tinh thần, đứa nhỏ này hiển nhiên cũng là không bình thường. Lần đầu tiên bọn họ đều không phải nhân ra đối thủ, lúc này đây bọn họ càng không phải đối thủ, cho nên tuyết lang vương không có làm vô dụng công, trực tiếp làm bầy sói tránh ra lộ. Một nhà ba người từ bọn họ bên cạnh đi qua, tuyết lang vương còn nghe thấy vân thường ở lẩm bẩm, còn muốn cho nhi tử luyện luyện tập đâu, bọn họ cư nhiên liền bộ dáng đều không làm, thật là mất hứng. Một chúng tuyết lang cảm thấy đỉnh đầu một đoàn quạ đen bay qua, cảm tình bọn họ như vậy sáng suốt hành động, nhân ra còn không vui. Chẳng lẽ bọn họ những người này người tránh chi đáng sợ tồn tại, ở bọn họ trong mắt chính là cấp kia nam nhân trong lòng ngực, đôi mắt tinh tinh lượng tiểu gia hỏa luyện tập. Bọn họ khi nào như vậy yếu đi. Không đợi bọn họ suy nghĩ cẩn thận, nhân ra một nhà ba người đã tiến vào trong thông đạo. Lần này cùng lần đầu tiên tới không giống nhau, bọn họ không có tái xuất hiện ở những cái đó gia tộc người thủ địa phương, mà là trực tiếp đi vào một cái thành trấn. Nay hẳn là theo chân bọn họ đã đã tới thiên linh đỉnh có quan hệ. Vân thường nhìn kỹ, hảo xảo A, cư nhiên lại dừng ở thanh vân trấn, hơn nữa lại thấy lần đầu tiên nhìn đến những người đó. đây là bao lớn duyên phận. những người đó nhìn đến vân thường ngẩn ra nàng như thế nào trống rông xuất hiện ở chỗ này trống rông xuất hiện người chỉ có từ thần ma đại lục tới người chính là cái này dung mạo tuyệt mị nữ tử đã đã tới bọn họ tuyệt đối sẽ không nhớ lầm chẳng lẽ là song bảo thai tỉ muội lại gặp mặt vân thường chủ động theo chân bọn họ chào hỏi làm cho bọn họ trong đầu vừa mới thành hình song bảo thai ý tưởng trực tiếp tan biến Nhìn một nhà ba người lưu loát đem trên người bọc rắn chắc quần áo cởi ra thu hồi, một người đi tới nghi hoặc nói, cô nương đây là hoàn hồn ma đại lục đi. Đúng vậy. Vân Thường gật gật đầu. Cô nương có biện pháp trở về. Mọi người lập tức về quanh lại đây. Bọn họ đã sớm ở chỗ này đã đủ rồi, nếu có thể trở về, lấy bọn họ hiện tại thực lực, trở về lúc sau liền có thể xưng vương xưng bá, không bao giờ dùng quá này cùng khất cái giống nhau nhật tử. Kia nhật tử chính là thiên địa chi biệt. Vân thường mày một chọn, trong lòng minh bạch, không cho thần ma đại lục người trở về loại trói buộc này cũng có đạo lý. Nếu những người này chịu không nổi nơi này dày vò, trở lại thần ma đại lục, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, thần ma đại lục đem ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Không có. Vân thường cũng không tính nói dối, nàng xác không có cách nào trở về. Vậy ngưỡng như thế nào trở về? Mọi người không tin hỏi. Trả giá rất lớn đại giới, một cái lánh đời cao thủ đưa chúng ta trở về. Vân thường bất đắc dĩ chỉ có thể bịa đặt một cái lý do. Vị kia lánh đời cao thủ ở nơi nào? Muốn trả giá cái gì đại giới? Có người vội vàng hỏi. Hắn hẳn là rời đi đi. Vân thường suy tư một chút nói. Rời đi. Đi đâu vậy? Các ngươi nói hư không kính sẽ đi chỗ nào? Vân thường trắng mắt bọn họ. Hư không kính. ngươi nhận thức hư không kính cường giả. Vừa khéo gặp gỡ, hắn đột phá yêu cầu giống nhau linh khí nồng đậm đồ vật, vừa lúc chúng ta có, làm trao đổi điều kiện, hắn đưa chúng ta trở về thần ma đại lục một lần. Dứt lời, vân thường một bộ cảm thán biểu tình nói, hư không cảnh quả nhiên là vô pháp tưởng tượng cường đại A. Mọi người tức khắc đều ngây ngẩn cả người. Phương Đông Nhan biết vân thường làm như vậy là không nghĩ ở này đó người chung nhắc lên cái gì trở về thần ma đại lục phong ba, thấy vân thường mục đích đã tới. hoa khai không gian, mang theo mẫu tử hai người biến mất thân ảnh. Chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, nơi nào còn có một nhà ba người thân ảnh. Một người hậu chi hậu rất nói, các ngươi có hay không phát hiện, cái kia nữ tử trên người hơi thở rất cường đại. Ta căn bản là không thấy thấu nàng tu vi. Một người giàu di nói, càng miễn bản cái kia một thân hàn khí nam tử, trên người hắn hơi thở càng doan người. Ta liền nói nơi nào có biện pháp trở về. Mọi người lại đều hể phải thối lui đến một bên, nên làm gì liền làm gì đi. Phương Đông nhan mang theo tức phụ cùng nhi tử, trực tiếp đi tới vạn Triều ngoài thành, đạm mặc truyền đến tin tức, thủy ra sẽ ở hôm nay đọc thủ. Thấu chương xong. Chương 725 đều thu hồi tới. Chương 725 đều thu hồi tới. Phương Đông chăn gấm đưa về vân thường trong không gian, hắn ngồi ở chìm nổi trong lòng bàn tay, chống cảm thực nghiêm túc nhìn bên ngoài. Phương Đông nhan lôi kéo vân thường nhảy đến một viên trên cây, ở trên cây bày ra ngăn cách tinh trận, an tĩnh chờ thủy ra người tới. Thủy ra muốn tới cũng muốn chờ trời tối, có bóng đêm yểm hộ, thành công tỷ lệ lớn hơn nữa chút. Hiện tại mới chẳng vạng, cho nên bọn họ còn phải đợi thượng trong chốc lát. Nam Sơn lúc này đã khôi phục bình thường, những cái đó tinh trận sư lại bắt đầu kiến tạo cung điện bên trong, nhưng là thủ vệ rõ ràng nghiêm rất nhiều. Chủ yếu là bởi vì mấy ngày trước đây, Long tộc thông đạo bị hủy, ngay cả cửu cấp tinh trận sư đều không thể tu hảo, lão tổ tưởng thông qua mặt khác thông đạo đi long tộc, chính là sở hữu thông đạo đều phong kín, long tộc hiện tại cùng tường đồng vách sắt giống nhau, căn bản vào không được. Vọng hắn đã là hư không cảnh cường giả cũng vô dụng, không cần tường, những cái đó đã tiến vào long tộc đạm đài người nhà kết cục, từ hắn bước vào hư không tính rốt cuộc không gặp được quá như vậy làm hắn nan kham lại nghẹn khuất tình trạng, hắn trong lòng hoa một đoàn hỏa không chỗ phát tiết. Nay còn không nói, ngay sau đó lại phát hiện, những cái đó trộm tới long tộc người đều không thấy, bọn họ nhìn đến bất quá là ảo giác. Đạm đài gia cho rằng có người lẻn vào vào được, bắt đầu rồi một lần đại thanh tẩy, chính là không phát hiện chút nào dấu vết, nếu có người tiến vào không có khả năng một chút dấu vết cũng chưa lưu lại, bọn họ khiếp sợ, long tộc khi nào có như vậy cường đại tinh trận sư tồn tại. Mấu chốt là mặc dù là có cường đại tinh trận sư, như vậy nhiều người đào tẩu. hắn sao có thể một chút cũng chưa nhận thấy được đạm đài gia lão tổ nhớ tới kia một ngày hắn nhận thấy được dị thường trong lòng dùng mình chẳng lẽ là long tộc tiền nhiệm vương long hàn không chết lại tưởng tượng không thích hợp long hàn mặc dù không chết tu vi cũng sẽ lùi lại không có khả năng có như vậy cường thực lực như vậy còn có cái gì người có thể tránh đi chính mình điều tra hắn rộng mở nghĩ tới thủy gia thủy gia cái kia lão gia hỏa công pháp đặc biệt nếu đã đột phá hư không kính Đến đúng vậy sắc có thể tránh đi chính mình điều tra. Lo lắng thủy gia có cái gì động tác, cho nên Nam Sơn gia tăng rồi rất nhiều hộ vệ tuần tra. Đạm Đài Gia còn không có đem thủy gia để vào mắt, nhưng là này tòa cung điện không thể ra bất luận cái gì vấn đề, bởi vì bọn họ đã không có thời gian cùng tài lực lại kiến tạo một tòa. Cho nên Đạm Đài Gia lão tổ liền ở cung điện bên nhà cửa thủ cung điện, một khắc cũng không dám rời đi. Nơi này là ngay từ đầu kiến tạo cung điện khi trước kiến tạo, cấp hộ vệ cùng tình trận sư nghỉ ngơi dừng chân địa phương. Vân Thường dùng tinh thần lực nhìn quét một lần Nam Sơn, nàng đối phương Đông Nhan nói, đạm đài gia phòng hộ như vậy nghiêm mật, thủy gia có thể thành công không? Đạm mặc nói, thủy gia lần này chuẩn bị chính là tử sĩ, thành công tỷ lệ hẳn là rất lớn, thật sự không được chúng ta giúp rút bọn hắn. Phương Đông Nhan thực bình tĩnh nói, Phương Đông! Ta muốn những cái đó kiến trúc tài liệu, vỡ nát cũng không quan hệ, còn có thể dùng. Vân thường mắt hạnh từng đạo xảo trá quang mang sẽ qua. Hảo, ta đi cấp thường nhi đều thu hồi tới. Phương Đông Nhan không chút do dự nói. ân ta cũng không tin, như vậy đạm đài gia còn có thể tha thủy ra. Vân thường cắn môi tính kế nói. Hư, tới. Phương Đông Nhan che lại vân thường miệng. Vân thường lột ra hắn tay, hướng nam sơn nhìn lại. Quả nhiên, thủy gia người ăn mặc màu đen kinh trang, tổng cộng 31 người, đi ở phía trước hẳn là tinh trận sư, mặt sau 30 nhân tải là tử sĩ. Xem ra thủy gia cái này tinh trận sư là chính bọn họ buồn ra người. Vân Thường nhẹ giọng nói, đạm đài gia cửu cấp tinh trận sư là họ khác người, chuyện này Vân Thường đời trước liền biết, cho nên bọn họ kiến tạo cung điện đều là dùng nhà mình tinh trận sư, cấp bậc thấp kiến tạo trưởng, rốt cuộc tài liệu đặc thù. Không có tu vi cường đại luyện kim sư luyện hóa, chỉ bằng vào tinh trận sư lực lượng rất muốn hảo tinh lực. Nhưng muốn cho dưỡng cái này cửu cấp tinh trận sư ra tay kiến tạo cung điện, đại giới bọn họ phó không dạy nổi, chỉ cần hắn có thể ở thời khắc mấu chốt giúp hạ vội, như vậy đại giới đã rất cao, bằng không, này cung điện ở cửu cấp tinh trận trong tay, còn không phải mấy ngày liền hoàn công sự. Nhưng là thủy ra như vậy nguy hiểm sự, tinh trận sư cư nhiên đi theo tới. Thuyết minh cái này tình trận sư là thủy gia bổn ra người, hơn nữa là dòng chính, thủy gia giấu dếm thật tốt, cư nhiên không ai biết thủy gia có cái kiểu cấp Tinh trận sư. Vân Thường mắt hạnh một chọn nói, Phương Đông, chúng ta động tác muốn mau, nếu thủy gia Tinh trận sư tới, những cái đó kiến trúc tài liệu hắn nhất định sẽ không bỏ qua, ta nhưng không nghĩ tiện nghi thủy gia. Phương Đông nhan ôm lấy nàng eo từ trên cây lạng yên rơi xuống, yên tâm, hắn động tác sẽ không có ta mau. Chúng ta cùng nhau, người phụ trách thu những cái đó tạc thoái, ta đi thu những cái đó còn không có dùng quá. Vân Thường trong mắt vừa chuyển nói. Hảo, xong việc liền lập tức ra tới, trở lại này cây hạ đẳng ta. Phương Đông Nhan gật gật đầu. Nghĩ nghĩ lại dặn dò một câu nói, tiểu tâm đạm đài gia vị kia lão tổ. Ân. Vân Thường theo tiếng sau, liền lấy ra hai chương ẩn thân phủ, đưa cho Phương Đông Nhan một chương. Sau đó hai người ngửa quen đường cũ đi qua tinh trận đi vào. Lúc này, thủy ra người cũng đi vào, thủy ra tinh trận sư quả nhiên không đơn giản, cấp những cái đó tử sĩ trên người bày ra ẩn thân tinh trận, tuy rằng loại này ẩn thân tinh trận duy trì thời gian thực đoạn, nhưng là cũng đủ tử sĩ đạt tới mục đích. Về sau chúng ta cũng thử xem cái này ẩn thân tinh trận, này có thể so ẩn thân phủ phương tiện nhiều. Vân thường truyền âm cấp phương đông nhan. Hảo. Phương Đông Nhan ứng tiếng nói, ta từ bên trái đi vào bên trong, thừa dịp bạo phá phủ còn không có nổ mạnh ta đem hoàn hảo kiến trúc tài liệu đều thu. Vân Thường lưu lại một câu sau, liền ngự không dựng lên buôn cung điện mặt trái bay đi. Phương Đông Nhan cũng lập tức đuổi kịp nàng, tìm cái có lợi nhất địa hình chuẩn bị tốt. Đạm đài Gia Lão tổ nhận thấy được không thích hợp, lập tức dùng thần thức tìm tòi lên, này một tìm tòi mới phát hiện, trong cung điện nhiều mấy chục người, hắn ám đạo không tốt. Chạy nhanh phát ra tín hiệu, thủ vệ nhóm nhìn đến tín hiệu tức khắc cảnh giới lên, chính là bọn họ căn bản tìm không thấy người. Đạm đài gia lão tổ đã ngự không dựng lên, sắc bén hai mắt đuổi theo những cái đó giấu đi thân hình hơi thở, không chút khách khí trực tiếp ra tay, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vân thường đi vào cung điện trung tâm, liền trốn vào trong không gian, sau đó dùng ý niệm lực đem kiến trúc tài liệu hướng trong không gian thu. những cái đó tinh trận sư phát hiện không thích hợp khi còn không có tới kịp đều liền nghe được từng tiếng bạo phá tiếng vang lên thật lớn lực phá đem bọn họ đều chấn phiên trên mặt đất nếu không phải trốn đến kịp thời liền phải bị sập cung điện cấp chôn sống vân thường thu hồi những cái đó kiến trúc tài liệu cũng không lưu luyến từ trong không gian ra tới dùng nhanh nhất tốc độ dựa theo cùng phương đông nha nước định sấn loạn rút khỏi nam sơn về tới kia cây hạ nàng tung khẩu khí đồng thời Phát hiện Phương Đông Nhan còn không có trở về. Nàng may một chọn, không nên à, bạo phá thanh đã văng qua, hắn động tác hẳn là so với chính mình mau a Chính là nàng không thể trở về tìm được, vạn nhất chính mình đi vào khi hắn ra tới tìm không thấy chính mình, lại sẽ bởi vì lo lắng cho mình quay trở lại, hiện tại truyền âm thạch, cửu tiêu lệnh bài đều không thể dùng, dùng một chút chẳng khác nào bại lộ Phương Đông Nhan, quá nguy hiểm. Bên trong ra cái gì ngoài ý muốn? lại lo lắng nàng cũng muốn ổn định tâm trở nam sơn tinh trận có cách trở tác dụng bên trong đã đại loạn lên nhưng là bên ngoài cái gì cũng nghe không thấy thường nhi phương đông nhan thanh âm truyền đến vân thường lập tức cởi bỏ ẩn thân phù giữ chặt hắn tay nói như thế nào mới trở về làm ta sợ muốn chết ta phát hiện một cái bà bối liền nhiều dừng lại trong chốc lát cùng nhau lấy về tới phương đông nhan giải thích nói cái gì bà bối vân thường hỏi Chúng ta trước rời đi nơi này. Phương Đông Nhan nhìn mắt Nam Sơn nói. Đi vạn triều trong thành. Vân Thường lập tức nói. Phương Đông Nhan không hỏi nàng vì sao phải đi vạn triều thành, trực tiếp hoa khai không gian rời đi. Mà ở bọn họ rời đi sau, đã giết đỏ cả mắt rồi đạm đài ra láo tổ thần thức liền đến bọn họ vừa mới dừng lại kia cây hạ. Chạy! Đạm đài lao tổ lúc này thật đúng là thức điên, cư nhiên chạy trốn ba cái. Còn có một cái là ai? Thủy ra cái kia tinh trận sư A nguyên bản hắn tưởng sấn loạn lộng chút kiến trúc tài liệu, này đó kiến trúc tài liệu nhưng đều là hy hữu bảo bối, đều là đạm đài ra từ các giao diện thu thập tới, chính là hắn thủy ra cũng không có. Chính là không đợi hắn động thủ, những cái đó kiến trúc tài liệu liền đều không thấy. Đây là có chuyện gì? Hắn chố mắt một chút sau, cũng không dám nghĩ nhiều, chạy nhanh lấy ra không gian quyển trục đào tẩu, lại dừng lại đi xuống hắn mệnh liền giữ không nổi. Những người đó là tử sĩ, chết thì chết, hắn nhưng không muốn chết. Cho nên, Nam Sơn Thượng chỉ để lại Thủy Gia kêu 30 danh tử sĩ thi thể. Nếu là tử sĩ, nghĩ đến là cái gì cũng cha không ra, Thủy Gia sẽ không đem nhược điểm đưa đến Đạm Đài Gia trên tay. Chính là, mặc dù là cha không ra bất luận cái gì Thủy Gia tiêu chí, nhưng là Đạm Đài Gia đã nhận định là Thủy Gia, bởi vì mặt khác gia tộc không có thực lực này. mà thủy gia tâm tư đạm đài gia cũng rõ như lòng bàn tay phương đông nhan mang theo vân thường ở vạn triều thành cửa thành rơi xuống lúc này đã đêm khuya vạn triều thành cửa thành đã sớm đóng hai người cũng không đợi trực tiếp tiến vào tình trận đi vào nam thành ngoài cửa chờ hoàng cung ra chuyện lớn như vậy đạm đài gia lập tức liền sẽ được đến tin tức đạm đài gia chủ trưởng lão cùng gia tộc chủ yếu nhân vật nhất định sẽ chạy đến nam sơn mà đi nam sơn bọn họ nhất định sẽ đi nam thành môn Lần này, Phương Đông Nhan học đến đâu dùng đến đó dùng ẩn thân tinh trận cấp hai người ẩn thân. Quả nhiên, hai người không chờ trong chốc lát, Nam Thành Môn liền mở ra, mười mấy đạo thân ảnh từ Nam Thành Môn nhanh chóng ngự không mà ra, trực tiếp buôn Nam Sơn đi. Hai người thừa dịp này công phu, từ Nam Thành Môn vào thành. Đi vào, hai người ngây ngẩn cả người, khó trách đạm đài ra đem thành Nam cư dân đều cấp rời đi rồi, tuy rằng là vì Phương tiện đi Nam Sơn. Nhưng là chủ yếu mục đích cư nhiên là ở Nam thành nơi này kiến tạo một tòa sân thượng, cái này sân thượng cùng vân thượng trong trí nhớ Đạm Đài gia đoán trước sân thượng không giống nhau, cái này rõ ràng là vì kiến quốc lúc sau, dùng để tế thiên. Nam thành ngoài cửa, kia rộng lớn xa xỉ đại đạo, vừa lúc xuyên qua cửa thành tới sân thượng trước, mà sân thượng mặt sau, đại đạo vẫn như cũ về phía trước kéo dài, mai cho đến Đạm Đài đại trạch Nam đại môn, mà Nam đại môn đã sửa lại xưng hô, hiện tại kêu Tổ miếu. Nếu đem cửa thành tường thành rỡ xuống, từ hoàng cung đến đạm đài gia nam đại môn vừa lúc là một cái thẳng tắp mà chủ yếu sân thượng cùng tổ miếu, hoàng cung đều tại đây một cái tuyến thượng, mà này tuyến thượng, linh khí nông đậm, phiếm kim quang, này hẳn là đạm đài gia đoán trước ra tới Long Mạch. Thấu chương xong. Chương 726 có bao nhiêu đề tiện? Chương 726 có bao nhiêu đề tiện? vứt bỏ hết thể ân đoán tới nói. Đạm Đài Gia lựa chọn cái này địa phương thật đúng là không tồi, tuy rằng không phải chân chính long mạch, nhưng là lại là một cái tốt nhất linh mạch. Đạm Đài Gia kế hoa như thế chu đáo cẩn thận, chỉ kém Hoàng Cung kiến thành có nhân sưng hoàng. Đáng tiếc, này hết thể đều đem trở thành bọn nước. Có nàng ở, sao có thể làm Đạm Đài Gia có như vậy vật khí? Tuy rằng Hoàng Cung đã xảy ra chuyện, Đạm Đài Gia chủ cùng các trưởng lão đều đi ra ngoài, nhưng là cũng không có kinh động Đạm Đài Gia người khác. Đạm đài gia đại trạch ở trong bóng đêm vẫn như cũ thực an tĩnh. Hai người đến là càng phương tiện hành động. Thường nhi là vì tuyệt tình tuyển. Phương Đông Nhăn hỏi. ân, ta cần thiết biết rõ ràng tuyệt tình tuyển chung thứ gì có thể làm hạ giới đại lục người có thể tùy ý ra vào thiên linh đỉnh. Vân Thường gật gật đầu nói. Tuyệt tình tuyển không phải nước suối, thường nhi tưởng như thế nào cha. Phương Đông nhan phượng mâu một túc, tuyệt tình tuyển là đàn sư luyện chế. Mà Vân Thường là thần cấp đan sư, đều nhìn không ra tuyệt tình tuyền là dùng cái gì luyện chế, hắn cũng rất tò mò, có cái gì dược liệu là Vân Thường cũng không biết. Đời trước ta ở Đạm Đài gia trụ quá nửa tháng, có một lần ta dạo đến sau núi, nhìn đến một cái sân, chỗ tối có rất nhiều thị vệ thủ, không cho người tới gần. Sau lại Đạm Đài Ngọc giải thích nói, nơi đó là giam giữ phạm đại sai lại bởi vì có chút tài hoa không có xử tử người địa phương. ta hoài nghi hắn chính là cái kia nghiên cứu ra tuyệt tình thủy người từ cửa nam đi vào hướng hưu đi bò lên trên một cái chiến núi đi qua một mảnh rừng trúc là có thể nhìn đến vân thường vừa đi vừa giải thích nàng lời nói làm phương đông nhan lại nghĩ tới đã từng làm hắn tuyệt vọng kia đoạn thời gian tới chính là hắn minh bạch ngay lúc đó vân thường so với hắn còn khổ sở bởi vì kia nửa tháng chính là nàng làm ra dùng nàng mệnh đổi hắn bình an quyết định nhận tử hắn nắm lấy vân thường tay Gắt gao nắm Cái này ngốc cô nương tổng nói thiếu chính mình đổi không rõ Chẳng phải biết Chính mình đã sớm thiếu nàng còn không rõ nợ tình Hắn may mắn chính mình ngay lúc đó quyết định Bằng không trăm năm sau ngày này Biết nàng trải qua rất nhiều trắc trở Hắn tất nhiên hối hận cả đời Hai người đi vào đạm đài gia Nam Đại Môn Nơi này ở kiến tạo tổ miếu hiển nhiên là gần nhất mới vừa khởi công Tổ miếu cửa chính còn không có kiến hảo Lúc này nửa đêm Tinh trận sư bận rộn một ngày đều trở về nghỉ ngơi. Hai người cũng liền không coi ai ra gì đi vào đi. Đi vào lúc sau, Vân Thường ngửa quen đường cũ hướng sau núi đi đến. Giờ khác này nàng đến là may mắn kiếp trước vì tránh đi phương Đông Nhan mà ở Đạm Đài gia ở nửa tháng. Trong bóng đêm, Đạm Đài gia sau núi không có gì biến hóa. Đi vào cái kia tiểu viên ngoại, hai người đã nhận ra chỗ tối bảo hộ người rất nhiều. Đều là chân thần cảnh thất bát cấp cừng giả. Cũng là, nơi này là đạm đài gia chỗ sâu nhất mặc dù là có người tới cũng rất khó xông qua một quan quan đi vào nơi này hướng vân thường cùng phương đông nhan như vậy từ nam thành môn trực tiếp tiến vào người ở đạm đài gia xem ra là căn bản không có khả năng bởi vì nam thành môn chỉ có đạm đài gia gia chủ trưởng lão cùng tinh trận sư hộ vệ có tư cách đi người ngoài căn bản là thấy đều không thấy được chính là đạm đài gia những người khác cũng không thấy được rốt cuộc đạm đài gia xưng Hoàng tin tức không có khả năng nói to làm ồn ào mọi người đều biết. Đó là chỉ có gia chủ, thiếu chủ cái này cấp bậc nhân tài có tư cách biết đến. Không cần tưởng, những cái đó tham dự kiến tạo hoàng cung người, hoàng cung một hoàng công, chính là bọn họ ngày chết. Như thế nào đi vào đâu? Vân Thường nhăn lại mày nói thầm. Cùng ta tới. Phương Đông nhan lôi kéo Vân Thường, hướng sân mặt sau đi đến. Bởi vì hai người tu vi hơn nữa ẩn thân. Chỗ tối hộ vệ nhìn không thấy bọn họ, hai người đi vào mặt sau, Phương Đông Nhan nâng lên tay, một đạo ma lực rời đi ngón tay khi, nháy mắt hóa thành vài đạo đánh út về phía chỗ tối. Bởi vì động tác quá nhanh, chỗ tối hộ vệ không kịp phản ứng lại đây đã bị đánh trúng thức hải, đầu một hoài, liền ở ẩn thân địa phương ngã xuống. Thứ nơi này đi vào, Phương Đông Nhan chỉ chỉ thị vệ ngã xuống địa phương. Bên trong không nhận thấy được có người. Vân Thường nhẹ giọng nói. nơi này bản thân chính là đạm đài gia tâm phúc nơi chỉ cần không gặp thượng chúng ta như vậy bên ngoài thủ nhiều người như vậy vậy là đủ rồi tuy rằng nhìn không thấy vẻ mặt của hắn nhưng vân thường có thể tưởng tượng đến lúc này hắn phi dương khỏe môi chính mình cũng cười ngươi đây là khen chúng ta vẫn là đạm đài gia a đương nhiên là chúng ta như vậy rõ ràng thường nhi không nghe ra tới phương đông nhan nghe ra vân thường hảo tâm tình không ngại nhiều hống nàng vài câu Trong chốc lát trời đã sáng, vào đi thôi. Vân Thường thiếu chút nữa cởi ra tiếng tới, lôi kéo hắn lướt qua tường viện rừng ở trong viện. Lúc này đã qua nửa đêm, chính là trong viện cư nhiên còn sáng lên một viên nắm tay lớn nhỏ ánh huỳnh quang thạch. Cụ thể nói, hẳn là lượng ở một cái trong đình Trong đình bãi một bàn rượu và thức ăn, nhìn dáng vẻ đã lạnh, trên mặt đất ngã trái ngã phải nằm ba cái vỏ rượu không tử, hai cái nam nhân đang ở đối ẩm. Xem bọn họ thần sắc hẳn là đều uống say. Một cái nam tử dáng người cao cao nhưng là thực gầy, nhìn qua có bốn năm chục tuổi bộ dáng, nhưng là thực tế tuổi hẳn là có mấy ngàn tuổi. Một người khác vóc dáng thực lùn, đồng dạng thực gầy, nhưng là lại hoa dâm bạch tóc cùng trồng dâu, nhìn qua so đối diện nam tử lao thượng rất nhiều, nhưng là hắn kỳ thật mới mấy trăm tuổi. Này hai người là không có việc gì uống rượu đâu. Đây là từ khi nào bắt đầu uống A. này đều nửa đêm còn không có uống xong trên mặt đất nằm ba cái vỏ rượu không tử trên bàn còn có một cái khai phong, giống như bên trong cũng không nhiều ít rượu một người bình quân uống lên hai cái bình rượu không say đã có thể quái thân thức cha xét một lần trong viện chỉ có hai người ở lại vô những người khác liền cái hạ nhân đều không có bất quá viện này trừ bỏ mùi rượu còn có dược thảo hương vị vân thường cảm thấy nàng hoài nghi có thể là chính xác Nhân lại mày, nơi này như thế nào đóng lại hai người đâu? Cái kia là đàn sư. Hai người đều uống nhiều quá, trên người mùi rượu quá nặng, khoảng cách có chút xa, căn bản phân biệt không ra cái kia là đàn sư. Đi vào chút. Vân thường truyền âm cấp phương đông nhan. Hai người hướng đỉnh tới sát. Lúc này, cái kia dâu bạc nhỏ gầy lão nhân lắc lư đứng lên, không được, ta phải đi về ngủ. Đối diện nam tử giơ tay chỉ vào hắn nói, không được. Ngươi nói chuyện không tính toán gì hết không thể được, nói tốt bổi ta uống một đêm. Ai nói lời nói không tính toán gì hết, ngươi còn có thể uống xong đi sao. Đừng quên, ngày mai chính là đạm đài gia chủ mỗi tháng lấy tuyệt tình thủy nhật tử. Tiểu lão đầu lớn đầu lươi nói. Yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị cho tốt. Bốn năm chục tuổi nam tử vỗ vỗ chính mình nhẫn chữ vật nói. Từ bọn họ nói chuyện vân thường có thể xác định, cái kia bốn năm chục tuổi nam tử là đan sư. Tuyệt tình nước suối thật là hắn luyện chế, chính là đối diện lao nhân là ai. Ngươi nói chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, ngươi liền không thể đưa một lọ tuyệt tình thủy. Gầy lao nhân bất mãn nói. Không phải không cho ngươi, là cho ngươi không có gì dùng, như vậy dơ đồ vật, ngươi vẫn là không cần nhớ thương. Đan sư bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Ngươi là không biết bên ngoài tuyệt tình thủy có bao nhiêu quý. Gầy lao nhân lắc đầu thở dài nói. Lại quý lại như thế nào? Ngươi biết một người bị vòng ở chỗ này mấy ngàn năm tư vì sao? Nếu có thể, ta là thật sự không nghĩ luyện chế này ghê tởm đồ vật ta. Đan sư bỗng nhiên cảm xúc thấp xuống, trong tay chén rượu thật mạnh đặt ở trên bàn, chậm dại đứng lên hướng một phòng đi đến. Vừa đi vừa nói, nếu có cơ hội, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đạm đài ra tìm một chỗ trốn đi đi, cùng ta ở lâu như vậy, ngươi còn tưởng tự do tự tại rời đi đạm đài ra, khả năng sao? Ngươi là không biết đạm đài ra người có bao nhiêu đê thiện à, đi thôi, có thể đi chạy nhanh đi thôi. Gầy lao nhân nghe xong hắn nói, không có nói tiếp, nhìn hắn vào phòng, hắn thu hồi ánh mắt nhìn mắt trên bàn tàn canh thừa đồ ăn, bốn phía tràn ngập mùi rượu còn như vậy rõ ràng, hắn ánh mắt rụt rụt, nơi nào còn có men say. Thở dài nói nhỏ nói, vào đạm đài ra môn nơi nào còn có cơ hội rời đi à. Khoanh tay xoay người hướng một cái khác phòng đi đến. Cái này lao nhân là ai? Vì cái gì cái này đàn sư khuyên bảo hắn rời đi đạm đài ra, chẳng lẽ hắn không phải đạm đài ra người? Phương Đông, ngươi cảm thấy cái này lao nhân là ai? Vân Thường truyền âm hỏi. Phương Đông nhan suy tư một chút nói, đạm đài nuôi trong nhà người ngoài chỉ có một, cái kia cửu cấp tinh trận sư. Hắn là cái kia cửu cấp tinh trận sư. Vân Thường kinh ngạc cực kỳ. Hẳn là, chính là hắn trúng độc, một loại mạng tính độc. Nếu khó hiểu độc, nhiều nhất có thể sống một tháng. Đây mới là vân thường nhất nghi hoặc sự. Nếu là đạm đài gia cung phụng cửu cấp tinh trận sư, như thế nào sẽ bị hạ mạn tính độc dược, hơn nữa đã có đã hơn một năm. Hắn muốn chết. Phương Đông Nhan cũng là thực khó hiểu. Ngay sau đó hắn minh bạch, hoàng cung chủ thể kiến tạo xong rồi, dùng không đến tinh trận sư, đạm đài gia như thế nào sẽ cho phép biết bọn họ bí mật người tồn tại, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Bọn họ không dám cùng cựu cấp tinh trận sư trực tiếp đối thượng, rốt cuộc tinh trận lực lượng không phải bọn họ có thể ứng phó, cho nên liền dùng như vậy đê tiện biện pháp. Vân Thường lúc này cũng suy nghĩ cẩn thận. Cung điện đã hủy hoại, ngươi nói đạm đài gia có thể hay không buông tha hắn, làm cho hắn tiếp tục cấp đạm đài gia kiến tạo cung điện, chỉ có hắn có năng lực ở mấy ngày nội kiến tạo hảo kia tòa cung điện. Vân Thường đột nhiên hỏi nói, phương đông nhan phượng mâu xẹt qua một đạo ám mang. Nếu đạm đài gia còn có cái kia tài lực, tất nhiên sẽ tới cùng hắn nói điều kiện. Chúng ta lưu lại nhìn xem, nếu ngày mai đạm đài gia chủ tới tìm hắn, vậy thuyết minh đạm đài gia còn có tài lực. Vân Thường lập tức quyết định nói, nàng tuyệt đối không cho phép, đạm đài gia lại kiến tạo ra một cái như vậy hoàng cung tới. Chúng ta đi trước đem tuyệt tình nước suối sự biết rõ ràng. Phương Đông Nhan biết Vân Thường nói rất đúng, lôi kéo nàng hướng cái kia đan sư phòng đi đến. Hắn nhìn đến người nọ vào phòng này, vậy thuyết minh phòng này là phòng ngủ, Vân Thường chỉ vào một cái khác cửa phòng nói, nơi này dược thảo hơi thở thực trọng. Hai người đẩy cửa ra đi vào, phòng trong tuy rằng đen nhánh, nhưng là trở ngại không được bọn họ tấm mắt, phòng trong thực rộng mở, bên trong bãi tràn đầy dược thảo, các loại đều có. Vân Thường nhất nhất xem qua đi, tuy rằng rất nhiều dược liệu thực quý báu, nhưng là cũng không có tử dựa phát hiện cái gì. Nàng tiếp tục hướng trong bên trong đi đến. Bên trong còn có một phòng, đẩy ra vừa thấy, là phòng luyện đan, chỉ có một lò luyện đan bại ở bên trong. Nơi này có tuyệt tình nước suối hương vị, nhưng là không có bất luận cái gì dược thảo cùng đan dược, chính là dược cha không có. Thấu chương xong. Chương 727 cho ta tự do. Chương 727 cho ta tự do. Xem ra tuyệt tình tuyệt thật là từ nơi này luyện chế ra tới, nhưng là luyện chế hảo đều bị thu hồi tới, liền dược cha đều bị xử trí. Hắn như thế nào như vậy cẩn thận? Chẳng lẽ này tuyệt tình nước suối chỉ có hắn một người sẽ? tìm không thấy liền dùng trực tiếp nhất thủ đoạn. Phương Đông Nhan biết, Vân Thường chút nào thu hoạch đều không có, bọn họ cũng sẽ không lại có tốt như vậy cơ hội tới nơi này, cho nên cơ hội tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Trực tiếp nhất thủ đoạn. Vân Thường ngẩn ra. Phương Đông Nhan lôi kéo nàng đi ra ngoài, Vân Thường nhìn đến bọn họ đứng ở cái kia đan sư phòng ngủ trước cửa, minh bạch. Ngươi là nói đúng hắn lục soát hồn, lục soát ra hắn ký ức. Còn có so cái này càng tốt biện pháp sao? Phương Đông Nhan thừa nhận nói, hắn tu vi chân thần cảnh bắt cấp, không hảo lục soát hồn đi. Vân Thường lo lắng nói, hắn uống say. Phương Đông Nhan nói, một câu hắn uống say, Vân Thường ánh mắt sáng lên, uống say người phản ứng không nhanh nhẹ, hơn nữa hắn tu vi cao nàng châm thuật càng cao a. Tay vừa động, Một quả ngân quang lấp lánh ngân châm bị nàng nghiết ở trong tay, hai người ẩn thân, này cái ngân châm giống như chính mình huyền phù ở giữa không chung giống nhau. Phương Đông Nhan thấy thế cong cong khỏe môi, hai người đẩy ra cửa phòng lặng lẽ đi vào đi. Đi vào trước giường, thấy trên giường người trợn tròn mắt nhìn bọn họ, dọa hai người nhảy dựng cho rằng người này thấy bọn họ, chính là nghĩ đến bọn họ ẩn thân đâu, hắn căn bản nhìn không thấy bọn họ a Chẳng lẽ là ẩn tàng rồi tu vi? phát hiện bọn họ hơi thở đang muốn có điều động tác phát hiện người nọ đôi mắt chỉ là mở to cũng không có thần thái hai người thở phào nhẹ nhõm nguyên lai like người này có trận mắt ngủ thói quân a này cũng quá dọa người vân thường không chút do dự đem trong tay ngân châm đâm vào hắn giữa mày hắn thân mình giật mình liền không động tĩnh vân thường không có nhổ xuống ngân châm đối phương đông nhăn nói có thể bắt đầu rồi ta canh giữ ở cửa ân phương đông nhan lập tức bắt đầu lục soát hồn vân thường ỵ ở cửa nghe bên ngoài động tĩnh phương đông nhan dùng thời gian rất dài lục soát hồn lục soát thực hoàn toàn thu hồi hồn lực hắn trực tiếp đem giữa mày kia một cây ngân châm nổ xuống tới vân thường chạy nhanh lại đây nhìn mắt trên giường vẫn như cũ trợn tròn mắt ngủ người hỏi như thế nào như vậy thô lỗ choáng váng phương đông nhan đem ngân châm trà lau sạch sẽ đưa cho vân thường vân thường tiếp nhận ngân châm ngẩn ngơ nói choáng váng người cố ý ân choáng váng hảo phương đông nhan bắt hạ đan sư trên tay nhận chữ vật trực tiếp hủy diệt rồi lôi kéo nàng liền phải đi ra ngoài tuyệt tình nước suối phối phương đâu đây mới là vân thường nhất quan tâm cũng là bọn họ chuyến này mục đích phối phương không cần suy nghĩ tự nhiên quay lại thiên linh đỉnh cũng đừng nghĩ từ hôm nay trở đi tuyệt tình nước suối liền ở thiên linh đỉnh tuyệt tích muốn trở về thần ma đại lục chỉ bằng bản lĩnh đi Phương Đông nhăn nhăn lại mày, hắn chính là có thói ở sạch, rất nghiêm trọng thói ở sạch. Cái này hảo, giờ đến hắn trong ngóc tới. Vân thường nghe xong hắn nói, ngốc ngốc nói, vì cái gì? Quá bẩn, thường nhi đã biết cũng sẽ không dùng, đem tuyệt tình tuyển từ ngươi trong đầu thanh đi ra ngoài, không bao giờ nếu muốn, chờ chúng ta đột phá hư không kính liền có thể tự nhiên quay lại, người khác tâm cũng đừng thao, có bản lĩnh chính mình trở về, không bản lĩnh liền ở chỗ này đợi đi. Phương Đông Nhan nói này đó không bao giờ chịu nhiều lời một câu. Quá bẩn, vân thường nghĩ đến ngày đó đi long tộc khi cái kia nam tử cũng là như thế này nói, nàng minh bạch, tuyệt tình tuyển luyện chế đồ vật khả năng thực không không phù hợp lẽ thường. Ra cửa, vân thường giữ chặt hắn nói, tuyệt tình tuyển mặc kệ có thể, nhưng là chúng ta không thể đi, lưu lại nhìn xem đạm đài ra còn có hay không luyện chế cung điện tài liệu. Hắn không cho nàng biết, liền không biết đi. tuyệt tình nước suối không hề có người có thể luyện chế sẽ không lại thai họa người là được phương đông nhan nhìn mắt cái kia tinh trận sư trụ phòng gật gật đầu nói hảo hai người đi vào tinh trận sư phòng phía trước cửa sổ từ nơi này có thể thấy trong phòng động tĩnh cũng có thể nghe thấy bên trong nói chuyện thanh phương đông nhan lôi kéo vân thường đi vào nàng không gian tiểu cẩm nhi lập tức từ chìm nổi trong tay nhảy lên dừng ở vân thường trong lòng ngực mẫu thân cha làm sao vậy vân thường tiếp được nhi từ ôm cha ngươi có thoi ở sạch hắn ngại dơ cha ngươi duy nhất không chê cũng liền chúng ta nương hai còn có một cái chính là tận trời ai cũng không biết tận trời muốn ngủ bao lâu mới có thể tỉnh nhắc tới đến tận trời vân thường nhớ tới tận trời vẫn luôn ở cựu tiêu nội bộ ngủ say tuy rằng đây là hắn ở tu luyện tiến hóa chính là nàng bế quan hai năm đều tỉnh hắn còn không có tình đâu một giấc này ngủ đến thời gian có điểm trường rất muốn hắn đâu phương đông nhan tiếp nhận nhi tử đối vân thường nói chúng ta đi tắm nga hảo vân thường sửng sốt một chút ứng tiếng nói phương đông nhan ôm nhi tử đi nhan vương trong phủ phòng ngủ tắm gian đi tắm đi vân thường nhún nhún vai thở dài một ngụm ai làm cho nhân tâm ngứa bất quá nhìn dáng vẻ là không có khả năng nói cho ta tính nhìn dáng vẻ của hắn vẫn là không biết hảo ta còn là cho bọn hắn phụ tử hai cái làm tốt hơn ăn đi thôi Vân thường nghe được tấm gian nào hào liêu tiếng nước, còn có nhi tử vui sướng tiếng cười, cười cười, xoay người đi nhan vương trong phủ phòng bếp nhỏ. Đi đến phòng bếp cửa, nhìn mắt phòng bếp trên cửa treo hoa mâu đơn đèn, nàng rối tay chạm vào một chút, hoa đăng xoay hai vòng. Lúc ấy hai người cùng nhau đi rước đèn sẽ cảnh tượng hiện lên ở trước mắt, tuyệt mỹ dung nhan thượng lộ ra hạnh phúc tươi cười, lại chạm chạm hoa đăng, nhìn hoa đăng ở xoay quanh, tâm tình sung sướng đi vào nấu cơm. Chờ phụ tử hai cái tắm gội xong ra tới, liền thấy trên bàn bãi lục đạo đồ ăn, Phương Đông Nhan đem Nhi tử phóng tới ghế trên, sau đó dùng miên khăn cho hắn trà lau tóc, tiểu cẩm Nhi đứng ở ghế trên, mắt thèm nhìn đồ ăn, nương, thơm quá, làm khô tóc lại ăn. Vân Thường cười nói, Phương Đông Nhan trực tiếp dùng linh lực đem Nhi tử đầu tóc làm khô, lưu loát cho hắn sơ hảo tóc, tiểu cẩm Nhi cầm lấy chiếc búa, cấp cha mẹ đều gắp đồ ăn sau, mới chính mình ăn lên. Vân Thường làm đều là nhi tử cùng Phương Đông Nhan thích ăn đồ ăn, tiểu cẩm nhi ăn thực hoan, Phương Đông Nhan lại không có cái gì muốn ăn. Vân Thường nhướng mày, như vậy nghiêm trọng, chính mình làm cơm hắn đều ăn không vô. Cũng không nhiều lời, ăn cơm xong, Phương Đông Nhan hống nhi tử ngủ, Vân Thường cũng đi tắm đi. Nguyên bản cho rằng thế nào cũng muốn ngày mai mới có thể có tin tức, Vân Thường cũng ngủ. Chính là mới vừa ngủ chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền có động tĩnh. Vân Thường mở to mắt, liền thấy phương đông nhan chính tập trung tinh thần nhìn bên ngoài, nàng nhìn ra đi, phát hiện tinh trận sư phòng trong đi vào sáu người, trong đó có đạm đài gia chủ. Gầy lao nhân chính ngủ ngon, đã bị bừng tỉnh, nhìn đến trong phòng đống nhiên nhiều ra tới người ngẩn ra một chút, sau đó ngồi dậy chào phung nói, như thế nào, đều chờ không kịp ta chính mình độc phát thân vong. Người đã biết, đạm đài gia chủ ánh mắt co rụt lại. Ta thân thể của mình có thể không biết sao. Biết càng tốt làm việc, chúng ta hôm nay tới tìm ngươi, là tưởng cùng ngươi nói cái điều kiện. Đạm đài gia chủ mỏi mệt ở phòng trong ghế trên ngồi xuống. Đêm nay quá mệt mỏi tâm, tiêu phí như vậy đại nhân lực tài lực cùng thời gian kiến tạo cung điện cư nhiên bị thủy ra người làm hỏng. Hán tâm tình không hảo không nói, làm sao bây giờ mới là đại sự. Bọn họ thương lượng đến cuối cùng. Cảm thấy duy nhất biện pháp chính là làm trong nhà cái này cửu cấp tinh trận sư tới kiến tạo hoàng cung. Tuy rằng tài liệu còn có chút, nhưng là không đủ kiến tạo chỉnh đóng cung điện, nhưng là kiến tạo bên ngoài vẫn là đủ, bên trong dùng tới tốt tinh thạch kiến tạo liền có thể. Lần này nhưng không cho phép lãng phí, bởi vì này thật là chỉ có tài liệu, nhiều năm như vậy, đạm đài ra từ các đại lục thu thập tới. Điều kiện, như thế nào các ngươi chuẩn bị phóng ta rời đi? Gầy lao nhân tự rêu nói, đích xác như thế, chúng ta điều kiện là thả ngươi rời đi, chỉ cần ngươi đáp ứng chúng ta điều kiện. Đạm đài gia chủ cũng vô tâm tình cùng hắn vòng vo, vò, cho nên hôm nay nói chuyện thực trắng ra. Ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Gầy lao nhân ánh mắt trật lóe, Ta có thể thể. Đạm đài gia chủ nói, điều kiện là cái gì? Gầy lao nhân rũ xuống đôi mắt nói, chúng ta yêu cầu ngươi giúp chúng ta kiến tạo cung điện. Lấy bản lĩnh của ngươi, giam ba bữa là có thể kiến hảo đi, chỉ cần ngươi kiến hảo liền có thể rời đi, ta có thể thề đạm đài gia bất luận kẻ nào đều sẽ không làm khó dễ ngươi, bao gồm đạm đài gia gia nô, thị vệ, ám vệ. Đạm đài gia chủ trực tiếp đem điều kiện nói thực minh bạch. Gầy lao nhân nghe vậy nhướng mày nói, cung điện chủ thể không phải đã kiến hảo sao? Bị thủy gia hủy hoại. Đạm đài gia chủ không giấu dêm nói, dứt lời hắn biểu tình âm chầm nói. Ngày mai buổi tối phía trước, Thủy Gia sẽ từ trước mười đại gia tộc Trung Quốc đi. Những lời này ý tứ là nói cho gầy lão nhân, đắc tội đạm đại gia kết cục. Gầy lão nhân hiểu rõ, khó trách tới tìm chính mình nói điều kiện. Ta trong cơ thể độc đâu? Gầy lão nhân nói, chúng ta không có giải dược, ngươi chỉ có thể đi tìm thần y nghịch chín cho ngươi giải độc. Ta đúng sự thật nói cho ngươi, ngươi còn có một tháng thời gian có thể đi tìm thuốc giải. cho nên ngươi thời gian không nhiều lắm. Đạm Đài Gia chủ nhìn hắn đôi mắt nói, nói cách khác, ta cho các ngươi một lần nữa kiến tạo một tòa cung điện, các ngươi không có giải dược cho ta, chỉ là cho ta tự do, làm ta chính mình đi cầu thần y hình ảnh lịch chín, có thể hay không mạng sống còn không nhất định, không, phải nói là không có chút nào sống sót hy vọng, trên đời này không có người không biết, có thể làm thần y hình ảnh lịch chín ra tay người cực nhỏ. ta nhưng không tự tin đến có thể cho nghịch chín phá lệ ta đây vì cái gì còn phải cho các ngươi kiến tạo cung điện đâu gầy lao nhân từ trong cổ họng tràn ra một tia chua sót tiếng cười như thế nào sẽ không có hy vọng nói không chừng nghịch chín xem ngươi thuận mắt đâu không đi thử thử ngươi như thế nào biết ngươi không có sống sót cơ hội đạm đài gia chủ ánh mắt chật lóe gầy lao nhân rũ xuống mi mắt nửa ngày không ngôn ngữ một hồi lâu nói gia chủ nói có đạo lý ta đáp ứng rồi Gia chủ hiện tại liền thề đi. Đạm đài gia chủ ngẩn ra, hắn nghĩ đến gầy lão nhân sẽ đáp ứng, rốt cuộc không ai nguyện ý cứ như vậy chết đi, nhưng cũng không nghĩ tới hắn như vậy thống khoái liền đáp ứng rồi. Bất quá đáp ứng rồi liền hảo, ít nhất cung điện vấn đề giải quyết. Đạm đài gia chủ lập hạ lời thề liền muốn cho gầy lão nhân lập tức đi kiến tạo cung điện, gầy lão nhân lại nằm xuống, chúng ta hai cái tối hôm qua uống lên quá nhiều rượu, vẫn luôn uống đến nửa đêm. Đầu chóng váng nặng nề, còn không có thanh tình đâu, ngủ tiếp một lát, giờ thì làm người tới đón ta đi. Đạm đài gia chủ người được phòng trong mùi rượu, hơn nữa tới phía trước hắn đã hỏi qua chỗ tối hộ vệ, biết hắn nói không giả, lên tiếng liền mang theo người rời đi. Người trong nhà ở đạm đài gia chủ rời đi sau, liền từ trên giường ngồi dậy. Thấu chương xong. Chương 728 mẫu thân thật xấu. Chương 728 mẫu thân thật xấu. Hắn đồng tử co rụt lại, ngữ khi âm âm nói, ta còn tưởng rằng không có cơ hội trả thù đạm đài ra đâu. Nếu người đạm đài gia chủ sợ ta đã chết không ngủ được, đem cơ hội đưa đến ta trên tay tới, ta còn khách khí cái gì? Vân thường mắt hạnh níu lại, người này thực âm A. Bất quá đối phó đạm đài ra không âm hiểm cũng không được. Thường nhi đoán hắn muốn như thế nào làm? Phương Đông nhan ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Hắn cũng là có thể ở những cái đó kiến trúc tài liệu thượng gian lận. vân thường nghĩ nghĩ nói ta đoán hắn là tưởng hủy hoại đạm đài ra kiến tạo sân thượng tổ miếu cùng những cái đó còn sót lại kiến trúc tài liệu phương đông nhan thực xác định nói không thể làm hắn đã chết lưu trữ hắn tác dụng lớn hơn nữa vân thường đôi mắt nháy mắt nói thường nhi tưởng lưu chữ hắn cấp đạm đài ra tìm biệt níu phương đông nhan quá hiểu biết vân thường có săn cơ hội không cần bạch không cần một công đôi việc vân thường nói chuyện liền từ trên giường đi lên Mặc tốt quần áo, lấy ra một trương ẩn thân phủ dán lên liền đi ra ngoài. Muốn sống sao? Vân Thường đứng ở ngoài cửa sổ hỏi. Người nào? Đống nhiên toát ra tới thanh âm làm gầy lão nhân kinh hãi. Xem đạm đài giả không vừa mắt người. Vân Thường cố ý để thấp chính mình thanh âm. Người muốn làm gì? Gầy lão nhân theo thanh âm nơi phát ra xem ra, ở ngoài cửa sổ, chính là ngoài cửa sổ căn bản không có người. Không cần tối lại. Ngươi nhìn không tới ta, tinh trận sư còn không biết ẩn thân tinh trận sao. Ngươi chỉ cần nói cho ta ngươi có nghĩ sống là được. Vân Thường lại nói, ngươi có thể giải ta trên người độc. Gầy lao nhân nghe vậy biết đối phương cũng là tinh trận sư, nguyên bản trong lòng nghi hoặc người này là như thế nào tiến vào đạm đài ra, nhưng là đối phương là tinh trận sư, hắn liền không ngoài ý muốn. Bởi vì chính hắn bản thân chính là cựu cấp tinh trận sư. Muốn rời đi đạm đài ra không phải không có khả năng, nhưng là hắn sinh mệnh còn thừa không có mấy, không nghĩ lại đi quá bị đuổi giết đào vong nhật tử. Có thể. Vân Thường thực khẳng định nói cho hắn. Ngươi có điều kiện gì? Gây lao nhân biết bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân xuống dưới, ấn chủ kích động tâm tình. Rất đơn giản, ta cứu ngươi một mạng, đưa ngươi rời đi nơi này, ngươi chỉ cần đem ngươi ở đạm đài ra trải qua tuyên dương đi ra ngoài liền hảo. đặc biệt là đạm đài gia gia tâm, tuyên dương thiên linh đỉnh mọi người đều biết tốt nhất. Cứ như vậy, gầy lao nhân rất kỳ quái, việc này chính là nàng không nói hắn cũng rất muốn làm, đại gia tộc đều có chút thủ đoạn hắn là biết đến, chính là hướng đạm đài gia như vậy như thế đê tiện vô sỉ gia tộc hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nếu làm nhân gia như vậy không chế thiên linh đỉnh, có thể nghĩ thiên linh đỉnh sẽ biến thành cái dặng gì. Đây cũng là hắn không tin đạm đài ra sẽ phong hắn rời đi nguyên nhân, đạm đài gia chủ thể hắn cũng không tin, bọn họ đạm đài người nhà không ra tay, bọn họ còn có thể làm thế lực khác ra tay giết chính mình, tóm lại là sẽ không làm biết bọn họ bí mật chính mình tồn tại là được. Đúng vậy, liền đơn giản như vậy, ngươi đáp ứng sao? Vân thường hỏi, đáp ứng, ngươi chừng nào thì cho ta giải độc, đưa ta rời đi. Gây lao nhân không chút do dự đáp ứng rồi. Tốt như vậy điều kiện hắn vì sao không đáp ứng, chính là bấy dập cũng là cái dụ hoặc lực cực cao bấy dập, chỉ cần hắn độc giải chuyện khác có thể lại nghi cách. Nếu có thể giải độc hắn đã sớm rời đi, nguyên nhân chính là vì hắn biết chính mình cân lượng, căn bản cầu bất động thần y hình nghịch chính cho chính mình giải độc, cho nên mới muốn lợi dụng lần này cơ hội trả thù một chút đạm đài ra, như vậy đã chết cũng không mệt, hiện tại có thể mạng sống còn có thể rời đi nơi này, hắn tự nhiên là nguyện ý. Ngươi thể ta lập tức liền cho ngươi giải độc, đưa ngươi rời đi. Vân Thường rất thống khoái nói. Gầy lao nhân lập tức lập hạ lời thề. Một quả đan dược từ ngoài cửa sổ phi tiến vào, dừng ở trong tay hắn, hắn cũng không lo lắng thật giả. Rốt cuộc hắn hiện tại chúng độc sống không được đã bao lâu, cũng không lo lắng lại chúng độc, cho nên trực tiếp đem đan dược ném vào trong miệng ăn đi xuống. Một lát công phu, hắn liền cảm giác được trong cơ thể biến hóa, hắn kinh hỉ nói, quả nhân giải. Vân thường thanh âm lại truyền đến, ngươi chờ hạ sẽ ngủ qua đi, tỉnh lại liền sẽ rời đi đạm đài gia, đừng quên lời thề. Ta sẽ không quên, không có người so với ta càng hận đạm đài gia. Gầy lao nhân cắn răng nói. Thanh âm vừa ra, hắn liền cảm thấy chính mình có chút choáng váng cảm giác, ngay sau đó liền té lăn trên đất. Vân thường từ cửa sổ nhảy đi vào, đem người đưa vào trong không gian đi, chính mình cũng đi vào. mặc cho gầy lão nhân nằm ở nhan vương phủ bên ngoài trên mặt đất vân thường trở lại trong phòng tìm ra một ít vải dệt dựa theo gầy lão nhân trên người quần áo làm một bộ quần áo mặc ở trên người thử thử sau đó ăn vào một quả đổi nhan đan đem chính mình biến thành lão nhân bộ dáng tóc cùng dâu không tốt lắm lộn, trực tiếp đi đem lão nhân dâu cấp quát xuống dưới dính vào trên cằm, tóc dùng dược thảo nhuộm thành hoa dâm. nhìn không có gì sơ hở canh giờ cũng tới rồi Phương Đông Nhan không ngăn cản nàng, từ nàng nói ra một công đôi việc hắn liền minh bạch nàng ý tưởng. Vân Thường đi ra ngoài không trong chốc lát, liền có người tới, Trần Đại Sư, giờ thìn tới rồi. Nàng thế mới biết cái này tinh trận sư họ Trần, đẩy cửa ra đi ra ngoài, xem mắt người tới không có ngôn ngữ, người nọ làm thỉnh thủ thế, Vân Thường liền đi theo hắn rời đi tiểu viện. Tiểu Cẩm Nhi tỉnh lúc sau, không thấy được nhà mình xinh đẹp mẫu thân, hỏi nhà mình cha. Phương Đông Nhan chỉ chỉ bên ngoài Tiểu Lão đầu nói, đó chính là người mẫu thân. Tiểu Cẩm Nhi lớn lên miệng nửa ngày mới nói, thật xấu a, là thức xấu. Phương Đông Nhan gật gật đầu, mẫu thân cái dạng này muốn bao lâu? Tiểu Cẩm Nhi vẫn là thích xinh đẹp mẫu thân, cái này gầy Lão Nhân thật sự xem không dưới mắt đi. Thực mau, phụ tử hai cái nói chuyện thời điểm, vân thường đã đến địa phương. Phương Đông Nhan nhìn trước mắt mặt, đúng là bị hủy rất hoàng cung địa phương. Lúc này chỉ còn lại có một ít không có bị hắn thu đi đá vụn, nhìn qua thực hoang vắng. Đạm đài gia chủ đã chờ ở nơi đó, nhìn đến người tới, nói thẳng, yêu cầu mấy ngày. Vân thường cũng không ngôn ngữ, vươn ba ngón tay, ý tứ là ba ngày. Đạm đài gia chủ tuy rằng không hài lòng vân thường động tác, nhưng là cũng không ngôn ngữ, ai làm hắn hiện tại yêu cầu nhân ra đâu. Hắn đưa cho nàng một quả nhẫn chữ vật, Trần Đại Sư, chỉ có này đó tài liệu. Những cái đó đặc thù tài liệu dùng ở ngoài hoàng cung đây, bên trong cung điện liền dùng tinh thạch đi. Vân thường thống khoái tiếp nhận nhẫn chữ vật, nàng chính là vì cái này tới. Đạm đài gia chủ lại lấy ra một chương bản vẽ tới, liền dựa theo cái này bản vẽ kiến tạo đi. Vân thường tiếp nhận bản vẽ nhìn nhìn, nay hẳn là chính là đạm đài ngọc đoán trước ra tới cung điện bộ dáng đi, xem bản vẽ cũng là họa ra đại khái bộ dáng này trương bản vẽ hẳn là đạm đài ngọc thân thủ họa. Nàng không có ngôn ngữ, cầm bản vẽ hướng phế tích thượng đi đến. Đạm đài gia chủ nhìn nàng hướng phế tích đi đến, mày một chọn, tổng cảm thấy cái này Trần Đại Sư hôm nay có chút quái quái, cư nhiên một câu cũng chưa nói. Hắn đứng ở tại chỗ nhìn, vân thường cũng không để ý tới hắn, cầm bản vẽ vừa nhìn vừa đi, một cái buổi sáng liền ở phế tích thượng chuyển động. liền ở đạm đài gia chủ mất đi kiên nhẫn thời điểm, vân thường rốt cuộc động thủ, chín viên ngôi sao ở nàng trong tay bay múa, Tinh lực bay ra, hoang vắng hỗn độn phế tích trong phút chốc san bằng lên, dựa trên núi, một tầng tầng tăng lên đi lên, có thể rõ ràng nhìn đến hoàng cung phân bố, tuy rằng còn không có một tòa kiến trúc, nhưng là chỉ là nhìn dưới mặt đất phân chia trình tự liền có thể nhìn ra cung điện lên khi bộ dáng. Đạm đài gia chủ trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, đây là cửu cấp tinh trận sư lực lượng cường đại. Trong lòng không kiên nhẫn tức khắc tiêu tán, nguyên lai like hắn ở đo đạc quy hoạch cung điện vị trí. Vân thường một buổi trưa tiếp theo cầm bản vẽ ở nàng làm cho san bằng trên mặt đất đi tới đi lui, đạm đài gia chủ lại không ở xuất ruột, cũng không đứng ở chỗ này thủ, trở về đạm đài trong nhà, hắn phải đợi thủy ra tin tức. Trời tối, vân thường muốn cái phòng nghỉ ngơi. Lập tức có người đem nàng dẫn tới tinh trận sư nghỉ ngơi địa phương. Vào phòng, vân thường ngồi ở trước bàn trang sở làm dạng nhìn một lát bản vẽ, sau đó liền nằm đến trên giường nghỉ ngơi. Có người hội báo cấp đạm đài gia chủ, hắn biết Trần Đại Sư thân thể chẳng huống, chúng độc nhật tử còn thừa không có mấy, đích sắc không có quá lớn tinh thần đầu, liền nói, chính hắn hiểu rõ, nếu hắn nói ba ngày, chúng ta liền chờ hảo, các ngươi coi chừng hắn là được. Nửa đêm, Vân Thường tiến vào trong không gian, tắm gội thay quần áo đem chính mình lộng trở về nguyên dạng, sau đó liền thoải mái đại ở trong không gian, chờ người phát hiện nàng không thấy loạn lên. quả nhiên. Trời còn chưa sáng liền có người phát hiện trong phòng không thích hợp, không có người hơi thở, đi vào vừa thấy, trên giường nơi nào có người a, Tức khác loạn cả lên. Khắp nơi tìm người đều tìm không thấy, chỉ có thể đi bẩm báo đạm đài gia chủ cùng vị kia lão tổ, chỉ chốc lát sau, vị kia lão tổ ở xác định nơi này không có người lúc sau, đi ra ngoài truy người đi. Vân thường chờ chính là một cơ hội, cùng phương đông nhan từ không gian ra tới, ở trên người bày ra ẩn thân tinh trận. Nên ngang đi ra ngoài Vừa ra kia phòng ngự tinh trận Phương Đông Nhan liền xé mở không gian Mang theo vân thường rời đi Đạm đài ra sau lại như thế nào Bọn họ không biết Dù sao, mục đích của chính mình là đã tới Mang đi đạm đài ra cuối cùng Một chút kiến tạo cung điện tài liệu Lúc này bọn họ đã đi vào thủy gian Nơi thiên thủy thành Ở ngoài thành bọn họ liền tìm cái ẩn nấp Địa phương đem cái kia tinh trận sư cấp ném Đi ra ngoài Bọn họ tắc vào thiên thủy thành cửa thành Cái kia tinh trận sư chỉ chốc lát sau liền tỉnh lại, có chút ngốc nhìn chung quanh, đương hắn nhìn đến cửa thành trời cao thủy thành ba trước khi, tức khắc kinh hỉ từ trên mặt đất nhảy lên, cười ha ha. Hắn độc giải, tự do, hào đi, đạm đài ra chờ tiếng xấu lan xa đi, nhỏ gầy lao nhân tức khắc thần thái phi dương chắp tay sau lưng hướng thiên thủy thành tương phản phương hướng đi đến. Một nhà ba người vào thiên thủy thành mới phát hiện, trên đường phố cơ hồ không có người, ngẫu nhiên có người trải qua. vẫn là vội vã cùng chạy trốn giống nhau. Bên đường cửa hàng cũng đều đóng cửa, không có mấy nhà buôn bán. Vợ chồng hai người liếc nhau, xem ra đạm đài gia ra tay rất tàn nhẫn a Đêm qua, đạm đài gia chủ nói thủy gia ở tối hôm qua phía trước liền sẽ lăn ra tiền mời đại gia tộc, xem ra là thật sự làm được. Đạm mặc nhìn đến hai người, lập tức xuất hiện. Tiểu Cẩm Nhi vừa thấy đến đạm mặc mắt phượng tức khắc cười mị thành một cái phùng. Đối với đạm mặc vương tay, Đạm mặc thuốc thúc ôm. Đạm mặc luôn là bản mặt tràn ra vẻ tươi cười, tiếp nhận tiểu cẩm nhi đem hắn ôm vào trong ngực. Vân Thường bế quan mấy năm nay, Đạm mặc mỗi lần đi hội báo sự, đều sẽ bồi tiểu cẩm nhi chơi thượng trong chốc lát, cho nên hai người quan hệ thực hảo. Thủy ra tình huống như thế nào? Vân Thường hỏi. Thấu chương xong Chương 729 chính mình tìm ngược. Chương 729 chính mình tìm ngược. đạm mặc đem thủy gia tình huống kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. đạm đài gia hoàng cung bị hủy rất đêm đó liền đối thủy gia ra, ra tay. sở dĩ có thể nhanh như vậy động thủ là bởi vì bọn họ đã sớm đối thủy gia rõ như lòng bàn tay, làm chu đáo cẩn thận bố trí. nguyên bản là tưởng chờ đại sự thanh lúc sau diệt trừ thủy gia, rốt cuộc ở mười đại gia tộc chỉ có thủy gia có theo chân bọn họ giống nhau tâm tư, như vậy có giá tâm nhân gia bọn họ như thế nào sẽ cho phép hắn cường đại lên. cho nên lần này thủy gia ra tay trước bọn họ như thế nào sẽ khách khí trực tiếp liền động thủ dù sao bởi vì thủy tiên sự hai nhà cũng là bằng mặt không bằng lòng thủy gia cũng lợi dụng không thượng cái gì sớm diệt trừ tìm an tâm thủy gia thân là đệ nhị đại gia tộc tự nhiên có chính mình nội tình chính là đạm đài gia ra tay chỉ là một cách khiến cho bọn họ tan tắc không còn có phản kích chi lực chủ yếu là thủy gia không nghĩ tới đạm đài gia đã sớm làm tốt diệt trừ bọn họ chuẩn bị Bằng không thủy gia cũng không phải không có đánh trả chi lực. Toàn bộ thiên linh đỉnh thủy gia ở cùng thời gian bị đạm đài ra đánh bất ngờ, các địa phương cửa hàng, chi thứ gia tộc, không có một cái có thể tránh được, đều phát ra cầu cứu tín hiệu, chính là đều Úc còn không mang nổi mình ốc nơi nào còn có thể đi cứu người khác, mà thiên thủy thành thủy gia bổn ra tuy rằng có phòng hộ tinh trận tạm thời bảo vệ, nhưng là bị cắt rất nhanh bút thủy gia chỉ để lại một cái bổn ra còn có cái gì dãy rùa tiền vốn. Ngay cả thủy gia ở tây vực trên chiến trường quân đội đều bị bao vây tiêu trừ cái sạch sẽ, hiện tại thủy gia nguyên bản đóng giữ địa bàn, đã về đạm đài gia sở hữu. Nghe nói, đạm đài gia đem cái này địa bàn phân cho một cái tiểu gia tộc, cũng là lần này thủy gia ngã ra tiền 10 gia tộc sau ngay sau đó thăng cấp đi lên gia tộc, không cần tưởng, khẳng định là dựa vào đạm đài gia gia tộc. Mà thiên thủy thành chỉ cho nên sẽ biến thành hiện giờ như vậy không có người dám ra cửa. Là bởi vì trong thành nơi nơi đều mai phục đạm đài ra người, thủy ra người cũng không dám ra tới, vừa ra tới liền mất mạng, thế cho nên thiên thủy thành bá tánh cũng bị sợ tới mức không dám ra cửa, bọn họ sợ bị vô tội liên lụy, cho nên vẫn là thành thật ở nhà đợi đi. Đạm mặc nhìn vân thường, không ra một binh một tốt, chân ngòi ly rán cộng thêm âm thầm hỗ trợ đệ đao, vương phi liền đem thủy ra từ đệ nhị gia tộc hố đến trong vực sâu đi, mà thủy ra còn không biết địch nhân là ai, hắn âm thầm thở dài. Thủy gia chọc ai không tốt, một hai phải trêu chọc vương phi, kia không đơn giản là tìm chết, là tìm ngược a. Thủy Ngọc Xuyên đâu? Cái này làm hại ca ca như thế đầu sỏ gây tội, mới là vân thường lại một lần ngày qua thủy thành mục đích, nàng nhưng không có hứng thú xem thủy gia náo nhiệt. Vẫn luôn ở thủy gia không ra tới quá. Đạm mặc nhìn về phía thủy gia đại trạch phương hướng, đây cũng là hắn ngày qua thủy thành nguyên nhân, hắn biết vương phi cuối cùng mục đích là muốn mang đi thủy Ngọc Xuyên. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, xem ra muốn đem hắn làm ra tới còn thực phiền thoái Vân thường nho đen giống nhau mắt hạnh mị mị Thủy Gia hiện giờ như chim sợ cành cong, vây thú chi đấu Này tượng trưng cho thủy Gia vinh quang cùng cuối cùng phản kích địa phương Bọn họ tất nhiên sẽ vận dụng cường đại nhất phòng thủ lực lượng bảo vệ cho Còn có cái kia hư không cảnh cứng giả, nhất định thủ tại chỗ này Bọn họ muốn dùng ẩn thân phù lạng yên đi vào không có khả năng Người nọ nhất định thời khắc dùng thần thức bao phủ toàn bộ thủy gia, chỉ cần bọn họ đi vào liền sẽ bị phát hiện, bằng không đạm đài gia cũng sẽ không chỉ. Vậy không công? Hẳn là chờ đạm đài gia bên kia hư không cảnh cường giả không ra thời gian tới, lại đối thủy gia động thủ. Hơn nữa đạm đài gia cùng thủy gia loại trạng thái này, nàng cũng không muốn đánh phá, có thể dùng ít sức nàng nhưng không nghĩ chính mình cố sức đi đối phó thủy gia, hai nhà hiện giờ đã biến thành như vậy. Nhất định là chỉ có một nhà có thể sống sót, hiển nhiên không phải Thủy Gia. Mà nàng mục đích là mang về Thủy Ngọc Xuyên, làm ca ca cùng ấn lam thanh thân thủ báo thủ. Chủ nhân, ta đi. Trong không gian Vân Tích bỗng nhiên nói. Vân Thường ý niệm vừa động, Vân Tích xuất hiện ở nàng bên cạnh, thử trở lại thần hầu tộc sau, Vân Tích liền trầm ổn rất nhiều. Thủy Gia này đó thủ đoạn đối ta chút nào tác dụng đều không có, ta đi đem Thủy Ngọc Xuyên mang ra tới. Vân Tích nói. Không được, chính ngươi ra vào không thành vấn đề, nhưng là muốn mang ra Thủy Ngọc Xuyên còn làm không được. Hắn thân là Thủy gia thiếu chủ, trên người tất nhiên có gia tộc đặt ở trên người hắn ấn ký. Điểm này vân thường liền rất rõ ràng, chính mình trên người lúc trước liền có cha mẹ cùng ca ca lưu tại chính mình trên người bảo hộ ấn ký, lúc trước ca ca ấn ký còn cứu chính mình một mạng, cha mẹ ấn ký hiện giờ còn ở trên người mình, chẳng qua kia ấn ký tu vi hiện tại đã so nàng tu vi thấp quá nhiều. giống như cũng dùng không đến, lấy thực lực của nàng có thể thanh trừ đi ra ngoài, nhưng là nàng không có, đó là cha mẹ đối nàng yêu quý cùng vướng bận, nàng muốn vĩnh viện lưu trữ. Vân Tích tuy rằng bản lĩnh đặc thù, nhưng là chính hắn có thể tránh thoát thủy gia vị kia hư không kính người, nhưng là muốn mang theo thủy ngọc xuyên tránh thoát đi căn bản không có khả năng. Phương Đông Nhăn nói, còn có cái biện pháp có thể cho Vân Tích lặng yên không một tiếng động đem người mang ra tới. Biện pháp gì? Vân Thường cùng Vân Tích. Đạm mặc còn có trong lòng ngực hắn Tiểu Cẩm Nhi đều nhìn về phía Phương Đông Nhan. Cho hắn một cái chịu tải vật còn sống không gian chứa đựng khí là được. Phương Đông Nhan nhìn mấy người nóng bỏng ánh mắt cười nói. Như thế nào quên việc này? Vân thường một phách chính mình cái chán. Tiểu Cẩm Nhi cũng học nhà mình mẫu thân chụp hạ cái chán. Tiểu bộ dáng rất là đáng yêu. Chạy nhanh tìm một chỗ, luyện chế một cái. Vân thường chạy nhanh tìm kiếm địa phương, nhìn xem nhà ai khách điếm còn buôn bán đâu. Không cần, ta này có một cái. Phương Đông nhan tay vừa động, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái ngọc truy, đưa cho vân tích. Ngươi nhận chủ đi, thứ này liền cho ngươi. Phương Đông nhan nói. Vân tích tiếp nhận tới, lấy máu nhận chủ sau, phát hiện bên trong linh khí ma khí đều có, cùng thiên linh đỉnh không khí rất giống, chẳng những có thể chịu tải vật còn sống, diện tích còn rất lớn, kinh hỉ a. Chủ nhân, ta đi. Vân tích đem Ngọc Truy mang ở chính mình trên cổ. Ân, đi thôi, chúng ta đi ôm Nguyệt Cắc ngồi một lát, đợi lát nữa ngươi liền đi nơi nào tìm chúng ta. Vân thường đã xem qua, toàn bộ trên đường phố, trừ bỏ ôm Nguyệt Cắc còn bình thường buôn bán, liền không có một nhà buôn bán địa phương. Bọn họ đứng ở trên đường cũng thực chói mắt. Hảo. Vân tích theo tiếng sau, liền biến mất thân ảnh. Vợ chồng hai người đi ở phía trước, đạm mặc ôm Tiểu Cẩm Nhi đi ở mặt sau. Thản nhiên vào ôm Nguyệt Các. Vân cô nương, ôm Nguyệt Các quản sự đã nhận thức Vân thường người một nhà. Hôm nay tới không phải vì mua tin tức, là đi ngang qua, nhìn xem nhà các ngươi thiếu chủ. Vân thường nói thẳng. Quản sự ngẩn ra, nàng như thế nào biết nhà hắn thiếu chủ ở a? Tâm thương thiếu chủ tuần tra Ôn Nguyệt Các, nhiều nhất cũng liền nghỉ ngơi ba ngày liền sẽ rời đi. Nói cho hướng thúc thúc, Cẩm Nhi muốn ăn ngon. phương đông cẩm chính là nhớ rõ lần trước nhìn thấy cái này hướng thúc thúc có lệ vật lấy còn có ăn ngon tiểu cẩm nhi đều nói còn không mau đi chuẩn bị hướng phi vũ từ trên lầu xuống dưới cười nói hướng thúc thúc hảo tiểu cẩm nhi lập tức nói ngọt vấn an tiểu cẩm nhi này cái miệng nhỏ vẫn là trước sau như một mặt ta hướng phi vũ đi vào đạm mặc trước mặt nhìn hắn nói tiểu cẩm nhi không phải nói trưởng thành không thể làm người ôm sao đạm mặc thúc thúc không phải ôm ta Là vì bảo hộ ta. Tiểu Cẩm Nhi trong mắt vừa chuyển nói. kia làm hướng thúc thúc bảo hộ ngươi trong chốc lát như thế nào. Hướng phi vũ cảm thán này tiểu tiểu hài tử chỉ số thông minh, như thế nào liền như thế nào cao đâu. Tiểu Cẩm Nhi lập tức lắc đầu, khó mà làm được. Bảo hộ ta là đạm mặc thúc thúc trách nhiệm, cũng không phải là hướng thúc thúc trách nhiệm. Hướng phi vũ mày một trọ, nhìn vân thường cùng phương đông nhăn nói, ta đây là lại thua ở nhà ngươi nhi tử trong tay. Tự tìm. Vân thường chừng hắn một cái. Nhà mình nhi tử từ nhỏ bọn họ liền nói cho ai có thể thân cận, ai có thể tín nhiệm, biết rõ nhi tử sẽ không làm hắn ôm. Mỗi lần thấy hắn còn một hai phải đầu hắn, nay không phải tìm được sao. Hướng phi vụ vô ngữ, hảo đi, ngạo kiều lại thông minh tiểu cẩm nhi, đi ăn ngon đi. Hảo, tiểu cẩm nhi lúc này chính là thống khoái đáp ứng rồi. Nếu không phải tới mua tin tức. Tự nhiên không cần đi chiêu đãi khách nhân trên lầu, hướng phi vũ trực tiếp dẫn tam đại một tiểu hướng hậu viện đi đến. Ôn nguyệt các hậu viện thanh nha ưu tĩnh, hoa cỏ đều tu bổ thực tinh tế, đình đài lầu các nhà thủy tạ lịch sự tao nhã lại không mất điệu thấp xa hoa. Đi vào phòng khách, bên trong đã mang lên nóng hôi hổi đồ ăn. Nhanh như vậy. Vân thường nhướng mày hỏi. Từ các ngươi vào cửa thành ta khiến cho người chuẩn bị, tự nhiên là nhanh. Hướng phi vũ cũng không kiêng dè nói. Hắn ôm nguyệt các chính là thu thập tin tức, nếu là điểm này tin tức hắn cũng không biết đã có thể mất mặt. Bất quá, ta rất tò mò, ngươi như thế nào biết ta còn ở thiên thủy thành đâu. Hướng phi vũ thỉnh mấy người ngồi xuống, đạm mặc đem tiểu cẩm nhi phong tới ghế trên, đứng ở một bên. Ôm nguyệt các là làm cái gì sinh ý? Thiên thủy thành lớn như vậy náo nhiệt ngươi sẽ bỏ lỡ. Vân thường chừng hắn một cái. Hướng phi vũ ngẩn ra, đơn giản như vậy. Rất khó sao. Vân Thường không khách khí cầm lấy chiếc đũa cấp Nhi tử gắp đồ ăn. Hướng phi vũ khỏe miệng vừa kéo, cầm lấy bầu rượu cấp phương đông nhan rót thượng rượu, hai người đối ẩm lên. Đừng nói cho ta các ngươi cũng là tới xem náo nhiệt, ta không tin. Rượu quá ba tuần, Hướng phi vũ nói. Chúng ta là thích xem náo nhiệt người sao. Vân Thường khinh bị nói. Hướng phi vũ cảm thấy trong lòng thực đổ, vừa mới nói chính mình sẽ không sai hôm khác thủy thành náo nhiệt. ngay sau đó nói nàng không phải thích náo nhiệt người đây là biến tướng khinh bỉ chính mình sao thính sao hắn như thế nào cảm thấy chính mình hôm nay có điểm chính mình tìm được đâu chúng ta là vì thủy ngọc xuyên tới vân thường cũng không kiêng dè hắn thủy ngọc xuyên thủy gia đã tới rồi như thế nông nỗi thủy ngọc xuyên chính là con cháu giữa nhất có tiền đồ bọn họ khẳng định sẽ toàn lực bảo vệ tốt hắn ngươi muốn mang đi hắn không dễ dàng hướng phi vũ nhắc nhở nói Hơn nữa chỗ tối còn có như vậy nhiều đạm đài ra người thủ Sao có thể làm nàng đem người mang đi Thực dễ dàng Vân Thường thực khẳng định nói Hướng phi vũ ngơ ngẩn Thực dễ dàng Như thế nào cái dễ dàng pháp? Uống rượu Phương Đông Nhan chấp khởi chén rượu nói Hướng phi vũ minh bạch đây là nói cho hắn không cần hỏi lại Hắn sáng suốt thay đổi đề tài Trong lòng lại suy nghĩ Hắn đến là muốn nhìn một chút Bọn họ như thế nào thực dễ dàng đem người mang đi, tổng không thể như vậy đại cá nhân mang đi hắn ôm nguyệt các chút nào cảm thấy không có đi. Các ngươi nghe nói đạm đài ra tin tức sao? Hướng phi vũ hỏi. Phương diện kia. Vân thường hỏi. Phương đông cẩm ăn no, cùng đạm mặc ở phòng khách ngoại trong viện nhà thủy tạ đi chơi. Hoàng cung, về đạm đài ra muốn xưng bá thiên linh đình sự, các ngươi cảm thấy có vài phần chân thật tính. Hướng phi vũ trực tiếp hỏi. Thấu chương xong Chương 730 cũng biến buồn. Chương 730 cũng biến buồn. Thập phần. Vân Thường thực xác định nói. Như vậy xác định. Hướng phi vũ mày một trọ. ân không có người so với chúng ta càng xác định. Thủy ra phái tử sĩ đi đem đạm đài ra hao phí vốn to kiến tạo hoàng cung cấp tạc hủy hoại. Lúc ấy chúng ta bởi vì tò mò muốn đi xem. Vừa lúc ở chỗ tối đêm trải qua nhìn chính. Chính là hôm trước buổi tối sự. Vân thường nói có cái mũi có mắt. Hướng phi vũ cảm thấy chính mình một gặp được này người một nhà liền không quá có thể nói, đầu óc cũng không quá đủ dùng. Chính mình rõ ràng là thử một chút, nhìn xem việc này theo chân bọn họ có hay không quan hệ, không thể tưởng được nàng liền như thế thẳng thắn nói ra. Đương nhiên, hắn chính là ôm nguyệt các thiếu chủ, trải qua sự không ít, Vân thường nói hắn tự nhiên muốn chia làm đoạn nghe cùng lý giải. Cái gì bởi vì to mò đi xem. Những lời này hắn nếu là tin chính là ngốc tử. Hắn liền nói nàng ca bị thương thành như vậy, nàng như thế nào sẽ một chút động tác không có rời đi đâu, nguyên lai like là chơi cái lớn hơn nữa, hảo thủ đoạn, này hai vợ chồng chỉ là từ giữa ba phải, cư nhiên liền đem thủy gia cấp hồ đến như thế nông nỗi, này hai người thật là không thể trêu cho ca. Văn gia đã đi theo ta cha mẹ cầu hôn, ngươi biết việc này sao? Hướng phi vũ đông nhiên nói, thật đúng là không biết, cho ta sư hình. Vân thường mày một trọn. Ân, văn gia chủ phu thê tự mình mang theo văn lễ đi để thân. Hướng phi vũ giải thích nói. Chuyện khi nào? Vân thường hỏi. Ngày hôm qua. Hướng phi vũ đuông chén rượu. Cha mẹ ngươi đáp ứng rồi. Vân thường quan tâm chính là việc này. Theo ta muội mội kia một lòng đã sớm dừng ở văn lễ trên người. Ta cha mẹ có thể không đáp ứng sao? Hướng phi vũ điêu môi. Ân, phi yên là cái không tồi nữ hài tử. Khi ta tẩu tử khá tốt, hơn nữa bọn họ cũng thực xứng đôi. Vân thường không nói thêm gì, việc này nói lớn, là văn Gia cùng hướng ra ra sự, nói nhỏ, là văn lễ cùng hướng phi yên việc tư, nàng làm sư muội không nên nhúng tay. Hôn nhân đại sự, hạnh không hạnh phúc, chỉ có chính mình biết. Tao ý tứ là, đơn luận tầng này quan hệ, chúng ta cũng là đứng ở một mặt. Hướng phi vũ đem chính mình ý tứ biểu đạt rõ ràng. Vân thường cười cười, ta hiểu được. Thấy vân thường minh bạch chính mình ý tứ, hướng phi vũ cười cười, đại hôn nhật tử định ở 3 tháng sau, đến lúc đó các ngươi sẽ đi văn gia tham gia hôn lễ, ta cũng sẽ đi đưa thần, đến lúc đó chúng ta tái kiến. Hảo! Sư huynh hôn lễ nàng tự nhiên muốn đi tham gia. Đúng rồi, còn có chuyện, chuyện này là có quan hệ sinh ý, ta chỉ phụ trách truyền đạt đến. Hướng phi vũ thanh minh nói, các ngươi ôn nguyệt các không phải làm tin tức. Như thế nào còn tiếp truyền tin tức sinh ý? Vân Thường nhướng mày, Bởi vì thiếu nhân ra một cái nhân tình, cho nên muốn còn, không thu phí. Hướng phi vũ giải thích nói. Nói đi, người nào như vậy cố sức tìm được các ngươi ôm nguyệt cắt cho ta truyền tin tức. Nếu là truyền lời, nghe một chút cũng không cái gọi là. Như ý các, biết đi. Hướng phi vũ hỏi trước nói. Biết, ta vừa tới thiên linh đỉnh khi, ở thanh vân Trấn đi qua như ý các. Gặp qua Miêu già thiếu chủ Miêu Ngọc Tu. Vân thường thẳng luôn, Khó trách hắn muốn tìm ngươi. Hướng phi vũ hiểu rõ. Ngươi nói là Miêu Ngọc Tu muốn tìm ta. Vân thường chút nào không ngoài ý muốn. Lúc trước chính mình để lại cho hắn tạ lễ chính là một quả thần cấp đan dược. Hắn không có hứng thú mới là lạ. Đúng vậy, chính là hắn muốn tìm ngươi. Hắn phải cho ôn nguyệt cắt cho ngươi truyền tin tức chính là hắn tưởng thỉnh ngươi ra tay hỗ trợ trị liệu một người. Khám phí ngươi nói. Hắn không cãi lại, hoặc là ngươi có điều kiện gì có thể để, hắn có thể làm được cũng tuyệt không cãi lại. Hướng phi vũ nói. Như vậy có thành ý, cái này người bệnh hẳn là với hắn mà nói rất quan trọng. Hắn vì sao không đi tìm sư phụ ta ra tay? Vân Thường tò mò hỏi. Thỉnh bất động. Hướng phi vũ khỏe miệng vừa kéo, ngươi vị kia sư phụ chính ngươi không biết sao, là ai đều có thể thỉnh động sao? Nga. Sư phụ đối chính mình tốt không lời gì để nói. Cho nên nàng thường xuyên quên tại thế nhân trong mắt sư phụ là cỡ nào lánh khóc vô tình Lời nói ta truyền tới Tiếp thu hay không ngươi quyết định Ta sẽ không tham dự Đây là miêu ngọc tu lưu lại miêu ra thiếu chủ lệnh bài Nếu ngươi muốn đi Liền lấy đi Đến bất cứ một nhà như ý các đều có thể đem tin tức truyền lại cho hắn Sau đó ngươi lưu lại địa chỉ Hắn dẫn người đi thỉnh ngươi trị liệu Nếu ngươi không đồng ý Này khối lệnh bài ta liền còn cho hắn Hướng phi vũ đem nói minh bạch. Vân thường nhìn trên bàn lệnh bài, ngươi biết hắn muốn trị liệu người là ai sao. Hướng phi vũ lắc đầu nói, biết, nhưng không thể nói. Yêu cầu mua tin tức. Vân thường khoe miệng vừa kéo. Người đem ta đưa người nào, đây là ta đáp ứng miêu ngọc Tu, Quân tử giữ lời hứa, tuy rằng ta không tính là cái gì quân tử, nhưng là giữ lời hứa vẫn là có thể làm được. Hướng phi vũ nghiêm mặt nói, thật là ăn người miệng đoạn, bắt người tay đoạn. Lệnh bài ta liền không cầm, ngươi tả hưu muốn đem lệnh bài cấp đưa trở về, liền trực tiếp nói cho hắn đi. Mười ngày sau, ta sẽ ở Bắc Thần Trấn nghỉ ngơi một ngày, nếu hắn có thể mang theo người chạy đến, ta liền đáp ứng trị liệu người bệnh. Vân thường đối miêu Ngọc Tu ấn tượng vẫn là có thể, nếu cấp ra như thế hứa hẹn, hiển nhiên người này là đối hắn rất quan trọng người, cái này giao hảo hắn cơ hội nàng sẽ không sai quá. Hơn nữa hướng phi vũ ở mua bán tin tức thượng nhường ra rất lớn ích lợi. ân tình này cũng là phải trả lại. Hướng phi vũ nghe nàng nói làm hắn đem lệnh bài đưa trở về, cho rằng nàng cự tuyệt đâu. Sau khi nghe được tới, minh bạch, nàng đây là còn chính mình một cái nhân tình, tức khắc lời, lúc này thiếu người của hắn tình ta cuối cùng là con thượng. Tuy rằng Miêu Ngọc Tu nói, chỉ cần đem lời nhắn truyền tới có thể, nhân tình liền xóa bỏ toàn bộ, nhưng là sự tình thành cùng không thành như thế nào sẽ giống nhau. miêu ngọc tu là tìm không thấy vân thường người cho nên mới cầu đến hắn nơi này tới tương đối so với hắn lúc trước giúp chính mình vội này không đáng kể chút nào thiếu chủ bên ngoài có cái kêu vân tích thiếu niên muốn gặp vân cô nương hướng Trâm xuyên tiến vào bẩm báo hướng phi vũ nhìn về phía vân thường ý tứ là ngươi nhận thức cũng họ vân chẳng lẽ là nhà ngươi đệ đệ vân thường đứng lên nói vân tích tới chúng ta muốn đi đa tạ khoản đãi hướng phi vũ ngẩn ra Các ngươi không phải mớn. Mục đích đã đặt tới, cho nên mới tới ngươi nơi này kiếm cơm ăn a, sau này còn gặp lại. Vân Thường cười cùng phương đông nhan sóng vai đi ra ngoài. Đạm mặc thấy thế, lập tức bế lên tiểu cẩm nhi từ nhà thủy tạ bên kia đã trở lại. Hướng phi vũ là thật xứng đốc, bọn họ từ vào thành vẫn luôn ở hắn trong tầm mắt, chỉ có cái kia xuyên kim sắc áo choàng thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện, bỗng nhiên rời đi, có chút kỳ quái. hắn cũng không gặp bọn họ có cái gì động tác cả, có thể nói là từ vào cửa thành một đường trực tiếp tới hắn ôm người cát. chẳng lẽ hắn lấy lại tinh thần đuổi theo bọn họ, tự mình đưa ra môn đi. quả nhiên ngoài cửa cái này tiêu vân tích thiếu niên, chính là cái kia xuyên kim sắc áo choàng thiếu niên. một đầu tóc vàng rất là chói mắt, đặc biệt là tóc vàng chính giữa còn có một sợi màu đỏ phát. ở nhìn đến hắn màu tím đôi mắt, hướng phi vũ minh bạch, hắn là hóa hình linh sủng. Chính là mặc dù hắn là hóa hình linh sủng, chỉ có một người, chẳng lẽ một bữa cơm công phu, hắn một người đơn thương độc mã xông vào hiện giờ để phòng nghiêm ngặt thủy ra, sau đó đem nhân ra thiếu chủ bắt ra tới, lại tiến đi. Không có người cho hắn giải thích nghi hoặc, nhìn nhân ra ngông nền, tiêu sái đi ở trống trải không người trên đường cái, một đường thản nhiên ra khỏi thành, hướng phi vũ cảm thấy chính mình gần nhất giống như càng ngày càng buồn. Trăm xuyên A, ngươi nói. Nhà ngươi chủ tử có phải hay không thực buồn? Hướng phi vũ nhíu mày hỏi. Hướng trăm xuyên vừa nghe đến tên này liền thẳng nhíu mày, thiếu chủ anh Minh đâu? Xem ra ngươi cũng biến buồn. Hướng phi vũ hừ một tiếng, xoay người đi trở về, hắn muốn đem Miêu Ngọc Tu thiếu chủ lệnh bài đưa trở về, đem tin tức tốt nói cho hắn, sau đó chạy nhanh về nhà đi giúp cha mẹ chuẩn bị tiểu mội hôn sự, hảo đi, tiểu mội cũng coi như là tâm nguyện đạt thành. cuối cùng là hỷ sự không phải sao đi vào ôm người các, hướng phi vũ quay đầu lại nhìn mắt thủy gia đại trạch phương hướng giơ tay nói đóng cửa không tiếp tục kinh doanh thủy gia hẳn là thực mau liền biết thủy ngọc xuyên không thấy vẫn thường đem đạm đài ra cùng thủy gia cuối cùng một phen hỏa cấp bậc lửa này náo nhiệt chính mình vẫn là không xem hảo a kỳ thật lúc này thủy gia đã rối loạn thiếu chủ không thấy tìm khắp thủy gia cũng chưa tìm được người Thủy gia chủ đối vị kia hư không kính lao tổ nói, lao tổ, đạm đài gia thật quá đáng, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt, bọn họ không động thủ là phải đợi đạm đài trí nghiêu đến đây đi, lao tổ, chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường, nếu không chờ đạm đài trí nghiêu tới, tổn thất sẽ tăng trọng. hắn lời này ai đều nghe minh bạch, cũng minh bạch thủy gia chủ nói đều là nhẹ, lúc này lao tổ ra tay, những người đó đều không phải đối thủ của hắn, nếu chờ đạm đài trí nghiêu tới, nâng lao tổ. Thủy gia quả bất địch chúng, chỉ sợ sẽ trực tiếp hủy diệt. Thủy gia lão tổ nhắm mắt, ta đây liền động thủ, các ngươi lập tức chuẩn bị, tan đi, đem gia tộc có thiên phú con cháu đưa ra đi, có thể hay không mạng sống liền xem chính bọn họ tạo hóa, thủ tại chỗ này, chỉ có đường chết một cái. Hắn trong lòng rất là bi thôi, thật vất vả đột phá hư không kính muốn trợ giúp gia tộc quật khởi, cho rằng đây là cái cơ hội tốt, không thể tưởng được lại thành thủy gia hủy diệt căn nguyên. Hắn thực xin lỗi tổ tiên, hắn đến là có thể rời đi, chính là hắn còn có mặt mũi sống sót sao. Một khi đã như vậy, vậy không bằng kéo lên đạm đài trí nghiêu cái kia lao ra hỏa cùng chết, như vậy chạy đi con cháu còn có sống sót hy vọng, ít nhất Thủy Gia Căn sẽ không chặt được. Thủy Gia chủ nghe xong hắn nói, trong lòng hận cực kỳ, nếu lao tổ sớm làm ra này phiên quyết định, Ngọc Xuyên có lẽ liền sẽ không đã xảy ra chuyện, chính mình khẳng định sẽ đem hắn đưa rất xa. Quảng chi đi hạ đẳng đại lục cũng có hy vọng không phải sao. Hắn trong lòng có dự cảm, hắn nhất lấy làm tự hào nhi tử sẽ không tồn tại đã trở lại. Hắn cũng là làm hẳn phải chết quyết tâm, cùng đạm đài ra liều mạng. Thủy gia người thẳng đến diệt tộc, cũng không biết chính mình diệt tộc chân chính nguyên nhân, chỉ là bởi vì Thủy Ngọc Xuyên đắc tội vân thường ca ca mà thôi. Tuy rằng mặc dù là không có này vừa ra, nhà bọn họ kết quả cũng sẽ không hảo. bởi vì kiếp trước cửu tiêu thủ vân thường sớm muộn gì cũng là muôn báo chính là ít nhất không phải hiện tại bên này vân thường về tới cửu tiêu đảo vân tử thư phu thê cùng vân dung ấn lam thanh đều ở cửu tiêu đảo vân dung cánh tay hảo lúc sau bọn họ liền không ở quấy dày nghịch chín trở lại cửu tiêu đảo tới bọn họ khi trở về vân dung đang ở cửu tiêu đảo trên quảng trường luyện tập chính mình bản mạng công pháp một bộ kiếm pháp nhìn đến hắn cánh tay phải linh hoạt cực kỳ Căn bản không có bất luận cái gì không khỏe, hắn tu vi cũng khôi phục hơn phân nửa. Cứu cứu. Tiểu Cẩm Nhi từ đạm mặc trong lòng ngực xuống dưới, giải hoan chạy tới. Thấu chương xong. Chương 731 đều phải tường A. Chương 731 đều phải tường A. Vân Dung nghe vậy thu hồi kiếm, ngồi xổm xuống đi, đem Tiểu Cẩm Nhi bế lên tới. Tiểu Cẩm Nhi ôm cổ hắn ở trên mặt hắn cọ tới cọ đi, cứu cứu lại có thể ôm Cẩm Nhi, thật tốt. Vân Dung biết, Hải tử muốn biểu đạt ý tứ, chính mình bị thương bộ dáng tiểu Cẩm Nhi vừa lúc thấy được, đem Hải tử sợ hãi. Không có việc gì, Cẩm Nhi không sợ A. Vân Dung nhẹ nhàng vỗ tiểu Cẩm Nhi phía sau lưng. Ca, thu vi khôi phục rất nhanh A. Vân thường đi tới, không để hắn cánh tay sự. Vân Dung thản nhiên cười nói, đều khá tốt, mỗi mỗi cấp ca ca luyện chế cánh tay cũng thực hoàn mỹ. Ấn Lam Thanh vẫn luôn ngồi ở một bên nhìn Vân Dung luyện kiếm. Mấy ngày này hắn nhìn đăm đăm nhìn Vân Dung một chút khôi phục lại. Thấy Vân Thường đã trở lại, đi tới, hai tròng mắt mạo ngôi sao nhìn bọn họ vợ chồng hai người. Thủy ra sự bọn họ đều nghe nói, tuy rằng mặt ngoài cùng Vân Thường cùng Phương Đông Nhan bất luận cái gì quan hệ đều liên lụy không thượng, nhưng là bọn họ cũng đều biết, này tất nhiên là bọn họ động tay chân. Vân Thường không cần hắn nói chuyện, cũng biết hắn chờ mong cái gì, nhìn mắt phía sau đi theo Vân Tích, Vân Tích hiểu ý ý niệm vừa động. thủy ngọc xuyên đã bị hắn từ ngọc truy trong không gian ném ra ấn lam thanh vừa thấy thật là thủy ngọc xuyên ánh mắt tức khắc thay đổi vân dung ôm tiểu cẩm nhi tay cũng nắm thật chặt phương đông nhan tiếp nhận nhi tử đối vân dung nói trên người hắn hẳn là có cường giả ân ký các ngươi tiểu tâm chút. ân vân dung lên tiếng thanh âm thực bình tĩnh chậm rãi hướng thủy ngọc xuyên đi đến thủy ngọc xuyên sững sốt hắn đại ở trong phòng của mình nghĩ làm sao bây giờ thủy ra muốn hủy hoại hắn này thiếu chủ cung đương đến cùng làm sao bây giờ đúng lúc này một đạo ánh sáng tím sẽ qua hắn liền hôn mê qua đi lại tỉnh lại chính là hiện tại đây là nơi nào hắn thấy rõ ấn lam thanh cùng vân dung khi tức khắc kinh hãi đặc biệt là nhìn đến vân dung hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trước mặt hắn hắn vừa kinh vừa sợ chỉ vào hắn nói sao có thể ngươi cánh tay rõ ràng bị chém nước ấn lam thanh đi lên chính là một chân Đem Thủy Ngọc Xuyên cấp đá đến lăn vài cái té ngã, hắn thuận thế lại nhiều lăn hai cái té ngã, sau đó đứng lên, ngự không liền chạy. Nơi này là cửu tiêu đảo, ngươi có thể chạy tới nơi nào? Vân Dung thanh âm lãnh có thể đông chết người. Thủy Ngọc Xuyên không để ý tới Vân Dung nói, hiện tại hắn liền một ý niệm, chạy nhanh trốn, chính là ngự không dựng lên hắn liền phát hiện, nơi này là hắn trước nay chưa thấy qua địa phương, xa hoa lộng lẫy, nếu không phải lúc này hắn nóng lòng chạy trốn. Tất nhiên không bỏ được rời đi, chính là ngự không chạy rất xa, cũng không gặp có người truy lại đây, nghi hoặc dừng lại. Hắn dừng lại xuống dưới mới phát hiện, chung quanh xuất hiện một đám người, từng đôi đôi mắt bất thiện nhìn hắn, mà bọn họ quần áo đều là giống nhau, ngực hộ tâm kính trên có khắc hai chữ Cửu tiêu. Cảnh tượng như vậy đem hắn sợ hãi, cái này làm cho hắn nhớ tới đã từng Cửu tiêu, Cửu tiêu là cái dạng gì tồn tại hắn nhưng không quên, chính là cửu tiêu không phải đã bị giết sao, trăm năm trước. Thủy gia liền tham dự trong đó, mà hắn càng là đứng mũi chịu xào mang đội đi trước, không có người so với hắn rõ ràng hơn cửu tiêu kết cục. Đông nhiên vây quanh người của hắn nhường ra một cái lộ tới, một thân váy đỏ tuyệt mị nữ tử chậm rãi ngự không mà đến, tuy rằng không chính thức đã gặp mặt, nhưng là ở văn gia bị vây thời điểm hắn gặp qua vân thường, hắn biết, nàng chính là nghịch chín tiểu đồ đệ. Hắn rộng mở nhìn về phía nàng, tên nàng không phải trùng hợp. Chẳng lẽ này vân thường chính là bị vân thường? Hồi sự như vậy sao? Hắn tâm thình thịnh nhảy. Thủy Ngọc Xuyên, dám tính kê ta ca, bởi vì ngươi, thủy gia bị hủy, cảm giác như thế nào? Vân thường thanh âm không nhanh không chậm nói. Ngươi lời này có ý tứ gì? Thủy Ngọc Xuyên sửng sốt, thủy gia bị đạm đài gia làm hỏng, cùng hắn có quan hệ gì? Đạm đài Ngọc Tiên đoán cùng đạm đài gia kiến tạo hoàng cung tin tức là ta làm người cho các ngươi thủy gia đưa đi. Bạo phá phủ là ta làm người bán cho các ngươi thủy gia, các ngươi thủy gia đi tạc hoàng cung, lúc ấy ta còn trợ giúp một tay, đương nhiên, ta chỉ phụ trách thu những cái đó kiến trúc tài liệu, minh bạch. Vân Thường nhàn nhạt nói, là ngươi, là ngươi chọn lửa khởi đạm đài ra cùng thủy gia bất hòa, ngươi quá đê tiện. Thủy Ngọc Xuyên lúc này còn có cái gì không rõ? Vân Thường chính là bởi vì chính mình bị thương nàng ca, cho nên liền đem toàn bộ thủy gia làm hỏng. Nghĩ đến thủy gia rơi xuống hiện giờ nông nỗi, đều là bởi vì chính mình ham tím tiên sơn luyện kim khóa dẫn tới, hắn ruột đều phải hối thanh. Ta cùng ngươi ca ân oán ngươi vì sao phải liên lụy thủy gia? Những người khác là vô tội. Thủy Ngọc Xuyên cắn răng nói. Ngươi lúc trước muốn bắt ta ca uy hiếp ta cha mẹ khi, như thế nào không nghĩ tới ta ca là vô tội? Ngươi chém rất cánh tay hắn khi, như thế nào không nghĩ tới hắn là vô tội? Hiện tại cùng ta nói thủy gia người vô tội, ngươi không cảm thấy những lời này thực buồn cười sao. Trăm năm trước các ngươi thủy gia cùng mặt khác mấy đại gia tộc kết phường treo cổ cửu tiêu người khi, như thế nào không cảm thấy cửu tiêu người là vô tội. Vân Thường liên tiếp vấn đề làm Thủy Ngọc Xuyên tức khắc kinh sợ. Ngươi là hắn hoảng sợ chỉ vào Vân Thường, vừa mới ý tưởng hiện tại được đến chứng thực, hắn có thể không hoảng sợ sao. Đúng vậy, ta Vân Thường đã trở lại, cửu tiêu người cũng đã trở lại. Lúc trước tham dự gia tộc một cái cũng chạy không được, vốn đang muốn cho các ngươi lại nhiều nhảy nhót mấy ngày, chính là các ngươi thủy ra tìm đường chết, cư nhiên dám đụng đến ta ca, không có biện pháp, đành phải trước tiên đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương. Vân Thường lời này nói làm Thủy Ngọc Xuyên cả người hứa ra mồ hôi lạnh, hắn kiến thức hơn trăm năm trước Vân Thường lợi hại, trước mắt Vân Thường tuy rằng thay đổi phó dung nhan, so đời trước còn Mỹ, nhưng là kia trên người sát khí chính là càng sâu. Nơi này là cựu tiêu đảo, có thần cấp tinh trận, trốn cũng đừng suy nghĩ, đem ngươi thiếu đều còn đi. Vân Thường nhìn mắt Thủy Ngọc Xuyên kia trắng bệnh mặt tức khắc lại không có nói cái gì hứng thú. Ca, lưu hắn khẩu khí cấp cựu tiêu người xả xả giận, rốt cuộc đời trước hắn Thủy Ngọc Xuyên chính là tự mình mang theo người đi bao vây tiêu trừ cựu tiêu người. Vân Thường dứt lời, không lại xem Thủy Ngọc Xuyên, xoay người dừng ở cựu tiêu trên đảo, hướng nàng cha mẹ đứng địa phương đi đến. Thủy Ngọc Xuyên đã biết chính mình kết cục, nếu khó thoát vừa chết, hắn nhưng không nghĩ lại nhận hết tra tấn chết lại. Nghĩ đến lao tổ lưu tại trên người hắn ấn ký, hắn tức khắc đôi mắt âm ngoan nhìn về phía vân dùng, vậy làm hắn chôn cùng đi, hắn âm thầm dùng linh lực thúc giục kia ấn ký, hắn rất muốn biết, vân thường biết nàng ca ca cuối cùng vẫn là chết ở chính mình trong tay là cái gì tâm tình. Phương Đông Nhan lắc đầu, hắn liền chờ hắn chủ động thúc giục kia ấn ký đâu. bằng không thật đúng là không có biện pháp phá hủy kia ấn ký cường giả ấn ký nếu bị thúc giục lại nửa đường đánh gãy chính là đi nó tắt dụng hắn lạnh lùng con môi đối chìm nổi nói đi hủy hoại ấn ký phế đi hắn đúng vậy chìm nổi tuân lệnh trong trước mắt liền đến thủy ngọc xuyên trước mặt một cái tắt chụp ở hắn đan điền thượng bị kích hoạt một nửa ấn ký bỗng nhiên mất đi linh lực chống đỡ cơ cơ biến mất bị hủy đan điền thủy ngọc xuyên kêu thảm thiết một tiếng từ giữa không trung ngã xuống dưới Chim nổi thực hảo tâm lấy hắn một chút, nếu là ngã chết đã có thể không đẹp, chủ nhân nhưng chưa nói làm hắn hiện tại chết. Phương Đông Nhan cũng rời đi, hiện tại Thủy Ngọc Xuyên không có chút nào huy hiếp, như thế nào xử trí là bọn họ sự Thấy Vân Thường cùng nhạc phụ mâu nói chuyện, hắn đi qua, vừa lúc nghe thấy Liêu Tâm âm nói, các ngươi muốn đi thần thú tộc. Ân, Nương, Vân Tích bọn họ tăng lên tu vi đã tới rồi bình cảnh, chỉ có thần thú tộc dưỡng thần trì đối bọn họ còn có trợ giúp. Vân Thường giải thích nói, Vân Tử Thư ngăn lại thê tử, đi thôi, bọn họ thực lực cường đại chút người cũng nhiều phân trợ lực luôn là chuyện tốt, chú ý an toàn là được. Phương Đông Nhan đi đến Vân Thường trước mặt, đối Vân Tử Thư phu thế nói, cha, nương, tím tiên sơn hẳn là chỉnh đốn một chút, dùng chút thủ đoạn là tất yếu, tổng hảo quá dưỡng những cái đó ăn cây táo, rào cây xung đổ vật cường. Vân Tử Thư cùng liêu tâm âm biết Phương Đông Nhan ý tứ. Lần này nhi tử lâm vào như thế hoàn cảnh, không cần tưởng cũng biết, là có người lộ ra tin tức cấp nước ngọc xuyên, bằng không nhi tử thân phận cùng hành tung sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, lần này là may mắn, có nghịch chín cùng vân thường ở, lần sau liền không nhất định như vậy may mắn. Chúng ta chuẩn bị hồi tím tiên sơn hoàn toàn rửa sạch một lần. Vân tử thư gật gật đầu nói, bọn họ phu thê vô tâm kinh doanh tím tiên sơn, thích tự do tự tại, nữ nhi có kiểu tiêu đảo. Tất nhiên không có như vậy nhiều tinh lực lại quản tím tiên sơn, cho nên tím tiên sơn bọn họ là chuẩn bị giao cho nhi tử, bọn họ tự nhiên không nghĩ để lại cho nhi tử một cái thai hoàng lầm. Thấy bọn họ phu thê minh bạch chính mình ý tứ, phương đông nhan cũng không nói thêm nữa cái gì, vân tử thư cùng liêu tâm âm cũng không phải cái gì đơn giản người, bằng không bọn họ năm đó cũng đấu không lại vân ra. Các ngươi chuẩn bị khi nào đi? Lần này còn mang theo cẩm nhi sao? Liều tâm âm hỏi. Nghỉ ngơi 10 ngày lại đi. Vân thường nói. kia hảo, chúng ta ở lâu 10 ngày, các ngươi đi rồi chúng ta liền hồi tím tiên sơn. Liêu tâm âm lập tức nói. Vân Tử thư tự nhiên là không ý kiến, từ cùng nữ nhi tương phùng tới nay, liền không có cái gì thời gian hảo hảo tụ ở bên nhau, không phải bọn họ có việc chính là vân thường bọn họ có việc. Vân thường mang theo nhi tử đi thần đan phong, thấy sư phụ đi. Văn lễ bởi vì muốn chuẩn bị thành thân sự, đã rời đi thần đàn phong, mà hắn về sau lại đến thần đàn phong cơ hội không nhiều lắm. Thành thân sau, văn gia chủ liền phải làm hắn tiếp nhận ra tộc mọi việc, hắn sẽ rất bận. Nịch chín ngồi ở cung điện sau hoa viên nhỏ ghế bập bên thượng, nhắm mắt lại, ghế bập bên nhẹ nhàng đông đưa. Sư tổ Phương Đông cẩm bổ nhào vào ghế bập bên trước mặt, tam hạ hai hạ liền bò đến nịch chín trên người, hoa đến trong lòng ngực hắn. Xinh đẹp mắt phượng cười mị thành một cái phùng nhìn nghịch chín. Nghịch chín mở mắt ra, nhìn trong lòng ngực tiểu gia hỏa không tự chủ liền cười, xoa xoa đầu của hắn, đã trở lại. Toàn bộ thiên linh đỉnh có thể ở nghịch chín trên người như vậy làm càn người chỉ có hắn một cái. Ân, Cẩm Nhi rất muốn sư tổ. Phương Đông cẩm tay nhỏ loát nghịch chín đầu tóc thực nghiêm túc nói. Sư tổ như thế nào cảm thấy tiểu Cẩm Nhi nhất tưởng sư tổ đầu tóc đâu. Nghịch Chín ôm lấy không cho hắn ngã xuống đùa với hắn nói. Tóc cũng là sư tổ A, đều phải tường A. Tiểu Cẩm Nhi nhấp nháy con mắt nói. Vân Thường rất là vô ngữ, chính mình Nhi tử giống như đối nhu thuận đen bóng đầu tóc không có gì miễn dịch lực. Nghịch Chín lại bị hắn cơ trí đồng nôn làm cho tức cười. ân, Tiểu Cẩm Nhi nói rất đúng. Vân Thường đi đến một bên, chính mình ở ghế trên ngồi xuống, có Nhi tử ở, chính mình ở sư phụ trước mặt cũng muốn sau này bài. Nha đầu chiêu thức ấy không tồi ha. Nghịch Chín cười nhìn nhà mình thông minh tuyệt đỉnh tiểu đồ đệ khích lệ nói. Vừa khéo mà thôi, bằng không không dễ dàng như vậy. Vân Thường cười cười, nếu không phải biết đạm đài ra bí mật cùng thủy gia dã tâm, không dễ dàng châm ngòi thành công. Chuẩn bị đi thần thú tộc. Nghịch Chín hỏi. ân, thần thú tộc dưỡng thần chỉ đối linh thú có rất lớn trợ giúp, ta muốn hỏi một chút sư phụ khế ước linh thú có cần hay không, nếu không sư phụ cũng đi thôi. Vân thường là tính toán mang theo cựu tiêu người đều đi, ca ca cùng ấn Lam Thanh không thể đi, chuẩn bị đem bọn họ khế ước thú mang đi, còn có cha mẹ khế ước thú. Sư phụ linh thú nàng cũng có thể mang đi, bất quá nàng nghĩ đến sư phụ hàng năm đại ở thần đàn phong, cũng nên đi ra ngoài đi một chút, liền muốn cho nghịch chín đi theo bọn họ cùng đi, nói chuyện cấp nhi tử sử cái ánh mắt. Tiểu Cẩm Nhi tức khắc liền minh bạch mẫu thân ý tứ, một đôi tinh lượng đôi mắt hi ý nhìn chín, sư tổ Đi thôi, như vậy Cẩm Nhi là có thể mỗi ngày nhìn đến sư tổ. Nịch chín thật đúng là không đi qua thần thú tộc, cũng minh bạch tiểu đồ đệ tâm ý, cười nói, thật nhiều năm không đi ra ngoài đi một chút, liền đi thần thú tộc nhìn xem đi. Hoa, quá hảo lâu. Tiểu Cẩm Nhi hoan hô nói. Vân Thường trong lòng cũng thật cao hứng, trên mặt tươi cười liền càng thêm sáng lạ. Văn gia đã làm người đưa tới thiệt mời, chúng ta muốn đuổi ở ngươi sư huynh thành thân phía trước trở về. Nịch Chín chỉ chỉ một bên trên bàn thiệp mời nói. Sư huynh cưới vợ, sư phụ cùng ta cái này tiểu sư muội tự nhiên là không thể vắng họp, ta kế hoạch 10 ngày sau xuất phát, hơn 2 tháng thời gian hẳn là vậy là đủ rồi. Vân Thường đã đem thời gian tính toán hảo. 10 ngày sau xuất phát, nha đầu còn có việc muốn xử lý. Nịch Chín do hỏi. Vân Thường nhìn Nịch Chín đạo, sư phụ đã lĩnh ngộ quá những cái đó bia đá cường giả tâm cảnh, nhưng có đột phá cảm giác. Có, nhưng là giống như khiếm khuyết điểm cái gì, luôn là kém như vậy một chút chảo không được cái loại cảm giác này. Nịch chín như mày, đột phá hư không kính vẫn luôn là hắn nguyện vọng, nhiều năm như vậy đều không có cái gì dấu hiệu, nhưng là lĩnh ngộ quá những cái đó tấm bia đá sau đến là có chút cảm giác. đỗ nhi cũng có chút cảm giác, gần nhất luôn có loại muốn bế quan mấy ngày, nghiêm túc thể hội một chút tâm tư, đã có này ý tưởng, liền không nghĩ bỏ lỡ, có lẽ sẽ có thu hoạch. Vân Thường giải thích nói. Nịch Chín kinh ngạc nhìn Vân Thường, nàng mới vừa đạt tới chân thần cảnh cựu cấp đỉnh tu vi liền có cảm giác. Nếu là như thế này, đích sắc không thể bỏ lỡ. Nịch Chín giờ gật đầu, đột phá là yêu cầu thời cơ, mỗi người thời cơ không giống nhau, chỉ có thể chính mình khống chế. Đỗ nhi này liền trở về bế quan, 10 ngày sau chúng ta liền đi thần thu tộc. Vân Thường nhìn mắt Tiểu Cẩm Nhi. Tiểu Cẩm Nhi lập tức ôm sát Nịch Chín cổ, mẫu thân. ta muốn ăn trường thẳng ra ra làm cơm. Vân Thường vô ngữ, nghịch chín cười nói, hảo, hôm nay chúng ta liền ăn trường thẳng làm cơm, mấy ngày nay ngươi trường thẳng ra ra chính là lại nghiên cứu ra lưỡng đạo đồ ăn tới, ăn rất ngon. Nhi tử không đi, Vân Thường chỉ có thể chính mình đi trở về. Cựu tiêu đảo đã quy về bình tĩnh, Thủy Ngọc Xuyên cuối cùng xử trí như thế nào nàng cũng không hỏi, không cần tưởng kết cục cũng hảo không được, có phương đông nhăn ở. Hắn liền chuyển thế trọng sinh cơ hội đều không có. Phong nội, Phương Đông nhan khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ chờ nàng. Thấy hắn, Vân Thường chính sắp nói, Phương Đông, từ chúng ta đến Thiên Thủy Thành ta liền cảm thấy có người đi theo chúng ta, nhưng là ta lại tìm không thấy người ở nơi nào, ngươi cảm giác được sao. Thân nhóm, đại kết cục ngày mai toàn bộ thượng truyền, thời gian định ở buổi tối 6 giờ lúc sau, ban ngày ánh mặt trời muốn cuối cùng một lần tu văn. Thân nhóm có thể buổi tối 8 giờ lúc sau xem, khi đó nhất định toàn bộ thượng truyền xong rồi. Thấu chương xong. Chương 732 đại kết cục, 1. Chương 732 đại kết cục, 1. Phương Đông Nhan không có trả lời, quay đầu lại ôm lấy nàng eo, ý bảo nàng nhìn về phía bên ngoài. Vân Thường theo hắn tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy cửu tiêu đảo ngoại cách đó không xa, một đoàn mây đen huyền phù ở nơi đó, nhìn đến này đoàn mây đen. Vân Thường tâm lập tức nhắc tới tới, loại cảm giác này thật không tốt, hơn nữa cái loại này bị người nhìn trộm cảm giác càng thêm mãnh liệt. "Phương Đông, ngươi là nói đi theo chúng ta không phải người, mà là kia một đoàn mây đen." Vân Thường hỏi. Phương Đông nhan gật gật đầu nói, "Còn không có tiến Thiên Thủy Thành, ta liền đã nhận ra, tìm đã lâu cũng không tìm được người, sau lại ta vận dụng hồn lực, phát hiện kia đoàn mây đen." Kia đoàn mây đen sau có cái gì? Vì cái gì muốn đi theo chúng ta? Vân thường khó hiểu hỏi. Thường nhi nghiêm túc cảm giác một chút, nhìn xem có hay không cảm thấy kia mây đen che lấp hơi thở có loại quen thuộc cảm. Phương Đông nhan nhắc nhở nàng nói. Vân thường nghe vậy, vận dụng tinh thần lực, đi cảm giác kia đoàn mây đen, nàng khiếp sợ nhìn về phía Phương Đông nhan nói, Này hơi thở cùng chúng ta lúc trước bắt được ma thiên kính nơi đó hơi thở giống nhau như lúc. Nếu không phải trong trí nhớ siêu cường, chỉ sợ đều sẽ quên mất. Vân thường chính là nhớ rõ, chính mình liền ở nơi đó làm thiên linh châu cùng thiên ma châu ngưng tụ thành ma linh không gian, cũng là ở nơi đó, Phương Đông Nhan bắt được ma thiên kính, nàng hiện tại đều nhớ rõ kia hát động nội khủng bố hơi thở. Lúc trước Phương Đông Nhan bắt được ma thiên kính sau, một đạo phẫn nộ thanh âm từ kia đen nhánh vực sâu cái đáy chuyển đến, đó là làm nàng nghe xong linh hồn đều đang run rẩy khủng bố thanh âm, hiện giờ phảng phất còn ở bên thai vần quanh. Nhớ rõ lúc ấy nàng cảm giác được giống như có cái gì khủng bố đồ vật muốn từ kia trong vực sâu toát ra tới giống nhau, phía sau lưng lông tơ đều kinh lập lên. Sau lại là phương đông nhan dùng hắn kia đem xanh thẳm bảo kiếm đem hắc tinh thạch hình trụ đánh bại, đoạn thành hai đoạn. Hắc tinh thạch hình trụ sập khi cái kia tuyệt vọng chung hỗn loạn phẫn nộ thanh âm, nàng vẫn như cũ nhớ rõ rành mạch. Ma tộc sẽ không bỏ qua ngươi, bản tôn nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Những lời này nàng một chữ cũng sẽ không quên. Hiện tại ngẫm lại, cái loại này âm lãnh cảm giác sợ hai giống như còn thực rõ ràng giống nhau. Cho tới nay, nàng đều cho rằng cái kia thanh âm là thần ma đại lục ma tộc nào đó biến thái cường giả. Chính là ma tộc bọn họ đã đi qua, ma hoàng bọn họ đều gặp qua. Căn bản không có như vậy một người tồn tại, nàng cơ hồ đều phải quên việc này. Chính là hiện giờ, này luồng hơi thở lại xuất hiện. Từ thiên thủy thành vẫn luôn theo tới nơi này tới, một loại vô lực lại cảm giác sợ hãi nảy lên trong lòng, như vậy cảm giác vân thường chỉ trải qua quá hai lần, lần đầu tiên chính là bắt được ma thiên kính ngày ấy, lại có chính là hôm nay. Nàng biết, từ thần chắc trở lại chính mình bên người, nàng dự cảm thực chuẩn, nếu cảm thấy sợ hãi, đã nói lên này đoàn mây đen lúc sau có bọn họ vô pháp kháng cự lực lượng. Chính là cổ lực lượng này là cái gì? Phương Đông Nhan nhận thấy được vân thường không ổn định cảm xúc, tùy tay đóng lại cửa sổ, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, đừng sợ, hiện tại chúng ta không phải lúc trước, an tâm đột phá hư cảnh cảnh. Chúng ta không biết đối thủ là ai. Loại cảm giác này mới là làm vân thường nhất không tâm an. Thường nhi nhớ rõ lúc trước thanh âm kia nói cái gì sao? Phương Đông Nhan hỏi, nhớ rõ, ma tộc sẽ không bỏ qua ngươi, bản tôn nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Vân Thường lặp lại một lần. Đúng vậy, ma tộc, lúc trước ta tưởng thần ma đại lục ma tộc, chính là hiện tại xem ra hắn nói cái này ma tộc hẳn là chân chính ma. Phương Đông Nhan giải thích nói. Ngươi là nói, hắn là ma. Vân Thường tâm cả kinh. Phương Đông Nhan gật gật đầu nói, hắn tự xưng bản tôn, như vậy đã nói lên hắn ở ma trung địa vị rất cao, nói không chừng chính là vương giả tồn tại. Vân Thường mắt hạnh xẹt qua một đạo ám mang. Tây vực chiến trường này một đời nàng tuy rằng còn chưa có đi quá, nhưng là đời trước nàng chính là quá hiểu biết. Một cái bình thường ma bọn họ đối phó lên đều như vậy cố sức, nếu là bọn họ vương bọn họ có thể chống cự sao. Ánh mắt dịch hướng cửa sổ, ít nhất hiện tại nàng liền không biết nên như thế nào đối phó kia đoàn mây đen. Đừng nghĩ nhiều, chỉ cần chúng ta đột phá hư không kính, phần thắng hẳn là rất lớn, nếu hắn vẫn luôn đi theo, không có bất luận cái gì động tác. Thuyết minh hắn cũng thực cẩn thận, sẽ không dễ dàng động thủ, nếu hắn đơn thuần là vì ma thiên kinh tới, còn hảo thuyết, nếu còn có ma khác, như vậy nhất định sẽ ở có thập phần nắm chắc khi mới động thủ, cho nên chúng ta nắm chặt thời gian đột phá hư không kính. Phương Đông Nhan so vân thường muốn bình tĩnh. Vân thường biết, phương Đông Nhan nói rất đúng, tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng là cũng minh bạch, lo lắng sợ hãi đều không có bất luận cái gì tác dụng, chỉ có thực lực mới là quan trọng nhất. Nàng lấy ra lệnh bài cùng tử thu cùng ngọc tiên công đạo một chút, tất cả mọi người đừng rời khỏi cựu tiêu đảo. Mười ngày sau, nàng sẽ mang mọi người đi thần thú tộc, giúp linh thu tăng lên thực lực. Mà này mười ngày nàng sẽ bế quan. Nhi tử ở sư phụ chỗ đó nàng cũng không lo lắng, nhưng là vẫn là đi gặp cha mẹ một mặt, cùng bọn họ nói minh chính mình muốn bế quan. Nếu các ngươi muốn bế quan, chúng ta liền sớm chút hồi tím tiên sơn đi, ngươi ca cùng làm thanh liền cùng các ngươi cùng đi đi. Vân tử thư nói, vân thường cũng là như thế này tưởng, rốt cuộc ca ca tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục, nàng cùng sư phụ đều đi rồi, cũng không yên tâm lưu lại ca ca, hơn nữa bạch tà đến bây giờ còn không có tình đâu, nàng tưởng cho hắn nhìn xem đều không được. Cha mẹ, các người đem linh thú lưu lại, đến lúc đó làm cho bọn họ cũng đi dương thần trong hồ tăng lên thực lực. Vân thường nói, vân tử thư phu thê đem chính mình linh cấp vân thường. Vân Thường đưa bọn họ tiến vào chính mình trong không gian đi tu luyện. Nhìn cha mẹ thượng phi thuyền rời đi cựu tiêu đảo, nàng liền cùng phương đông nhan cùng nhau bế quan. Lần này bế quan hai người không có tiến trong không gian đi, mà là đi mười 12 khối tấm bia đá nơi đó. Hai người ở thứ 12 khối tấm bia đá trước khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt lại, bắt đầu tìm kiếm đột phá khẩu. Nay ngồi xuống chính là 10 ngày, hai người ước định bế quan 10 ngày, thời gian vừa đến. Hai người cơ hồ là cùng nhau mở mắt. Không cần ngôn ngữ, hai người liền từ lẫn nhau trong ánh mắt tìm được rồi đáp án, tuy rằng cũng chưa đột phá, nhưng là thu hoạch đều không ít. Hai người đứng lên, nhìn cửu tiêu trên đảo không xoay quanh chín sắc gương, đó là tử thu vấn luyện ra phi hành linh thú. Tuy rằng liền hơn 20 chỉ, cũng không ai dùng bọn họ, nhưng là có bọn họ tồn tại, cửu tiêu đảo giống như nhiều chút sinh khí. Nàng rõ ràng nhận thấy được kia nhìn trộm ánh mắt còn ở. Bản năng hướng cửu tiêu đảo ngoại nhìn lại, kia hắc đoàn quả nhiên còn ở, có lẽ là nhận thấy được các nàng, hướng cửu tiêu đảo nơi này di động lại đây. Nguy cơ cảm làm vân thường lôi kéo phương đông nhan liền bay đi thần đàn phong. Sư phụ, chúng ta này liền đi thôi. Vân thường thấy nghịch chín ôm nhi tử đã sớm chuẩn bị tốt. Nghịch chín nhìn về phía không trung hắc đoàn, lại nhìn về phía vân thường. Vân thường lắc đầu, ý bảo sư phụ đừng hỏi. Nghịch chín giờ gật đầu, đi thôi. sư phụ chúng ta trực tiếp đi bắc thần trấn vân thường ý niệm vừa động cửu tiêu đảo đã bị nàng thu vào trong không gian Nịch chín thấy thế lập tức hoa khai không gian mang theo một nhà ba người rời đi thần đàn phong kia đoàn hắc đoàn nháy mắt mất đi mục tiêu không vui nói lại bị nàng chạy lần này chạy tới nơi nào hắc đoàn quơ quơ đã không thấy tăng hơi bắc thần trấn miêu ngọc tu sớm tại ba ngày trước liền tới rồi hắn vẫn luôn phái người nhìn Thấy Vân Thường lập tức tới thông chi. Cho nên, Vân Thường mấy người vừa xuất hiện ở Bắc Thần trấn Miêu Ngọc Tu phải đến tin tức. Vân Thường cùng nghịch chín nói chính mình đáp ứng Miêu Ngọc Tu sự, nghịch chín đạo, đi thôi, chúng ta ở khách điếm chờ ngươi. Vừa lúc hắn cũng có việc muốn hỏi Phương Đông Nhan. Phương Đông Nhan xem xét một chút chung quanh tình huống không có nguy hiểm sau mới làm Vân Thường chính mình rời đi. Vân Thường trực tiếp đi như ý cát, vừa đến cửa, liền thấy Miêu Ngọc Tu chờ ở cửa. Hắn thấy Vân Thường lập tức đón ra tới. Vân Cô Nương. Người bệnh ở nơi nào, ta thời gian không nhiều lắm. Nguyên bản Vân Thường ở chỗ này dừng lại một ngày cũng không cái gọi là, nhưng là biết cái kia hắc đoàn tồn tại sao, nàng tâm vẫn luôn dẫn theo, cho nên không chuẩn bị ở Bắc Thần trấn nhiều làm dừng lại, trực tiếp đi thần thú tộc. Vân Cô Nương xin theo ta tới. Miêu Ngọc Tu không nghĩ tới Vân Thường so với hắn còn sốt ruột, này cũng đang cùng hắn ý. đi theo miêu ngọc tu trực tiếp đi như ý các hậu viện đi vào chính phòng phòng ngủ phòng trên giường nằm một nữ tử trên đầu dùng một cái màu trắng gấm vóc bao vây lấy cái chán đều bao vây ở bên trong chỉ lộ ra nửa cái tái nhợt mặt nhìn dáng vẻ là hôn mê nàng là ta bằng hữu, hai tháng trước đột nhiên cứ như vậy hôn hôn trầm trầm ngủ tỉnh lại thời gian cực nhỏ hơn nữa càng ngủ người càng suy yếu còn như vậy ngủ đi xuống Ta lo lắng nàng sớm muộn gì sẽ dư lại nửa thanh lời nói miêu Ngọc Tu không dám hướng ra nói. Vân thường mày một chọn bằng hữu, miêu Ngọc Tu đường đường như ý các thiếu chủ sẽ cùng một nữ tử làm bằng hữu, chỉ sợ này bằng hữu không như vậy đơn thuần đi, xem hắn lo lắng suốt ruột bộ dáng, rõ ràng chính là thích nhân ra. Vân cô nương, ngươi cứu cứu nàng, vô luận điều kiện gì ta đều đáp ứng. Miêu Ngọc Tu nôn nóng nói. Đừng nóng nội, ta trước nhìn xem. Vân Thường đẩy ra hắn, ở mép giường ngồi xuống, từ đệm chăn đem nữ tử tay cầm ra tới, sờ lên nàng mạch đập, ánh mắt dừng ở nàng lộ ra tới non nửa khuôn mặt thượng. Nàng như thế nào cảm thấy nữ tử này có chút quen mắt đâu. Thủ hạ mạch đập có phát hiện, nàng vứt bỏ cái này ý niệm chuyên chú bắt mạch. Miêu Ngọc Tu khẩn trương nhìn xem Vân Thường nhìn nhìn lại trên giường nữ tử, một lòng nhắc tới cổ họng, thượng không tới không thể đi xuống. Qua đi một hồi lâu, Vân Thường buông ra tay. Sau đó dùng tinh thần lực đem nữ tử từ đầu đến chân kiểm tra rồi một lần. Thấy Vân Thường thu hồi tay, Miêu Ngọc Tu chạy nhanh hỏi, như thế nào? Nàng phát bệnh phía trước nhưng đi qua địa phương nào? Vân Thường hỏi. Miêu Ngọc cạo mặt sắc biến đổi, ngay sau đó bất đắc dĩ nói, nàng phát bệnh phía trước đi ra ngoài một chuyến, nhưng cũng không có nói cho ta đi nơi nào. Vân Thường liếc mắt nhìn hắn, chẳng lẽ Miêu Ngọc Tu là một bên tình nguyện, khó trách nói hai người là bằng hữu. Vậy chỉ có thể trước đem nàng đánh thức. Vân Thường thấp giọng nói. Như thế nào đánh thức? Miêu Ngọc Tu lo lắng ngữ khí làm Vân Thường càng thêm khẳng định hắn đối trên giường nữ tử có hứng thú. Vân Thường tay vừa động, một quả ngân châm xuất hiện ở nàng trong tay, cô y nói, chắt tình bái. Miêu Ngọc Tu nghe xong nàng lời nói chạy nhanh ngăn lại nàng nói, thật sự có thể chắt tình sao? Sẽ không bị thương nàng đi. Vân Thường chừng hắn một cái, sư phụ ta là nghịch chín. Ngươi cảm thấy ta sẽ ném sư phụ mặt. Miêu Ngọc tu thẹn thùng vùng ngăn đón tay nàng. Vân Thường dùng một cái tay khát xốp lên tràn, nhìn đến nữ tử trên người quần áo nàng tức khắc xứng sốt nàng liền nói xem này nữ tử quen mắt, quả nhiên là nhận thức người. Thấu chương xong Chương 733 đại kết cục, nhị. Chương 733 đại kết cục, nhị. Vân Thường giơ tay đem nàng trên đầu bao vây gấm vóc cởi bỏ, nữ tử dung mạo liền hoàn toàn bại lộ ra tới. Liên ở nữ tử dung mạo toàn bại lộ ra tới sau, nàng cũng xác định nữ tử thân phận, tuyết phàm, cái kia ở thông thiên bí cảnh cung điện chung nữ tử, còn đưa nàng tinh thần lực tu luyện công pháp tới. Nghĩ tới sẽ tái kiến, chính là không nghĩ tới sẽ lấy phương thức này gặp mặt. Nếu không phải nàng này thân tuyết trăng vây háo, nàng cũng chưa nhận ra được nàng. Vân Thường nhớ rất rõ ràng, tuyết phàm là bị nàng âu hiếm nam nhân vây ở nơi đó, tam vạn năm thời gian. Tuyết Phạm chỉ kiến tạo kia tòa kêu ngọc kiếp tiểu, nàng hủy đi kiến, kiến hủy đi, không biết hủy đi bao nhiêu lần, cũng không biết kiến bao nhiêu lần, cuối cùng hình thành chính là kia tòa rất đơn giản, ban khoăn như một khối tuyết chạm ngọc khắc thành ngọc kiếp tiểu, Vân Thường cảm thấy là không thể bắt bẻ hoàn mỹ. Tuyết Phạm bởi vì muốn biết trên đời này có hay không sinh tử không du tình yêu, cho nên lần đầu tiên sử dụng này tòa kêu ngọc kiếp tiểu, là dùng Vân Thường cùng Phương Đông Nhan làm thực nghiệm. Tuyết Phạm đã từng nhất định thực ái nam nhân kia, bất quá tam vạn năm chung ái mất đi, hận cũng không có, chỉ là nàng đối tình yêu hướng tới làm nàng tâm sinh không cam lòng, kỳ thật nàng trong lòng càng muốn tin tưởng trên đời là có chân ái. Kia một lần Tuyết Phạm nguyên bản cho rằng sẽ nhìn đến bọn họ phu thê phản bội tuyệt tình hình ảnh, chính là không nghĩ tới vân thường cư nhiên tình nguyện hy sinh chính mình cũng không muốn Phương Đông Nhan lâm vào lưỡng nan nơi, mà Phương Đông Nhan không cần suy nghĩ liền đi theo nàng cùng nhau cộng phó hoàng tuyển. tuy rằng vân thường không thấy được tuyết phàm rời đi nhưng là nàng cũng hiểu được tuyết phàm bởi vì bọn họ mà hoàn toàn hiểu ra cho nên nàng nhất định sẽ bởi vì lúc trước người nọ không có đối nàng đuổi tận giết tuyệt không đi báo thủ cuối cùng làm chuyện cũ ân oán như yên trôi đi vân thường rõ ràng nhớ rõ cuối cùng tuyết phàm đối nàng lời nói vân thường ngươi so với ta may mắn gặp chân ái quý trọng đi tương nội chính là duyên đây là ta tu luyện tinh thần lực công pháp đưa ngươi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 vì cái gì còn không rời đi đâu chẳng lẽ là còn ái nam nhân kia vân thường thu hồi ngân châm quay đầu đối miêu ngọc tu đạo ngươi đối nàng hiểu biết nhiều ít miêu ngọc tu ánh mắt chợt lóe hỏi nay cùng bệnh của nàng có quan hệ sao nói thật ta nhận thức nàng vừa rồi nàng mặt bị bao bọc lấy một nửa ta không nhận ra tới lấy ta đối nàng hiểu biết hôm nay linh đỉnh có thể thương nàng người cũng không giống như tồn tại cho nên ta muốn hiểu biết một chút là ai đem nàng thương thành như vậy Vân Thường ăn ngay nói thật nói. Miêu Ngọc Tu ngần ra, ngươi nhận thức tuyết phàm. Ở nơi nào nhận thức nàng? Hạ đẳng Đại Lục có cái thông thiên bí cảnh, chúng ta là ở nơi nào nhận thức? Vân Thường nghĩ nghĩ vẫn là có điều giữ lại. Miêu Ngọc Tu nghe xong nhìn trên giường nằm tuyết phàm nói, ta là ba tháng trước nhận thức nàng, lúc ấy ta đi làm việc, trở về trên đường bị người đánh lén, là nàng ra tay đã cứu ta, ta nói muốn báo đáp nàng ân cứu mạng, nhưng là nàng nói không cần phải. Vân thường hết trôi nói rồi, nhân ra đều là anh hùng cứu mỹ nhân, như thế nào tới rồi miêu ngọc tu nơi này thành mỹ nhân cứu anh hùng. Ta hỏi nàng tên, nàng không nói cho ta, hai tháng trước, ta lại gặp được nàng, lấy ân cứu mạng dành nghĩa thỉnh nàng ăn bữa cơm, lúc ấy nàng liền ở tại như ý các bên cạnh khách điếm, sau lại ta thấy nàng đã khuya lại đi ra ngoài, bình minh khi mới trở về, sau khi trở về tình huống không đúng, ta liền đi qua. Sau đó nàng liền thành cái dạng này, ngay từ đầu, mỗi ngày còn sẽ tỉnh thượng một hai cái canh giờ, chính là sau lại chỉ có thể tỉnh trong chốc lát, gần nhất 10 ngày nàng cũng chưa tỉnh. Lại, Vân Thường nghe xong Miêu Ngọc Tu nói trong lòng âm thầm thở dài, hắn đây là đối nhân ra nhất kiến trung tình. Hắn không biết Tuyết Phàm đã tam vạn hơn tuổi đi, Miêu Ngọc Tu cũng liền 200 hơn tuổi, cùng Tuyết Phàm ở tuổi an ảnh kém quá nhiều, này còn không phải chủ yếu Chính yếu chính là tuyết phàm chịu quá tình thương, chỉ sợ đối nam nữ cảm tình sẽ không lại có cái gì mong đợi. Ai, nàng cũng không biết có phải hay không nên đáng thương một chút miêu ngọc tu. Xem ra từ hắn nơi này cũng không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức, trong tay ngân châm ở nàng ngực đâm một chút, sau đó lại ở nàng người trung đâm một chút. Ngủ say tuyết phàm chầm rãi mở to mắt, miêu ngọc tu kích động nói, tuyết phàm, ngươi tỉnh. Tuyết phàm nhìn hắn một cái. Sau đó đem ánh mắt dịch hướng vân thường, ánh mắt co rụt lại, ngay sau đó phát ra ra kinh hỉ. Ngươi nhanh như vậy liền tới rồi nơi này, quả nhiên thiên phú không bình thường. Tuyết phạm nghẹn ngào thanh âm làm nàng chính mình đều là sửng sốt. Ngươi đã 10 ngày không tỉnh, ôn chuyện có thể đặt ở ngươi đã khỏe về sau. Ta chỉ có thể làm ngươi bảo trì 15 phút thanh tỉnh thời gian, cho nên ta hỏi ngươi đáp, minh bạch sao? Vân thường rất muốn cùng nàng ôn chuyện, chính là hiện tại thời gian không cho phép. Cứu nàng là chủ yếu. Không cần như vậy phiền thoái, ta là chúng độc, tuyệt tâm địa độc các nghe nói qua sao. Tuyết phàm đạm đạm cười. Quả nhiên là tuyệt tâm. Vân thường phía trước liền xác định nàng là chúng độc, hoài nghi là tuyệt tâm. Đây chính là thiên linh đỉnh duy nhất một cái vô giải độc, sư phụ cũng chưa thấy qua, cái này độc nàng cũng là nghe sư phụ nói. Nếu ngươi biết tuyệt tâm nên biết nó là vô giải, cho nên không cần lãng phí thời gian. Tuyết phàm biểu tình thực bình tĩnh. Lấy ngươi tu vi có thể cho ngươi hạ độc người nhất định là ngươi tín nhiệm người, là ai cho ngươi hạ độc? Vân thường hỏi. Tuyết phàm cười khổ một chút nói, này độc hạ ở ta trong thân thể đã tam vạn năm, chỉ cần ta đột phá hư không kính liền sẽ độc phát, bất quá cũng bởi vì ta hư không cảnh cường đại thực lực, ta mới có thể sống đến hiện giờ. Là hắn. Vân thường nguyên bản còn tưởng rằng nam nhân kia là thiệt tình ái nàng, cho nên mới không đối nàng đuổi tận giết tuyệt. Chỉ là đem nàng vây ở thông thiên bí cảnh chung trong cung điện, hiện tại xem ra hắn mới là chân chính tàn nhẫn độc các người. Tuyết phàm nhẹ nhàng gật gật đầu, vốn dĩ ta đều đã chuẩn bị làm đã từng ân đoán đi qua, nhìn dáng vẻ là vĩnh viễn cũng không qua được, ngày đó ta đi xác nhận qua. Vẫn thường, ta thật hâm mộ ngươi có thể có được một người nam nhân sinh tử tương tùy ái, ngươi biết không, khi ta nhìn đến hắn không màng tất cả tùy ngươi nhảy xuống ngọc kiếp tiểu thời điểm, khi đó ta lại tin tưởng tình yêu. Đáng tiếc, ta vô pháp có được. Ngươi có thể có được, một cái cha nam không đại biểu sở hữu nam nhân đều cha, ngươi tốt như vậy, sẽ gặp được thuộc về ngươi nam nhân kia, hắn sẽ ái ngươi như mạng, sẽ nguyện ý bồi ngươi sinh tử tương tùy. Vân thường không nghĩ làm tuyết phàm mất đi sống sót tin tưởng. Nói lời này khi, nàng dư quang nhìn về phía miêu ngọc tu, quả nhiên thấy hắn thực khẩn trương nhìn tuyết phàm. Tuyệt tâm vô giải, nàng càng không tin cái này ta. Nếu có thể luyện chế gia độc dự tới, sao có thể không có giải dược, thiên hạ vạn vật đều là tương sinh tương khắc, tuyệt tâm không có khả năng không có tương khắc đổ vật. Mặc dù là có như vậy một người nam nhân, ta cũng không có thời gian chờ hắn xuất hiện. Tuyết phàm chua xót cười. Ta nói ngươi có thời gian ngươi liền có thời gian. Còn có một câu vân thường chưa nói, cùng lắm thì ta cho ngươi đổi cái thân thể trụ trụ. Vân thường nghĩ tới. Nếu đến tuyết phàm sinh mệnh cuối cùng nàng không tìm ra tuyệt tâm giải dược, như vậy liền cho nàng luyện chế một cái con rối thân thể, giống nhau có thể cho nàng sống sót. Không thể tưởng được ngươi còn có bá đạo như vậy một mặt. Tuyết phàm không đem vân thường nói đặt ở trong lòng, bởi vì ở nàng biết nàng độc đã không chế không được mấy ngày, mấy ngày thời gian sao có thể tìm ra tuyệt tâm giải độc phương pháp tới. Ngươi phải có tin tưởng. Nói đến nơi này, nàng thấy tuyết phàm đôi mắt lại muốn nhắm lại, chạy nhanh nói. Tuyết Phạm, ta ở chỗ này đã không giải, ta muốn mang ngươi rời đi, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Tuyết Phạm nhìn Vân Thường chân thành đôi mắt gật gật đầu nói, Hảo, lúc trước là ngươi làm ta rời đi nơi đó, sinh mệnh cuối cùng thời gian cùng ngươi ở bên nhau, cũng là duyên phận, nếu ta đã chết, liền làm phiền ngươi tìm cái non xanh nước biếc địa phương đem ta trôn đi. Nói cái gì không may mà nói, có ta ở đây ngươi không chết được. Vân Thường phi hai khẩu. tuyết phàm cười cười cố sức trợn tròn mắt nhìn về phía miêu ngọc tu này hai tháng cảm ơn ngươi ngươi không cần giác thiếu ta cái gì ân cứu mạng cứu ngươi thật là tùy tay mà thôi miêu ngọc tu đôi mắt tối xâm lại chính mình không phải bởi vì ân cứu mạng chiếu cố nàng chính là như thế nào nói ra vân thường lắc đầu người này như thế nào như vậy buồn thích liền nói bái không nói tuyết phàm như thế nào biết hắn ý tưởng nếu hắn lúc này không nói về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội nói Muốn nói cái gì liền chạy nhanh nói, ta mang nàng đi ngươi sau ngươi tưởng nói cũng không cơ hội. Vân Thường nhìn hắn một cái, nếu không phải xem người khác cũng không tệ lắm, nàng mới không cho hắn cơ hội này đâu. Miêu Ngọc Tu nghe vậy tâm dùng mình, hắn minh bạch, này vừa đi, vô luận là tuyết phàm sinh tử, hắn khả năng đều sẽ không còn được gặp lại nàng. Nàng lập tức lại muốn ngủ đi qua. Vân Thường nhắc nhở nói, Miêu Ngọc Tu nhìn đến tuyết phàm kêu miễn cưỡng mở to hai mắt. cắn hạ môi, ngồi xổm trước giường, nắm lấy tuyết phàm tay. Tuyết phàm, ta thích ngươi, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền thích, ta biết ngươi thực ưu tú, ta không xứng với ngươi, chính là ta chính là thích ngươi à, ta sẽ nỗ lực tu luyện, ngươi có thể hay không đáp ứng ta, không cần từ bỏ sống sót, vân thường sư phụ là thần y ảnh chín, nàng nhất định có biện pháp giải ngươi độc, đáp ứng ta vô luận như thế nào đều phải sống sót, được không? Miêu Ngọc Tu nói ra lời này. Nước mắt khống chế không được rơi xuống, tuyết phàm ánh mắt biến đổi, muốn nói cái gì, chính là choáng váng đánh đút lại, nàng lại đã ngủ. Tuyết phàm, ngươi đáp ứng ta được không? Miêu Ngọc Tu thấy nàng lại ngủ đi qua, ghé vào trên tay nàng không tiếng động khóc lên. Khóc có ích lợi gì, chạy nhanh đứng lên đi, ta muốn mang nàng đi rồi. Vân Thường đối hắn nói, ngươi mang tuyết phàm đi nơi nào? Ta cũng đi. Miêu Ngọc Tu đứng lên lau nước mắt nói, vân thường thở dài ta muốn đi thần thú tộc thần thú tộc đi nơi đó có thể cứu tuyết phàm miêu ngọc tu ngẩn ra nói ta đi thần thú tộc không phải vì cứu tuyết phàm là có việc tuyết phàm ta cần thiết mang theo trên người hảo nghiên cứu giải dược vân thường mắt trợn trắng miêu ngọc tu lúc này mới nhớ tới vân thường là có việc tới nơi này hắn ấp đúng nói ta cũng đi ta muốn thủ tuyết phàm thấu chương xong Chương 734 đại kết cục, Tam. Chương 734 đại kết cục, Tam. Vân Thường nghĩ nghĩ vẫn là quyết định cùng Miêu Ngọc Tu nói một câu. Ngươi chỉ có thấy tuyết phàm ưu tú, ngươi hiểu biết nàng sao? Ngươi biết nàng trải qua quá cái gì sao? Miêu Ngọc Tu ngẩn ra, sau đó nói, những cái đó không quan trọng, ta biết chính mình thích nàng liền hảo. Không quan trọng. Ngươi như thế nào biết không quan trọng, ta đây nói cho ngươi. Tuyết phàm năm nay đã tam vạn hơn tuổi, nàng tu vi đã đột phá hư không cảnh, nàng chịu quá rất nghiêm trọng tình thương, bị ô yếm nam nhân vây ở một người cũng không có địa phương tam vạn năm, trên người nàng độc cũng là nam nhân kia hạ, này đó đối với ngươi tới nói còn không quan trọng sao. Vân thường cảm thấy có một số việc vẫn là cho hắn biết hảo, miễn cho tuyết phàm động tâm hắn lại bởi vì này đó nguyên nhân bị thương tuyết phàm, lại thương một lần, không biết tuyết phàm còn có thể hay không bảo trì bản tâm. Miêu Ngọc Tu nghe vậy trố mắt ở. Vân Thường đem Tuyết Phàm đưa vào chính mình trong không gian, rời đi trước lại đối Miêu Ngọc Tu đạo: Ái không phải đơn giản như vậy, ngươi phía sau còn có gia tộc cùng cha mẹ, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, này chỉ là ta hiểu biết Tuyết Phàm, còn có cái gì ta không biết, nhưng là nếu ngươi xác định muốn thích nàng, vô luận tốt xấu đều là ngươi muốn đối mặt. Trị Liệu Tuyết Phàm không cần ngươi trả giá bất luận cái gì đại giới, ta chỉ có một yêu cầu." đó chính là nghiêm túc đối đai tuyết phàm cảm tình nếu chỉ là nhất thời tình mê nhất thời xúc động ta khuyên ngươi vẫn là không cần tái kiến nàng vân thường đẩy cửa ra đi ra ngoài miêu ngọc tu chân mềm nhún ngồi ở mép giường hắn rôi tay vướt trên giường tuyết phàm nằm quá địa phương còn có nàng lưu lại dư ôn quanh hơi thở còn có độc thuộc về nàng hương vị hắn nghiêng người nằm ở nàng nằm quá địa phương nghị vân thường vừa mới lời nói nửa ngày đột nhiên đứng lên đuổi theo vân thường cùng nghịch chín nói tuyết phàm sự nghịch chín cũng thực cảm thấy hứng thú rốt cuộc hắn cũng chưa thấy qua tuyệt tâm điệu độc ác đối với hắn tới nói này khó được khiêu chiến làm hắn thực cảm thấy hứng thú quyết định hắn cùng vân thường cùng nhau nghiên cứu giải độc bốn người từ khách điếm ra tới khi liền thấy miêu ngọc tu đứng ở cửa vân thường nhún mày ngươi đây là ta muốn thủ tuyết phàm, ta có thể thủ nàng tưởng vô luận kết quả như thế nào ta đều phải nhìn nàng chờ nàng hảo Ta sẽ nói cho nàng ý nghĩ của ta cùng quyết định. Miêu Ngọc Tu bướng bỉnh nói. Vân Thường thở dài, tùy ngươi. Miêu Ngọc Tu lập tức đuổi kịp bọn họ. Các ngươi không phải muốn đi thần thú tộc sao. Ta biết nhập khẩu ở nơi nào. Kỳ thật, cửu hoàng cũng biết nhập khẩu. Đã có người chủ động muốn dẫn đường. Vậy được rồi, khiến cho cửu hoàng tiếp tục tu luyện đi. Bác thần Trấn Nam Diện, có một cái kêu thông thiên trụ địa phương. Kỳ thật chính là một cái cùng cây cột giống nhau sơn. Cao văn trượng, mặt trên đừng nói thụ chính là một thảo đều không giải, nơi đó chính là thần thú tộc nhập khẩu, nghe nói muốn đi vào, trước hết cần bò lên trên thông thiên trụ mới được. Miêu Ngọc Tu biên đi liền giải thích nói. Có xa lắm không? Vân thường hỏi. Ngự không phi hành 15 phút là có thể đến. Nếu chỉ cần 15 phút, vậy ngự không phi hành qua đi đi, mấy người ở Miêu Ngọc Tu cái này dẫn đường người dẫn dắt hạ, buôn thông thiên trụ bay đi. tiểu cẩm nhi cũng chính mình ngự không phi hành đem miêu ngọc tu kinh quên mất chính mình ở sử dụng linh lực phi hành một cái té ngã tài đi xuống hắn chạy nhanh vận khởi linh lực lại bay lên tới tiểu cẩm nhi bay đến hắn trước mặt kỳ quái nói mầm thúc thúc ngươi lớn như vậy cá nhân như thế nào còn phi không xong miêu ngọc tu mặt tức khắc đỏ bị một người tiểu hài nhi liền như vậy xem thường cũng thật không phải cái gì có mặt mũi sự hắn lần đầu tiên ngự không phi hành đã có thể phi vững vàng chính là hắn lại không thể cùng một cái tiểu hài tử biện giải hắn là bị một cái tiểu hài tử dọa tới rồi đi như vậy càng mất mặt chỉ có thể không ngôn ngữ tiếp tục bay đến phía trước dẫn đường tiểu cẩm nhi tiếp tục đi theo bên cạnh hắn phi còn thực hảo tâm nói cho hắn mầm thúc thúc không cần sợ lại quăng ngã ta giữ chặt ngươi miêu ngọc tu tức khắc bị những lời này cấp sặc đến ho khăn lên nghịch chín khỏe môi gợi lên sung sướng độ cùng hắn dám cam đoan đứa nhỏ này là cố ý So với hắn nương còn lanh lợi. Có tiểu cẩm nhi tham cùng, giờ khác này chung đến là quá thực mau. Đây là thông thiên trụ. Tiểu cẩm nhi hiếm lạ hướng về phía trước nhìn lại, hảo cao A. Vân Thường cũng ngẩng đầu nhìn về phía thông thiên trụ, cao ngất trong mây, quả nhiên có vạn trượng cao, chân bóng, một cây thảo cũng chưa trường. Này muốn như thế nào đi lên? Vân Thường hỏi. Miêu Ngọc tu đạo, ta tuy rằng biết thông thiên trụ ở chỗ này. nhưng là cũng không biết như thế nào đi lên ngừng hạ lại nói thông thiên trụ càng lên cao càng tế nhập khẩu liền ở thông thiên trụ mố một chỗ thượng chúng ta ngự không đi lên nhìn xem vân thường ngăn trở hắn động tác đợi lát nữa ta hỏi một chút hỏi ai miêu ngọc tu kỳ quái nói ta linh sủng vân thường ý niệm vừa động vân cửu hoàng xuất hiện ở bọn họ trước mặt xinh đẹp tiểu cô nương làm miêu ngọc tu ngần ra cửu hoàng nhìn đến thông thiên trụ tức khắc hưng phấn Hạng nhất đều thực lãnh khuôn mặt nhỏ cư nhiên cười nở hoa. Chủ nhân, thông thiên trụ, đến thần thú tộc. Vân thường mặt mày đều là ý cười, là, như thế nào đi vào. Đá một chân liền đi vào. Cửu hoàng chỉ vào thông thiên trụ nói. a miêu ngọc tu kinh ngạc ga lên tiếng, không phải nói muốn bỏ lên trên đi sao. Bỏ lên trên đi cũng muốn đá một chân mới có thể đi vào a phía kia kính làm gì. Cửu hoàng khinh bỉ nhìn hắn một cái. Miêu Ngọc tu vô ngữ, đơn giản như vậy. Ngươi trước làm mẫu một chút đi." Vân Thường nói. Cửu Hoàng nâng lên chân, một chân đá vào Thông Thiên chủ thượng, sau đó người liền biến mất. Tiểu Cẩm Nhi tò mò nâng lên hắn chân nhỏ, bị Phương Đông Nhan lập tức liền túm lại đây, ôm lên. Vân Thường cũng nhấc chân đạp một chút, sau đó liền cảm thấy chính mình bị một cổ hấp lực hút đi, trước mắt nhoáng lên, liền xuất hiện ở một không gian khác. Cửu Hoàng chờ ở nơi nào, thấy nàng vào được. Hương Phấn nói, chủ nhân, đây là thần thú tộc, không khí nghe lên đều thực thoải mái. Vân Thường cứng họng, nghĩ đến cửu hoàng vốn chính là thần thú tộc thần thú, hơn nữa là cửu vĩ phượng hoàng trung hoàng giả, tự nhiên là thích nơi này khí vị, chính là nói thật, nàng thiệt tình không quá thích nơi này hương vị, nơi nơi tràn ngập linh thú hương vị. Phương Đông Nhan ôm nhi tử trước lại đây, theo sau là lịch chín cùng Miêu Ngọc Tu. Lại đây lúc sau, Miêu Ngọc Tu còn có chút không tin. Hán thiệt tình đáng thương những cái đó liều mạng bò lên trên đỉnh cho người, cư nhiên tiến vào đơn giản như vậy. Dưỡng thần trì ở nơi nào? Vân thường hỏi. Cựu hoàng chỉ vào Nam Diện nói, ở Nam Diện, từ nơi này đến dưỡng thần trì yêu cầu trải qua thần Báo Lâm, thần Hồ Mương, thần Long Lĩnh, thần thú Tộc tuy rằng không có hoàng giả, nhưng là lại bị các chủng tộc vương giả phân cách thành một đám địa bàn, phải trải qua ai địa bàn đều không dễ dàng. Những nhân loại này đều đang ở nơi nào? Vân thường nhớ rõ cựu hoàng nói qua, thần thú tộc có rất nhiều nhân loại cư trú, nhưng đều không ngoại lệ đều là các thần thú nô buộc. Bọn họ phần lớn đều ở tại nhã nô trong thành, nơi đó cũng coi như là thần thú tộc trung tâm, các chủng tộc đều ở nơi đó chiếm hữu địa bàn, cũng là tin tức cho nhau truyền tống địa phương. Nhân loại ở nơi nào dựa theo chính mình chủ nhân địa bàn cư trú, thế chủ nhân làm việc. Cựu hoàng kiên nhẫn giải thích nói. Nếu nơi này từng người cắt đất vì vương, như vậy nhân tộc tới cầu cứu, do ai quyết định ai đi hỗ trợ? Vân Thường nghi hoặc hỏi. Rốt cuộc kiếp trước nàng ở Tây vượt chiến trường khi, không trải qua lại đây thần thú tộc cầu cứu đại chiến, đối cái này thật đúng là không hiểu biết. Ấn yêu cầu, đem nhân số bình quân đến mỗi cái chủng tộc, vì tránh cho gian lận, dùng mánh lưới, các chủng tộc phái ra nhân tu vì cần thiết là giống nhau, rốt cuộc nếu thiên linh đỉnh bị ma chiếm lĩnh. cũng sẽ nguy cơ đến thần thu tộc, các chủng tộc đều sẽ thực nghiêm túc đối đãi. Cửu Hoàng thở dài, đã lâu không đã trở lại, cũng không biết có hay không biến hóa. Biện pháp này đảo cũng đúng. Vân Thường thiệt tình cảm thấy linh thú thế giới rất đơn giản. Trước phải trải qua thần báo lâm đi, có cái gì phải chú ý? Phương Đông Nhan nhìn phía trước hỏi. Cửu Hoàng lắc đầu, không có gì yêu cầu chú ý, cũng không có bất luận cái gì quy tắc, ở thần thú tộc chỉ có dùng thực lực nói chuyện. chỉ cần đánh bại chặn đường liền có thể qua đi. Thật đúng là trực tiếp, bất quá đích xác thực bất việc. Vân Thường gật gật đầu, tuy rằng biện pháp đơn giản thô lỗ chút, tổng so nhân tổ cơm như quỷ kế cảm rất hảo. Đi thôi, đi gặp thần báo nhóm. Nếu kêu thần báo lâm, bên trong trụ khẳng định đều là thần thú báo. Vân Thường đem Vân Tích, Vân Diễn, Vân Xuyên, Vân Hà cung kêu ra tới, đối bọn họ nói, đây chính là tới rồi các ngươi thần thú địa bàn Chúng ta liền chờ nhờ Vân Hà trong cơ thể chiến ý bị kích phát ra tới, vỗ bộ ngực liền đứng ở đằng trước, bị Vân Diễn một phen kéo qua tới, ngươi còn không phải thần thú, thực lực quá yếu, ta cái thứ nhất. Vân Hà tức khắc mặt một suy sụp. Vân Tích cười kéo qua Vân Diễn, ngươi sau này bài, đợi chút đến thần Long lĩnh về ngươi, thần báo lâm về ta. Cửu hoàng cười đối hai người nói, các ngươi không cần đoạt, đợi lát nữa xem chặn đường thực lực lại quyết định do ai thượng đi. rất lợi hại hai người đều không tin nói thấy các ngươi sẽ biết cửu hoàng đi ở phía trước dẫn đường hướng thần báo lâm đi đến nơi này chính là thần thú tộc tuy rằng không đều là thần thú nhưng là thần thú khắp nơi đều có ra tới chặn đường thực lực có thể thấp sao vân thường cùng nghịch chín song song đi tới biên đi thầy trò hai cái biên nghiên cứu tuyệt tâm địa đội gác phương đông nhan theo ở phía sau miêu ngọc tu cùng hắn song song đi tới Miêu Ngọc Tu rất muốn cùng Phương Đông Nhan nói hai câu lời nói, chính là nhìn đến hắn kia người sống chớ tiến thần sắc, ngẫm lại vẫn là thôi đi. Tiểu Cẩm Nhi đã ngồi ở chìm nổi trên vai, hứng thú bừng bừng đi theo vân diễn cửu hoàng phía sau bọn họ, nghĩ, chờ hạ có hay không chính mình cơ hội ra tay, hắn đều còn không có thực chiến quá đâu. Vừa đến thần báo lâm địa giới, lập tức có năm người ngăn cản bọn họ đường đi. Tới thần thú tộc liền phải tuân thủ thần thú tộc quy củ. Chúng ta ra một người, các ngươi ra một người, các ngươi thắng qua đi, thua lăn trở về đi. Đơn giản thô bạo lời nói, lại nói thật sự minh bạch. Dứt lời một cái ăn mặc tốn chút áo choàng nam tử đứng ra, các ngươi ai tới. Mấy người tức khắc đều nhướng mày, người này trên người hơi thở chính là so với bọn hắn đều cường, hắn là cái gì thực lực. Các ngươi biết vì cái gì ra tới năm người, chính là nhìn xem chúng ta thực lực. Sau đó tu vi so với chúng ta đều cao người nọ chính là chúng ta đối thủ. Cựu hoàng thấp giọng nói. Tuy rằng thấp giọng đối diện người cũng nghe đến giành mạch, rốt cuộc tu vi đều ở chỗ này bãi đâu. Như thế nào? Tường bất chiến liền lui. Tốn chút áo choàng nam tử trào phúng gợi lên khỏe môi. Vân tích đi phía trước đứng một bước, ta tới. Thấu chương xong Chương 735 đại kết cục, 4. Chương 735 đại kết cục, 4. Tốn chút áo choàng nam tử nhìn mắt Vân Tích, mày một chọn thần hầu tộc vương, ân, đích xác có tư cách trở thành đối thủ của ta, đáng tiếc, ngươi còn quá yếu. Vân Tích trên mặt biểu tình không có bởi vì hắn nói có bất luận cái gì tức giận thần sắc, nhân sinh thay đổi rất nhanh, đại bi, đại thương quá, hắn đã luyện liền trầm ổn tính tình, một câu khiêu khích nói hắn còn sẽ không tha ở trong lòng. Nhược không yếu, thử qua sẽ biết. Vân Tích dứt lời, đầu tiên ra chiêu công kích. Hai người nháy mắt liền chiến đến cùng đi. Vân Thường thực nghiêm túc nhìn đây là nàng lần đầu tiên xem Vân Tích như vậy chính thức chiến đấu, hơn nữa đối thủ thực lực so với hắn còn cường. Quả nhiên, thực lực của đối phương so Vân Tích cường đại hơn rất nhiều, một lát công phu, Vân Tích cũng đã thực chật vợ. Ừ, nói ngươi nhược đều là cất nhắc ngươi, không nghĩ tới ngươi như vậy nhược. Tốn chút áo choàng nam tử khinh bị nói. Vân Tích leo khỏe miệng biên vết máu, này chỉ là trước bồi ngươi chơi chơi. Kế tiếp mới là đùa thật. Lời nói rơi xuống, vân tích trên người hơi thở tức khắc thay đổi, tùy theo, hắn phía sau xuất hiện một cái thật lớn kim sắc thân ảnh, đó là vân tích kim thân, kim trên người phát ra cường đại hơi thở làm tốn chút áo choàng nam tử tức khắc thần sắc biến đổi. Ngươi thực lực như vậy nhược như thế nào ngưng ra kim thân? Hắn không tin nói. Thực lực cố nhiên quan trọng, nhưng là thân là thần thú tộc không nên quên, huyết mạch áp chế lực lượng, ta là vương. Ngươi chỉ có thể thần phủ Vân tích lời này nói đặc biệt có vương giả khí khái Dứt lời Kim thân thật lớn nắm tay nhanh chóng tạm qua đi Tốn chút nam tử lập tức liền phải trốn Chính là hắn thân mình bị vân tích Cường đại huyết mạch cấp ngăn chặn Căn bản không động đậy Hắn tức khắc hoảng sợ nhìn kiên nện xuống tới thật lớn nắm tay Xong rồi Này một quyền xuống dưới Chính mình liền thành bánh nhân thịt Không, phỏng trừng sẽ trở thành thịt cha. Hắn chạy nhanh hô Ta thua Thật lớn nắm tay ở hắn đỉnh đầu một tấc xa địa phương dừng lại, vân tích thu hồi nắm tay, khinh bị nói, nạo loại. Thân mình run lên, kim thân trở lại trong cơ thể, sau đó đôi vân thường nói, chủ nhân, chúng ta có thể đi rồi. Hảo! Vân thường theo tiếng, từ tốn chút áo choàng nam tử bên cạnh đạm nhiên đi qua, xem cũng chưa liếc hắn một cái. Chờ đoàn người đều đi qua, năm người mới tụ ở bên nhau, các ngươi nghe được sao? thần hầu tộc vương cư nhiên kêu cái kia nữ tử chủ nhân hắn sao lại có thể ném thần thú mặt cư nhiên nhận người loại là chủ cái kia nữ tử không thấy ra có cái gì bản lĩnh a chúng ta chạy nhanh đi bẩm báo vương thượng đi bốn người nói thầm xong lôi kéo còn trố mắt tốn chút áo choàng nam tử hướng đi bọn họ vương thượng bẩm báo đi đi qua thần báo lâm vân tích sắc mặt một suy sụp thần hổ mương các ngươi giải quyết làm sao vậy mấy người lo lắng hỏi triệu gia kim thân quá hao phí linh lực xem ra nếu muốn tùy ý sử dụng kim thân cần thiết còn muốn tăng lên thực lực a vân tích xua xua tay đây là hắn từ ngưng ra kim phía sau lần đầu tiên triệu hoán may mắn cái kia tốn chút áo choàng nam tử xin khoan dùng kỳ thật hắn kế tiếp linh lực đã không đủ mấy người liếc nhau cựu hoàng cười nói này không cần đến dưỡng thần chi sao ngươi vừa lúc nương cơ hội này hảo hảo tăng lên thực lực nơi này chỉ có cựu hoàng biết thần thú tộc thực lực. Nàng chưa nói, chính là muốn cho bọn họ tự mình thể hội một chút, như vậy mới có thể ký ức khắc sâu, thúc giục chính mình nỗ lực tu luyện, không lãng phí chỉ có một lần tới dương thần chỉ cơ hội. cửu hoàng nói là mấy người chân chính trinh thức khởi lần này thần thú tộc hành trình. Chỉ là một cái tay đấm đều lợi hại như vậy, nếu là bọn họ vương xuất hiện đâu.